có chút quen mắt, ta cũng cảm thấy là cái nào mình tinh chứ, chưa đã, ta cha cha, cũng thật là minh tinh, bất quá đã kết hôn. Hai lão lặng lẽ nói, hoặc là trực tiếp phát văn tự tin tức giao lưu, những câu nói này bị người khác nghe được cũng không tốt. Chính nói, một cái màu đen bóng lăn tới bọn họ bên chân, lão thái gia đem cầu đen nhặt lên, nạt nạt, cảm giác không sai. Thấy một đứa bé trai chạy tới, phương lão thái gia mặt tươi cười, tiểu băng hưu, đây là người bóng, đúng, nó gọi tiểu phú quý, cho, cảm tạ gia gia. Phương lão thái gia bây giờ đối với tiểu hài tử không có sức để kháng, cười đến mặt mũi nhăn nhó, tâm mắt vẫn theo đứa bé kia, thấy đứa bé kia chạy đến một người tuổi còn trẻ nữ nhân bên người. Phương lão thái gia nhìn sang thời điểm, cái kia nữ nhân trẻ tuổi còn đối với hắn mỉm cười, sau đó nắm cái kia bé trai rời đi. Phương lão thái gia nụ cười ngưng lại, ánh mắt hoảng hốt. Đã nhiều năm như vậy, nguyên bản đều đã quên đi rồi người kia dung mạo ra sao, nhưng vừa nãy, thật giống lại nhớ lại. Nhiều năm trước, hắn cùng lão thái bà còn ở Thiên Lang tinh hào đi lính trong lúc, đã từng tham dự qua một lần chiến dịch chỉ là tham dự chiến dịch người đều ký rồi hiệp nghị bảo mật, coi như đến hiện tại, bọn họ cũng là không có thể tùy ý đề cập. Ở cái kia chàng trong chiến dịch, thiên lang tinh hào trên người suýt chút nữa bị diệt sạch, là sau đó chi viện đội ngũ chạy tới, bọn họ mới thoát khỏi khổ nạn. Mang đội chính là cô gái. Hắn nhớ rõ, cũng không phải là người kia tướng mạo, mà là người phụ nữ kia tay xé phản loạn người máy hình ảnh. A, xé ra. Đến hiện tại phương lão thái gia còn có bóng ma trong lòng. Tuy sau đó tới trưởng quan nói những kia đến đây người cứu viện đều dùng kiểu mới động lực áo giáp, vì lẽ đó khí lực đều lớn. Thậm chí sau đó bọn họ hạm trên cũng có một nhóm cùng khoản động lực cao giáp, nhưng Vương lão thái gia bóng ma trong lòng chút nào không giảm. Làm cái này một cái khoảng cách gần thấy tận mắt cái kia tình cảnh người, Phương lão thái gia tổng cảm giác sự thực cũng không phải là như vậy. Lấy lại tinh thần, Phương lão thái gia ho nhẹ một tiếng. Hắn vừa nãy sững sở thời gian hơi dài, cũng đừng làm cho lão thái bà hiểu lầm. Ai, lão thái bà này chính là thích can giấm. Phương lão thái gia đang chuẩn bị giải thích, quay đầu liền phát hiện lão thái thái chính nhìn hai người kia phương hướng ly khai, ánh mắt đăm đăm. Phương lão thái gia. Nhìn cái gì vậy? có gì đáng xem, đi rồi, buổi hòa nhạc đều sắp bắt đầu rồi. Phương Lão Thái gia lôi kéo Lão Thái Thái rời đi. Ai, Lão Đầu Tử, vừa mới cái kia người khá giống, như cái gì như, ta nhớ tới, không, ngươi không nhớ rõ, là Cố Nhân con cháu chứ, ngươi bất kể nàng là ai, liên quan ta chuyện gì. Chương 442, tốt nghiệp buổi hòa nhạc, tiến vào âm nhạc sảnh, hai lão tìm đến chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, chỗ ngồi khá cao, ngoại trừ khách quý, đạo sư ghế cùng bình ủy ghế khu, chính là bọn họ khơi này. Hoang nghệ trung tâm nghệ thuật âm nhạc sảnh, dựa theo tiêu chuẩn cao kiến tạo, trong phòng hầu như mỗi cái chỗ ngồi đều có thể hưởng thụ đồng dạng kỹ xuất hiệu ứng âm thanh. Chỉ bất quá có chút khu vực cách trên đài người càng gần, có chú trọng hơn việc riêng tư thôi. Ngồi xuống sau khi lão thái gia thân cái cổ hướng về bốn phía nhìn một chút, không thấy cái kia bóng người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nhìn thấy người, cho hai lão rất đại sung kích, bất quá rất nhanh bọn họ liền không tâm tư suy nghĩ những kia. Đây là phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc hiện trường, chu vi lục tục xuất hiện người, rất nhiều đều là trước đây chỉ ở internet xem qua minh tinh quan tâm giới giải trí phương lão thái gia mặc dù không gọi ra bọn họ tên, nhưng chỉ cần là có chút ấn tượng, khẳng định đều là so với khá nổi danh. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy trong vòng danh nhân đều chạy tới nghe Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc, phương lão thái gia liền cực kỳ tự hào. Về phần những thứ khác, cố nhân cái gì, tay xé người máy cái gì, nào có chắc trai trọng yếu. Thừa dịp buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu, phương lão thái gia lại bắt đầu ở bằng hữu vòng huyền diệu một làn sóng. Nhưng lại cái nhóm này, lôi thôi lão giả đám người khẳng định không có như vậy trải qua. Bởi vì phương Triệu ngày hôm nay rất bận, biết được hai lão chỉnh diện sau khi Để Nam Phong tới xem một chút. Nam Phong lại đây trong chốc lát, lại bị hai lão cho chạy đi chăm sóc Phương Triệu. Lão thái gia cảm thấy Phương Triệu ngày hôm nay phòng trường bận rộn đến uống nước đều không rảnh, nói không chắc gáp lực một đại còn có thể sinh bệnh, phải chăm sóc tốt. Liền, Nam Phong lại bị đuổi đi. Hắn đúng là không có gì lời oán hận, trái lại hưng phấn dị thường. Nguyên tưởng rằng Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc, coi như Phương Triệu hiện tại tiếng tăm lớn, loại này tính chất buổi hòa nhạc dù sao Thiên học viện phái, trước người đến khẳng định là học viện phái người chiếm đa số. Không nghĩ tới phóng tầm mắt vừa nhìn, thật nhiều Minh Tinh. Phương Triệu lúc nào cùng những thứ này người tiếp xúc qua. Còn có, cái kia mấy cái giới ca hát ngôi sao mới xuất hiện, cùng Phương Triệu không phải một cái con đường à, cũng tới nơi này xem náo nhận gì? Sao tin tức cũng không đến nỗi, căn bản không lộ một chút tin tức. Bộ phận chỉ do tham gia trò vui cướp được vẽ nhập tràng người đi tới nơi này, sau khi cũng cùng Nam Phong có đồng dạng nghi hoặc, bang này ca sĩ vài cái cùng học viện phái không đắc một bên, cũng cùng Phương Triệu không cùng xuất hiện, càng không có nhờ vào đó sao tin tức ý tứ, bọn họ tới nơi này làm gì? Ngoài ra, còn có đối với Phương Triệu giá trị buôn bán cảm thấy hứng thú. Tuy rằng yêu thích âm nhạc, nhưng bọn họ đầu tiên là cái thương nhân, phương triệu nghệ thuật giá trị bọn họ cổ không cho phép, nhưng ước định giá trị buôn bán lại ở làm. Mà khíu giác nhạy cảm các thương nhân, đã từ trình diện những thứ này người, phát hiện nhiều thứ hơn. Những thứ này con đường khác nhau giới âm nhạc các minh tinh, không hẳn là vì phương triệu. Một ít châu khu chính đỏ tiểu thiên vương tiểu thiên hậu đáng người, ở đây cũng vô cùng khéo léo. Sái hàng hiệu. Tự cao tự đại. Không tồn tại. Ở đây, đại lao có nhiều, dễ dàng bị làm mất mặt. Từng ở điện ảnh và truyền hình đoạn cùng Phương Triệu hợp tác đi trên thảm đỏ nữ minh tinh Anna, lúc này cũng cùng chồng Lam Tinh đi vào âm nhạc sảnh. Lam Tinh là mặt lang đệ tử cuối cùng, Hoàng Châu chứ danh ca sĩ, rất có tài hoa một người. Nhìn thấy Lam Tinh xuất hiện ở đây, mọi người cũng không kinh sợ. Làm cái này hoàng nghệ khách quen, Lam Tinh đối với nơi này Châu ngồi phân bố rất quen thuộc, rất mau tìm đến chỗ ngồi. Ở bên cạnh bọn họ, cũng có người vừa tới chàng ngồi xuống. Nhìn thấy bên cạnh chỗ ngồi người, Lam Tinh sững sờ, lập tức cười chào hỏi, "Yêu, Phi tỷ, như thế sao?" bọn họ chỗ ngồi bên cạnh đã lấy kính mắt xuống người chính là dạ cả dì nạ châu giới âm nhạc thiên hậu cấp siêu sao phi anh vị này nhưng là vượt giới ca sĩ diễn đến ca kịch hát đến kịch có thể cổ điển có thể nhảy rối lan sáng tác cùng soạn nhạc phương diện cũng rất có thiên phú vị này đột nhiên xuất hiện từng để kéo châu giới âm nhạc các lớn bảng danh sách máu chảy thành sông anna cũng mau mau kêu một tiếng phi tỉ, nàng ở cái này vị trước mặt cũng là tiểu bối luận ở toàn cầu giới âm nhạc sức ảnh hưởng nàng còn không sánh được phi anh cười đáp lại nghĩ đến cái gì trên mặt mang theo khinh bỉ nhìn về phía lam tinh Nghe nói ngươi mới ca đánh bản thua, giả lập ca cơ đều đánh không lại phế vật. Phi anh kinh bị. Lam Tinh vẻ mặt khuyết đại hú lên một tiếng. Ngọt tào, ngươi biết hiện tại giả lập ca cơ nhiều còn đánh được sao? Ngươi làm ngươi lên. Phi anh chiến trường chính ở Dạ Cả Dị Nạ Châu, Dạ Cả Dị Nạ Châu giả lập thần tượng bây giờ được hoan nên trình độ cũng không cao, ở giới âm nhạc sức chiến đấu xa không sánh được Hoàng Châu bên này. Vì lẽ đó Lam Tinh cảm thấy vị này thực sự là đứng nói chuyện không đau eo. Hoàng Châu giới âm nhạc cạnh tranh kịch liệt, đây là công nhận, có thể chém giết đi ra đều là ngưu nhân, coi như là giả lập thần tượng sau lưng cũng có cường đại đoàn đội nhất thời thua không tính là gì sợ chính là vẫn thua lam tinh xác thực gặp phải sáng tác bình cảnh hắn lần này đến nghe phương triệu buổi hòa nhạc cũng không phải là người khác nói tới đồng môn tình nghĩa mà là mạt lang đề nghị vì lẽ đó lam tinh là thật sự ôm học tập thái độ tới nghe buổi hòa nhạc mặc kệ có thể hay không đột phá bình cảnh có thể có thu hoạch đã đáng giá đừng xem hai người này thấy liền hố đối, nhưng có thể nói như vậy liền chứng minh bọn họ là thừa nhận lẫn nhau địa vị không đủ phất lượng bọn họ còn không nhìn ở trong mắt lơ là đến hoàn toàn trong chốc lát lại đụng tới người quen, cùng Lam Tinh chào hỏi. Lam Tinh tới nghe ngươi tiểu sư đệ buổi hòa nhạc a." Nghiêm ngặt mà nói, "Phương Triệu không phải ta tiểu sư đệ. Hắn là cát tơ giáo sư đồ đệ, mà cát tơ là ta sư huynh." Lam Tinh giải thích. Thích, người nào không biết Phương Triệu là theo Mạc lão gia tử học tập, làm sao liền không phải ngươi tiểu sư đệ? Hiện tại trong vòng ai còn không biết mặt lang tự mình chỉ đạo Phương Triệu, tiến tu kỳ cái này nửa năm sau quả thực nghiêm phòng tử thủ, chỉ lo Phương Triệu bị những chuyện khác ảnh hưởng. Bảo hộ đến như thế khẩn, liền có thể nhìn ra Mạc lão gia tử còn nhiều quan tâm Phương Triệu. Lam Tinh lần này không phủ nhận, cười khổ nói: Ta trước đây ở lão sư chỗ ấy là cái bảo. Từ khi lão sư có tiểu sư đệ, ta chính là khỏa đáng thương cỏ nhỏ. Nói là nói như vậy, nhưng Lam Tinh cũng biết bao nhiêu người ước ao hắn còn đến không kịp nhi, làm cái này mà Lang đệ tử có thể hưởng thụ đến tài nguyên cùng tiện lợi là rất nhiều người không cách nào được đến. đương nhiên, tiên đề là có thực lực chống đỡ, không thực lực sớm bị Mặc Lão gia tử đá ra sư môn. Chính nói, có đoàn người đi vào trong phòng. Nguyên Bản nghị luận âm nhạc sảnh đột nhiên một tĩnh, sau đó sao động lên, tuy rằng rất nhanh dẹp loạn, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài dẹp loạn bao nhiêu con mắt đều nhìn chằm chằm đi tới phía trước ngồi xuống mấy người kia. Vừa đi vào đến cái kia một đội người, chính là hoàng nghệ tương quan nhân viên, bình ủy cùng lớp tu nghiệp lão sư các loại, còn có mấy vị đặc biệt người. Lam Tinh phát hiện Chu Vi tốt mấy cái người trong nháy mắt phát ra như soi ánh sáng, còn có người đột nhiên từ châu ngồi bắn lên, ánh mắt nóng rực. Quả nhiên đến rồi. Lần trước nhìn thấy môn lão sư vẫn là 10 năm trước, ẩn cư hồi lâu Tang Kiệt Kỳ đại sư dĩ nhiên thật sự đến rồi. Nôn Duệ, Tang Kiệt Kỳ, hôm rồi ôm nhặt người đều biết mấy vị này. Nôn ruệ, Đại Mụ, Tang Kiệt Kỳ chỉ là đã từng toàn cầu nghe tên ba vị truyền kỳ người sáng tác nhạc cùng chế tác người, có người nói thời đỉnh cao bọn họ ở lưu hành giới âm nhạc tam phân thiên hạ, tuy rằng hơi khuyết đại chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Bọn họ tác phẩm phong cách có thể nhiệt liệt có thể về được, cũng bưng đỏ quá nhiều giới ca hát siêu sao, khi đó bao nhiêu ca sĩ cầm tiền cầu tới cửa cũng chưa chắc có thể được đến bọn họ một ca khúc. Nhưng mà, ba vị này đều cùng hoàng nghệ náo qua mâu thuẫn, cái va qua. Ngay lúc đó hoàng nghệ học viện phái có mấy người cảm giác cho bọn họ quá mức huynh hướng thị trường phái, muốn bán vị quán ổn, tràn ngập công danh lợi lộc tính. Bất quá ba người cũng không cảm thấy như vậy, lựa chọn âm nhạc cũng tiếp tục kiên trì, chỉ là bởi vì yêu quý. Sau đó ba người cũng không cùng Hoàng Nghệ hoàn toàn hòa giải, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, Thập nhị luật là Thập nhị luật, Hoàng Nghệ là Hoàng Nghệ. Thập nhị luật tuy rằng có bọn họ kẻ đáng ghét, nhưng cũng có giáo viên của bọn họ có dẫn dắt bọn họ đi tới âm nhạc con đường người, bọn họ có thể sẽ tham gia Thập nhị luật hoạt động, nhưng cực nhỏ tham gia Hoàng Nghệ hoạt động. Lại sau đó Đại Mục là do bất ngờ tại thế, tăng kiệt kỳ ẩn cư, hành tung thành câu đố, nôn ruột lớn tuổi, tinh lực có hạn, cũng muốn nghỉ ngơi hàng năm chỉ điểm một bài, mặc dù hắn bây giờ phong cách không hẳn phù hợp đương thời đại chúng thẩm mỹ, như trước bị khắp nơi tranh đoạt. đến hiện tại, nôn ruệ cùng tăng kiệt kỳ bọn họ tham gia thập nhị luật hoạt động số lần đều rất thiếu, chỉ là mỗi lần có trọng yếu hoạt động, hoặc là tiến tu sinh tốt nghiệp buổi hòa nhạc, đều sẽ cho bọn họ phát đi thư mời. đương nhiên, cũng có một chút người sáng tác nhạc cùng chế tác người, tuy không đạt tới nôn ruệ đám người này độ cao, nhưng cũng coi như hạng cân nặng nhân vật ở trong vòng địa vị rất cao, ca vương, ca hậu loại hình ngôi sao siêu hạng, khả năng sau lưng đều có đám người này cái bóng, là mặc lao tiên sinh nguyên nhân chứ. Anna nói, có thể làm cho những thứ này người trình diện chỉ có Mạt Lang, Lam Tinh cảm giác mình muốn thành tranh tinh, chua cực kỳ. Ta trước đây đều không cái này lãnh ngộ, Lão sư càng nhưng vì tiểu sư đệ đem những thứ này người đều mời xuống núi, không đúng. Nghe Phương Triệu trước đây tác phẩm, hắn đi con đường cùng đám người này hoàn toàn khác nhau. Đây là cho tiểu sư đệ tạo thế a? Không riêng là Lam Tinh, Mạt Lang các đồ đệ nhìn thấy tình hình này đều chua cực kỳ. Lão sư quả nhiên bất công, bị nổ nước bọt bất công Mạt Lang đại sư, lúc này đang cùng bạn cũ trò chuyện. Ta nghe qua Phương Triệu trước đây tác phẩm rất có cảm giác nặng nề, rất đại khí diễn dịch. Nôn Duy nói, ta không phải nghiên cứu các ngươi đường này, nhưng cũng có thể cảm nhận được một ít. Đánh so sánh đi, một loại cảm giác nặng nề lại như nhìn sách lịch sử, nhìn một bộ sử thi màu lót điện ảnh, mà một loại khác lại như đặt mình ở trong đó, chân chính trải qua qua như thế, không có loại kia cách mặt bằng hoặc không gian quan sát cảm giác. Phương Triệu liền thuộc về loại sau. Vì lẽ đó, ta lần này lại đây cũng không hoàn toàn là xem láo mạc mặt mũi của ngươi, ta chỉ là đối với tiểu tử này âm nhạc cảm thấy rất hứng thú. Tăng Kiệt Kỳ cũng nói, Phương Triệu tác phẩm. Cách cục luôn luôn rất lớn. Thế nhưng cách cục lớn cũng dễ dàng có vẻ không. Bất quá, từ trước hắn tác phẩm có thể thấy được, hắn đã làm rất khá, không, phải nói, ở vào tuổi của hắn, đã làm được tốt vô cùng. Chỉ là không biết, lần này hắn có thể cho ta thế nào vui mừng. Thuận tiện, cũng nhìn hiện tại thập nhị luật lớp tu nghiệp dạy học trình độ. Phương Triệu cái này học sinh, học được vẫn là rất nhanh. Lớp tu nghiệp các thầy giáo rất tin tưởng. Nói một cách chính xác, bọn họ đối với Mạt Lang rất tin tưởng. Nếu như Phương Triệu giao ra tác phẩm không đủ để Mạt Lang phò mãn, Mạt Lang không thể gửi được. Đừng xem mặt Lang hiện tại sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực đang nghe những người khác khen Vương Triệu thời điểm dương lên nhiều lần khoe miệng. Mấy người lại bắt đầu hỏi do Mặt Lang liên quan tới trận này buổi hòa nhạc chuyện, làm cái này chỉ đạo lão sư, Mặt Lang hiểu rõ đến càng nhiều. Các tơ giáo sư ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, trầm mặc không nói. Thời điểm như thế này, hắn vẫn là không cần nói chuyện. Chương 443, tinh thần đại hải. Buổi hòa nhạc còn chưa bắt đầu, trong sân tuy không đến nỗi ồn ào, nhưng tiếng nói rất nhiều. Chào hỏi, bắt quái, cũng chỉ là nhẹ giọng nói nhỏ, không dám lớn tiếng ồn ào. Coi như bây giờ vinh quang tột đỉnh ca vương ca hậu, hôm nay cũng rụt rè cực kỳ, hướng về trước mấy hàng nhìn lên, còn có thể nhìn thấy trước đây đã dạy bọn họ giáo viên. Trừ ba trình diện sau khi nhìn một chút, mạnh mẽ chấn kinh rồi một cái, nhìn thấy thật nhiều cái mặt quen, đám người này bình thường cùng Phương Triệu có thể không có gì gặp nhau. Ngồi hắn hàng trước có hai người còn ở hô đôi. Một mình người hát điện tử nhạc nhảy phong tới chỗ này làm cái gì? Một mình người đùa chơi chết vòng kim loại đều có thể đến, ta tại sao không thể? Trừ ba suy nghĩ một chút phong cách của chính mình, lại nhìn trong sân đám người này Coi như đụng tới hát hí khúc đều không kỳ quái. Tất La là buổi hòa nhạc nhanh lúc mới bắt đầu mới đến, ngồi xuống còn ở ngáp. Suýt chút nữa ngủ quên. Tất La dùng hắn cái kia phản phất rơi thông minh tầm mắt nhìn khắp bốn phía, đều không quen, không cảm giác với mẹ, không nói gì muốn, không bằng ngủ. Trừ ba đang muốn cùng Tất La chia sẻ một ít bát quái tin tức, trong sân ánh đèn biến hóa, tiếng nói đình chỉ, trong phòng yên tĩnh lại. Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu. Y theo quy định, tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm không thể ít hơn 6 bài, mặt lang tử Phương Triệu đi qua 1 năm tác phẩm bên trong chọn bảy bài đi ra. Tốt nghiệp buổi hòa nhạc là vì biểu diễn tiến tu sinh tại quá khứ cái này thời gian một năm bên trong sở học đến kiến thức, mà tiến tu sinh học được thế nào, có thể trực tiếp từ tác phẩm nhìn ra. Một năm nay phương triệu sáng tác tác phẩm có rất nhiều biến hóa mới, cùng dĩ vãng tác phẩm cũng có rõ ràng không giống. Mặt lang từ mọi phương diện cân nhắc sau mới chọn bảy bài đi ra. Hắn hy vọng mọi người đối với phương triệu tác phẩm không còn là internet nói tới ngủ người ma túy lên này ấn tượng. Phía trước trên màn ảnh lớn biểu hiện lần này tốt nghiệp buổi hòa nhạc tin tức treo ở trên cùng khổng lồ, phi thường chính thức tiểu chữ tinh thần đại hải biểu hiện chỉ đạo đạo sư có vài vị, người thứ nhất là mặt lang, cắt tơ xếp hạng thứ 2 Y thì theo quy trình, vừa bắt đầu phương triệu giới thiệu sáng tác bối cảnh, tắt lang nghe được buồn ngủ. những thứ này thiên học thuật ngôn luận ngược lại nghe không hiểu, không bằng ngủ. trừ ba đúng là chăm chú nghe xong một chút. đơn giản tới nói, loại này tốt nghiệp buổi hòa nhạc chính là tiến tu sinh đám người nguyễn kỹ sân khấu. hắn cùng phương triệu đi con đường không giống, hắn cái tác phẩm càng trọng điểm nhịp điệu, bất quá hắn phi thường hiếu kỳ, ở cái này thần cấp lớp tu nghiệp tiến tu một năm, phương triệu đến cùng có bao nhiêu biến hóa? tác phẩm bên trong có hay không có mới nguyên tố xuất hiện. Phương Triệu ở trên đài nói đơn giản chính mình những thứ này tác phẩm sáng tác bối cảnh không chút nào phương lão thái gia đám người lo lắng luống cuống. Đối mặt hàng trước bình ủy ghế cùng chúng cắt tiền bối. Phương Triệu ung dung nói xong. Còn lại là hắn biểu diễn chính mình tác phẩm thời gian. Làm cái này Hoàng Nghệ đỉnh cấp lớp tu nghiệp biểu diễn âm nhạc tác phẩm sân khấu. Mặc dù sân bãi không lớn nhưng nghe nhìn phối trí không nghi ngờ chút nào đỉnh cấp trình độ lớn nhất đem tiến tu sinh tác phẩm ưu điểm bày ra. Mở màn khúc xa lạ. Tiếng đàn tấu vang lên, nhạc dùng cho nhạc cụ thổi hỗ ứng. Long trọng hoa lệ quản dây cung nguyên tố, như gió xuân sệt qua băng tuyết, nên tiếp lướt qua đường chân trời kim quang, cảm thụ sinh mệnh nhịp động.Ước mơ lại mang theo kính nệ tâm, nhìn kỹ cái kia phiến chính đang tại mở ra cửa lớn màu vàng nóng, nên tiếp một mảnh thế giới mới. Rất sáng ngời mạnh mẽ mở màn, nhộn người tinh thần chấn động, đem vừa nãy về bãi cùng buồn bực liền ném ra sau đầu. Bình ủy ghế mọi người nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt cũng vì đó buông lỏng, nhìn nhau, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nhưng cũng gần gần chỉ là thỏa mãn mà thôi. Cái này thả ở những học sinh khác trên người khả năng thuộc về tài nghệ cao phát huy, nhưng đặt ở phương triệu trên người cũng chỉ thuộc về bình thường phạm chủ nghiên cứu qua phương triệu tác phẩm người đối với cái này mở màn cũng không có cái gì bất ngờ lại thêm vào mặt lang chỉ đạo không đạt tới trình độ loại này mới là bất ngờ đả kích vui cùng được nhạc dùng cho đàn dây kích phát nhạc dùng cho nhạc cụ thổi bao la bên trong du dương làm như từ mê man đến tình nộ đưa mắt trông về phía xa nhìn thấy màu xanh biếc nảy mầm đoạn mục gia mới cảnh nhìn thấy núi cao hùng vĩ cao nguyên rộng lớn cùng với đường chân trời phồn hoa thành thị phong quang vội vang lâm thanh qua thay như ánh nắng ban mai xuống hải đồng hướng về ánh sáng phóng chạy gặp phải rộn rộn ràng ràng đám người Thế giới rất lớn, trời cao hính. Nhắm mắt say mê, hy vọng cùng ảo tưởng đan dệt, như là thắng lợi mở ra âm thanh từ phương xa truyền đến. Có người đang hoan hô nhảy nhót, đứng ở vạn trượng quang mang phía dưới, Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thấy tương lai hùng vĩ. Tâm phảng phất bị một nguồn sức mạnh nguyên ngông nâng lên, bay lượn phía chân trời, núi xanh không ý kiến mây trắng bay, đem ngàn nham vạn khe đạp ở dưới chân, đi vượt qua cực hạn, đi truy tầm nhận định sán lạn huy hoàng. Ngươi nhìn thấy tinh thần đại hải sao? Mở mang cái này một khúc. Xuất thân mã châu bình ủy cảm xúc sâu nhất, mỗi cái âm phủ duyệt động đều sẽ làm hắn sản sinh cộng hưởng. Hắn có thể nghe ra sinh mệnh phun chào, hy vọng ở phu bác, sinh mệnh nở rộ, vui sướng, phong khoáng, giặt dao sinh cơ, dâng trào tình cảm, thân thể tất cả tế bào đều tựa hồ cảm nhận được bị nâng lên sung sướng, không tự chủ, đã có mỉm cười nhột nhạo lên. Chờ một khúc kết thúc, các bình ủy cũng nhỏ giọng giao lưu lên, lớn mật, sào rượu, thành thạo kỹ sào, tiểu tử này bản lĩnh không tầm thường a, rất mãnh liệt hướng lên trên cảm giác mạnh mẽ, chính hướng về năng lượng, sức sống tràn đầy người trẻ tuổi này cố sức mạnh không sai thế giới lớn lao tùy tâm chạy như bay nghe thời điểm có loại tầng mây đều trở nên xanh vàng rực rỡ cảm giác hoa lệ cũng không phải là có hoa không quả mà là một loại cao cấp độ tinh thần cảnh giới một tên bình ủy nói hướng mặt lang dơ cái ngón tay cái mặt lang riu rẻ, nhàn nhạt mỉm cười gật gật đầu một bộ còn tạm tạm dáng vẻ xuất thân mã châu tên kia bình ủy cũng là thỏa mãn phi thường nhìn lại một chút sáng tác bối cảnh trên mặt ý cười càng động quả nhiên a có chúng ta mã trâu nguyên tố Ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau xe, các Tơ giáo sư bỗng cảm thấy phấn chấn. Phương Triệu Mã Châu hành trình chính là hắn sắp xếp, cái đề tài này hắn có thể tiếp. Chỉ là chưa kịp cắt Tơ lên tiếng, mặt Lang liền nói, đúng. Đương thời hắn cùng đoàn đội đi Mã Châu sau khi, liền viết, sáng lạ, sơ thảo. Các Tơ giáo sư đem muốn mở miệng tới nói lại nín trở lại, ngồi thẳng thân thể, làm bộ cái gì đều không phát sinh. Các Bình ủy trải qua ngắn ngủi giao lưu sau khi, từng cái ở trong tay cho điểm trên bảng chấm điểm, viết lời bình. Mỗi một khúc trong lúc đó khe hở thời gian, chính là cho các Bình ủy thảo luận cho điểm tốt nghiệp buổi hòa nhạc cùng tầm thường cá nhân buổi hòa nhạc không giống nó có chứa học thuật giao lưu cùng công khai bình thản tính chất người nghe ghế ngủ tát la bị vừa nãy mở màn khúc cho kích thích tỉnh rồi ngồi ở đằng kia ngây người trên mặt còn mang theo một chút mê man trừ ba ôm học tập tâm thái ghi chép xong chính mình cảm tưởng quay đầu thấy tát la như vậy hỏi sao tát la dùng sức lau mặt ta làm rất ngọng mơ tới ta chạy chạy bay lên, lên rồi trừ ba vui vẻ đừng nói tát la vẫn có chút nghệ thuật tế bảo chờ tát la hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm Bình ủy ghế bên kia nhằm vào thứ nhất bài cho điểm xong xuôi, thứ hai bài bắt đầu. Sinh mệnh trở về. Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc chủ đề là tinh thần đại hải. Thứ nhất khúc chẳng qua là mở màn, mà thứ hai khúc viết thật chính là biển. Là Phương Triệu đi cả đủ hệ quần đảo tham gia điện ảnh và truyền hình đoạn hoạt động trong lúc sáng tác. ở cái này một khúc bên trong, Phương Triệu gia nhập điện tử âm sắc, giao hưởng cùng điện tử kết hợp hòa mỹ, từ khô giáo đến ấm nước, chạm đến tung tóe bọt nước, lục địa bên người là hải dương. Kỳ dị hoạt bắt điện tử âm như biểu đạt hoàn bội, vui vẻ linh động, dòng nước phía dưới dược dỡ sát thái tầng tầng lớp lớp, ở trong biển bơi lội thỏa thích, tự nhiên rung động, hướng phía dưới, hoạt bát, thâm trầm, ôn hòa, thần bí, qua lại trong đó, làm như vô số cây rung động dây đàn tấu ra sóng nhiều lần, đánh vỡ biển sâu vắng lặng. Có thân thể cao lớn xông ra mảnh liệt tám lưu kéo kéo, hướng lên trên, vây cá phá tan sóng biển, nhảy ra mặt nước tự do bước lên. Có chim bay từ chỗ cao bổ nhào, rán vào ngoài khơi trượt, kích sóng lộng chiều, rồi sau đó giải vạn rằng không, trời đất, rộng ruộng vạn vật, vạn vật không dứt. Ngoài khơi ánh mặt trời rải rác, dương buồn. Cảm thụ tiếng nhạc tươi đẹp, người nghe ghế một vị đạo diễn phim tài liệu than thở, thu thả vừa đúng, tâm theo du dương mà lên. Rất có sinh thái cảm giác, có cơ hội nhất định phải đem cái này bài đặt ở chính mình phim mới bên trong. Bản quyền hắn mua không nổi, nhưng đài truyền hình mua được a. Bọn họ Hoàng Châu đài truyền hình, nhưng là nắm giữ toàn cầu lớn nhất chính bản nhạc khổ đài truyền hình. Trở lại liền cùng phía trên đề nghị đem Vương Triệu mới ra cái này bài thu vào kho nhạc trong. Không, tài chính đủ mà lại có thể thu được bản quyền cho phép, vẫn là đem ngày hôm nay trận này buổi hòa nhạc toàn bộ 7 bài đều thu vào đài truyền hình nhạc kho chỉ nhìn một cách đơn thuần trước hai bài liền biết Phương Triệu trận này tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm đều là cao chất lượng tác phẩm, đáng giá thu vào nhạc khố. Có câu nói nói như thế nào tới? Nếu như đối với một ca khúc thật như vậy chấp nhất, không có gì nói, chuẩn bị kỹ càng tiền, mua chính là. Lại không phải toàn bản quyền bản đức, cái này bảy bài toàn thu vào nhạc khố không một điểm vấn đề, đạo diễn tâm nói. Đối với Hoàng Châu đài truyền hình sức mua, hắn vẫn rất có tự tin. Mới bảy bài mà thôi mà. Mọi người mỗi người một ý. Phương Triệu ở cả lũ hệ tham gia hoạt động trong lúc sáng tác, ngoại trừ buổi hòa nhạc thứ hai bài sinh mệnh trở về, còn có thứ ba bài, tháp đèn. Cả Đù Hề đảo nhỏ người, làm vì nơi đó tháp đèn tổ chức một cái lễ mừng, hàng năm vào lúc ấy, tháp đèn quang đặc biệt sáng ngời. Cái này khúc cùng trước hai bài phong cách khác biệt, còn gia nhập đảo nhỏ đặc biệt nhạc cụ, nhẹ nhàng vui vẻ tiếng trống, mang theo địa phương đặc sắc cùng cổ vận. Mặc dù là ban đầu nhẹ nhàng tiếng trống, nghe tựa như nhu miên trầm thấp, kỳ thực khí thế thâm trầm, mang theo một loại cổ lão mà lại thần bí cảm giác nghi thức. Phảng phất nhìn thấy xa xôi hải đảo một bên, sóng biển từng trận, ánh đèn lay động, chúc mừng đảo dân, kẹp ở trong gió biển mùi rượu khiến cho người con mắt đều trở nên mông lung. Quay đầu, lướt qua mua đám người, nhìn hướng về biển rộng. Tháp đèn ánh sáng dưới, nước biển rội rửa đáng ẩm. Tháp đèn lặng lặng mà thăm dò bắn biển rộng. Trở về tàu biển chạy đến màu lam bên dưới. Tháp đèn là phương triệu lấy cả đủ hết địa phương dân ca dân muối làm vì tư liệu sống, đem địa phương âm nhạc phong cách dung hợp tiến vào chính mình tác phẩm bên trong. Cổ dân, Thương Hải, Tháp đèn, tàu chuyến, còn có người muối trong mắt xoay tròn tinh không. Những thứ này ở Tháp đèn bên trong bị giao cho mãnh liệt nghệ thuật sinh mệnh lực. Người nghe rế. Hoàng Châu nổi danh lắm mồm ca sĩ nghe, tháp đèn, bên trong đông đắt rồi đông đắt kéo tiếng trống, trong mắt lóe ra vui mừng. Cái này cổ là cái gì cổ? Còn thật là dễ nghe. Chương 444, bên trong cất dấu quái vật. Xem sáng tác bối cảnh ở cạ cả nụ hệ, hắn cũng được mời đi qua cạ nụ hệ tham gia hoạt động, không chỉ một lần, chỉ là rất nhiều lúc là chạy điện ảnh và truyền hình đoạn đi, tâm tư đều đặt ở tham gia cạ nụ hệ điện ảnh và truyền hình đoạn, làm sao quan tâm chuyện khác? Cũng căn bản không lưu ý đến địa phương nhạc cụ. Hắn đối với giao hưởng nguyên tố quá nồng nhạc khúc không hứng thú gì lần này đến nghe buổi hòa nhạc không phải nghệ thuật giám thưởng mà là lại đây bảo bảo buổi hòa nhạc trước hai bài cũng chỉ là nghe một chút còn có tâm tư cùng bằng hữu phát cái tin tức nói một chút tình huống hiện trường nhưng cái này bài cái kia tiếng trống vừa vang lên thời điểm hắn liền lại không lo nổi cái khác hỏi chu vi ngồi người đều không ai nghe ra đi tới đây là cái gì trống lật qua lật lại sổ địa chỉ hắn không có phương triệu phương thức liên lạc liền quyết định trực tiếp phát tin tức hỏi lam tinh phương triệu cùng lam tinh đồng nhất sư môn lam tinh rất định biết không biết cũng có thể hỏi phương triệu quả nhiên trong chốc lát Lam Tinh trở về tin tức. là cả Nù Hệ đảo nhỏ một loại đặc sắc nhỏ trống. Lam Tinh trước đây cũng từng nghiên cứu qua cả Nù Hệ đảo nhỏ loại kia trống, vì lẽ đó không cần hỏi Phương Triệu, hắn cũng có thể nghe được. Cả Nù Hệ trên hòn đảo nhỏ trống. Lắm mồn Ca sĩ nhớ rồi. Hắn đặc biệt thỏa mãn, tháp đèn, cái này mài, kích động đến ngồi không yên, thừa dịp các bình ủy cho điểm khẽ hở, mở ra bộ đàm cùng những bằng hữu khác chia sẻ. Thật sự, loại này mang theo địa phương đặc sắc nhạc cụ cùng âm phủ tổ hợp đến cùng nhau, quả thực như là mở học như thế. Quá là người vui mừng. Cái kia ta đánh cái thời gian đi cả nủ hệ mua trống. Bạn hắn hỏi: "Ta thiếu chính là trồng sao? Ta thiếu chính là tài hoa a. Không phải ai đều có thể hoàn thành loại này bật học cấp bậc tổ hợp. Ít nhất trong ngắn hạn chính ta còn không làm được. Vậy làm sao bây giờ?" Bên kia hỏi: Phí lời. Đương nhiên là đi tìm có thể làm được đến người. Nguyên khúc cải Biên một thoáng là tốt rồi mà." Trọng Biên điền từ sau khi khẳng định rất thích họ ta. Kích động trong đầu hắn đã đến rồi một đoạn giai điệu biến tấu, tháp lách tách cục cục đánh nhịp thấp giọng hiện hát đoạn. "Ai, liền cái này ý vị. Ngươi cảm thấy thế nào?" hắn đối với mình vừa nãy hiện sửa cái kia một đoạn thỏa mãn đến không được. sát vách tòa chính là vị diễn viên, vẫn nghe vị này lắm mồm ca sĩ bá bá cái liên tục, đặc biệt là vừa nãy hiện sửa một đoạn, lại so sánh, tháp đèn, suýt chút nữa hoài nghi mình thính giác cùng trí nhớ, vừa nãy mọi người nghe chính là đồng nhất bài sao? cái này sửa đến có chút lớn, ý cảnh đều không giống nhau chứ? bất quá đối với lắm mồm ca sĩ cùng bạn hắn đám người tới nói, cái này rất bình thường. đồng dạng một ca khúc, có người nghe như là cao sơn lưu thủy, có người nghe như là độ vật di chuyển, còn vị này lắm mồm ca sĩ. Ở lộ hai hắn bên trong, liền nghiêm túc nhất nhịp chống đều là ổn bên trong măng ra, vì càng thích hợp bản thân, cải biên biến hóa lớn rất bình thường. Có thể chờ buổi hòa nhạc sau đi tìm Phương Triệu nói một chút cải biên bản quyền vấn đề. Vị này Hoàng Châu nổi danh lắm mồm ca sĩ đã bắt đầu có ý đồ. "Ê, bản quyền không tốt nói đi." Nghe nói Phương Triệu lần trước buổi hòa nhạc còn không lúc kết thúc liền bị người mua xong. Bộ đàm đầu kia chuyển đến Trần Trở tiếng nói. "Thật sao? Vậy ta lại tìm Lam Tinh hỏi một chút." Nói hắn tiếng nói liên hệ làm tình, chỗ ngồi cách khá xa, chỉ có thể tiếng nói, còn đến hạ thấp giọng. Lam Tinh, ngươi có thể chiếm được giúp một chút bạn học của a. Ngươi cùng Phương Triệu là đồng môn, ngươi giúp nói một chút. Thứ ba bài, tháp đèn, ngàn vạn cho ta giữ lại. Lam Tinh vừa ứng phó, nhưng trong lòng nói, tìm ta có ích lợi gì ư? Ta cùng Phương Triệu lại không quen, cũng may bình thẩm thời gian cũng không dài. Lam Tinh thông xong nói sau xem hướng phía trước màn ảnh lớn. Hắn rất chờ mong đón lấy mấy bài, có thể để nhóm này trong ngày thường cùng Phương Triệu không có gặp nhau người tìm tới hắn nơi này tìm kiếm hỗ trợ. Phương Triệu tiểu tử này lợi hại a. Thứ tư bài, Giao Quang Hạo, lãnh số nhân loại thăm dò vũ trụ nguyên láo cấp phi thuyền chấp hành thăm dò nhiệm vụ bên trong không có liên lạc nó một mình phi hành qua một quãng thời gian sau đó hạ xuống ở phụ tinh bị cắt đuổi vùi lấp 400 năm sau mới bị phương triệu bọn họ phát hiện chính là viết giao quang hảo điện tử âm sắc mang đến mãnh liệt dị không gian cảm giác vũ trụ mênh mông nhỏ bé tinh trần Xanh thẳm tinh cầu càng đi càng xa tinh vân lưu ly phả vào mặt quan điểm chính có chút nhẹ nhàng không cần mỹ không cấp thiết mới vừa vừa vào thay cảm giác rất mới mẻ thỉnh thoảng nô ra hài âm lịch lợm mà tùy tính thần bí còn mang theo nồng đậm phảng phất dị thứ nguyên phong tình, giai điệu đặc biệt, biến hóa phong phú, tư duy hoàn toàn theo không kịp điều. Chỉ là, cẩn thận nghe tiếp, nhưng có thể nghe ra một kia bi thương cảm giác, rất cạn, một không lưu ý liền có thể quên đi qua. Các người nghe không kịp suy tư cái này, bài sau lưng đến tột cùng ở biểu đạt có ý gì? Lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy mới mẻ, kỳ lạ khúc phong, thần kỳ làn điệu, em hai lại có chút không thích ứng. Tựa hồ có loại yên tĩnh cảm giác cô độc, cô độc chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong, nhưng không có bi thương, quả thật là kỳ quái cái này biến chất thiên âm nghe được ta cả người quả quyết. Mạnh liệt cảm giác hư nguyễn, nhắm mắt lại cảm giác đã vượt qua đến dị thế giới, nội da gà đều lên rồi. lần đầu tiên nghe loại này, kỳ thực cũng không tệ lắm. trừ ba lúc này hoàn toàn là nhìn thấy mới âm sắc hư vấn, diệu a, cái này quang âm cùng lùi lại chơi quá lưu. ta trước đây làm sao không biết phương triệu còn có thể loại phong cách này. ngoại trừ trừ ba mấy người ở ngoài, âm nhạc trong phòng còn có một cái đặc thù người nghe. tiểu hùng nghe được hết sức chăm chú. làm cái này siêu cấp trí năng, giao quang hào người lái, hắn vẫn đang nghĩ cái gì loại âm nhạc mới có thể xứng với hắn chân chính yêu thích. Đừng xem trong ngày thường gào to hô quát vui đùa một chút nào náo, đến cùng vẫn là mang theo siêu cấp trí năng tiêu ngạo. Mà lúc này tiểu hùng đang khóc, lệ như suối trào loại kia. Vừa khóc, vừa còn ôm một bình nước, cách một chút liền hướng trong miệng quán hai cái bù nước. Một bên uống nước một bên khóc còn đánh nước. Hắn cũng không biết giờ khắc này đến tận cùng là loại cái gì tâm tình. Hồi tưởng Giao Quang Hảo trên 400 năm thời gian, có chút cẩn thận chua. Đột nhiên nhớ lại trước đây thật lâu, hắn cùng hắn người chế tạo, tụ tinh quỹ người sáng lập hàng Tinh Đại Sư trong lúc đó nói chuyện cơ khí còn nên hay không có chính mình tư tưởng chúng ta tồn tại có chính xác không tiểu hùng hỏi hàng tinh đại sư cũng không trả lời khi siêu cấp trí năng thật khổ cực ta vì sao lại cảm giác được khổ cực tiểu hùng oán giận bình thường bởi vì ngươi đã có linh hồn hàng tinh đại sư nói có chút vấn đề coi như là siêu cấp trí năng đầu vóc cũng không nghĩ ra đáp án hiện tại tiểu hùng nhưng bởi vì một bài từ khúc có khóc lớn kích động rơi lệ không thôi thủ đô nước uống xong một bình vẫn không có đỉnh chỉ khuyên hướng bên cạnh lại đưa tới một bình nước tiểu hùng nhận tiếp tục bù nước, tiếp tục khóc. nếu không là trường hợp không đúng, hắn thật sự sẽ gào đi ra. đây là tình cảm bạo phát. các ngươi siêu cấp trí năng còn có thể nghe hiểu được những thứ này. người bên cạnh nói. tiểu hung nẹn ngảo nói, siêu, siêu cấp trí năng, cũng là có cảm giác nghệ thuật. cái này bài, so sánh với phía trước 3 bài hơi dài, đi tới 2 phần ba thời điểm, bình ủy lão sư nhìn từ khúc tin tức, nhìn lại một chút thời gian dài, nhỏ bé không thể nhận ra lắc lắc đầu, trong lòng tiếc đối. đáng tiếc, nếu là từ nơi này kết thúc, tuyệt đối là điểm cao quá dài trái lại có vẻ nhũ nhếch, kéo thấp nhạc khúc toàn thân chất lượng. người trẻ tuổi thường phạm sai lầm. bất quá, phương triệu coi như xong, làm sao mặt lang cũng không phát hiện cái vấn đề này. vài tên bình ủy hướng về mặt lang bên kia liếc nhìn mắt, cũng không thể từ mặt lang trên mặt nhìn ra cái gì. một tên bình ủy thu hồi ánh mắt, nhìn cho điểm bản, trong đó một cột trên, vốn định rơi vào a ngõ bút, rơi xuống một nhóm, chuyển qua bên trên, đang chuẩn bị chấm điểm thời điểm, đột nhiên dừng lại. không đúng. ra thịt mặt ngoài như là đảo qua một tầng lạnh lẽo, cả người đều giật cả mình. bất chi bất giác khúc thế đã chuyển. nếu như nói phía trước hai phần ba như ngao du ở vũ trụ tinh thần chống trải cô độc như vậy, cuối cùng một đoạn này lại như là lộ ra sau lưng từ chỗ cao xem ký ánh mắt lộ ra ngàn tỷ tinh thần sau lưng cất giấu thần bí quần thể trầm tĩnh chờ đợi lạnh lẽo tình cảm thở ơi lạnh nhạt đấu chuyển tinh di thương hải tăng điện kỳ dị điện tử âm sắc truyền vào hai lúc mang theo sắc bén thấy lạnh cũng không mãnh liệt cảm giác máy móc lại như một đạo cực hàn dòng điện khiến cho người cả người tóc gáy đều nổi lên cái cảm giác này thật giống như là trước mặt đột nhiên thả ra một con quái vật đến từ một thế giới khác quái vật quá mức chấn động tên này bình ủy thậm chí nghĩ giơ tay lau một chút cái chán không biết đúng hay không nô ra mồ hôi mại đến tận âm nhạc đỉnh chỉ thời điểm vài vị bình ủy đều không bình tĩnh lại một tên bình ủy ánh mắt hoang hốt hắn yêu thích nhạc cổ điển mà nghe xong sau khi cảm giác như là làm một cơn nấc ngộng, còn không nhớ rõ chính mình mơ thấy cái gì thậm chí cho rằng có di chứng về sau ở sau này trong một quãng thời gian rất dài hắn đều không nghĩ lại nghe được điện tử vui vẻ đặc biệt là cái này bài chỉ cần có lựa chọn hắn đều sẽ không tiếp tục nghe lần thứ hai, tuyệt không. vì lẽ đó nói, điện tử vui cái gì, đáng sợ nhất. xoa xoa mồ hôi lạnh trên chán, hắn phải đi về nghe một chút rực rỡ duyên dáng nhạc cổ điển hóa dài một chút. bình thầm thời gian, các bình ủ dao động bất định. chỉ là lúc này bọn họ lần thứ hai nhìn về phía ánh mắt, nhiều chút thán phục cùng phức tạp. thích không? không thích. nhưng muốn nói kém, vứt lương tâm bọn họ cũng không nói ra được. bọn họ chỉ là không thích cái này bài mang đến làm người sợ hãi cảm giác, vẫn không có thất lạc đánh giá tác phẩm tốt xấu năng lực mặt Lang cũng không hề có một tiếng động hít thán, hắn đã sớm nói với Phương Triệu qua, nếu là chỉ chữa, phía trước 2 phần ba, đến cái ai cho điểm không bao lớn độ khó, nhưng bảo lưu mặt sau cái kia đoạn, liền khó nói chắc. cái kia vượt qua rất nhiều người phạm vi hiểu biết, quá siêu trước, không phải không đủ lưu tú, chỉ là không bị lý giải. người nghe ghế nơi nào đó, Tiểu Hùng trước còn dừng không được nước mắt, đã hoàn toàn thu rồi, cặp kia nhìn như cùng người thường không khác trong con ngươi, lóe qua từng đạo từng đạo khó có thể phát hiện đủ lam ánh sáng, nhiều chút cảm giác lạnh lẽo. Thúy Hoa, Tiểu Hùng nhìn về phía người bên cạnh lại gọi sai một tiếng liền đem ngươi đánh trở lại tái tạo. Người bên cạnh thần tình lạnh lùng. Tiểu Hung dừng một chút, tiếp tục hỏi, chúng ta có phải là bại lộ? Là ngươi bại lộ. Đã sớm bại lộ. Phương Triệu là phải đem bí mật này nói cho những người khác sao? Kỳ thực cũng không tính, bọn họ nghe không hiểu Phương Triệu ẩn dấu ở, bên trong tin tức, Phương Triệu biểu đạt đến mức cũng không nổi bật. Hắn cũng không nghĩ bại lộ ngươi, thật muốn đưa ngươi bạo lộ ra, hắn sẽ không chờ đến hiện tại. Để ngươi vạn nhất, chúng ta muốn đem cái này bài, hài hòa rồi chứ? Không, bán đứt là được. Đúng ngữ, còn có toàn bản quyền bán đứt nói chuyện ta mua, mua về chính ta nghe, không cho những người khác nghe. Lão đại, ta tiền lương thẻ ngươi không cấm chứ? Không cấm. Cũng còn tốt ta có tiền. Không, ngươi không có. Cậu đàn cùng cậu thạo. Vừa nghe cái này hai tên, tiểu hùng liền nhớ lên rồi. Hắn tiền lương thẻ trong tiền, trước đây không lâu hắn dùng để chế hai cái trí năng cơ giới chó. Như lôi đánh xuống đầu. Ta dĩ nhiên dùng mua bản quyền tiền làm cái kia hai cái trí trưởng. Gặp cực lớn đả kích tiểu hùng trầm mặc. Trong chốc lát lỗ thay hơi động, tiểu hùng lại tức giận nói ta nghe được phía trước nhất cái tiêu bài có cái lao đầu đang nói bên trong cất dấu quái vật, hắn dĩ nhiên nói ta là quái vật. vì lẽ đó, ta muốn không muốn nói cho bọn hắn biết kỳ thực phương triệu bên người có con đáng sợ hơn quái vật. không đợi người bên cạnh trả lời, tiểu hùng liền lắc đầu tự nói vẫn là quên đi, sợ bị ăn đi. chương 445 tương lai vô hạn. buổi hòa nhạc thứ tư bài, quả thật làm cho không ít người đều run lẩy cập, bình dị cho điểm thời gian rõ ràng so với phía trước muốn giải. phương lão thái gia có chút lo lắng, hắn không hiểu âm nhạc những thứ đồ này nghe không ra cái gì. Chẳng qua là cảm thấy là lạ, sau lưng lạnh leo cảm giác, bất quá những thứ này đều là tiếp theo, hắn lo lắng bình ủy cho phương Triệu chấm điểm không lý tưởng. Bình ủy cho điểm cần chờ buổi hòa nhạc cuối cùng mới công bố, hiện tại cũng không cách nào biết mỗi một bài tỉ mỉ đạt được tình huống, nghe nói mỗi một bài đều có vài hạng cần cho điểm. Chu Vi cái khác người nghe tựa hồ cũng không coi trọng, lại nghe được xếp sau một cái tuổi trọng đại người nghe nói cái gì, bản quyền không tốt bán loại hình, Phương lão thái gia càng lo lắng, sợ Phương Triệu sản sinh gánh nặng trong lòng, dù sao phía trước ba bài đều chiếm được tương đối cao danh giá. Lại sau một lát, thứ tư bài cho điểm kết thúc, thứ năm bài bắt đầu. thứ năm bài hạt cát là phương triệu đi phụ tinh trong lúc sáng tác. so sánh với bốn vị trí đầu bài, cái này hàng đầu ung dung nhiều lắm. tam giác thiết lanh lảnh âm thanh xa xưa yên tĩnh, như hạt cát ở trong màn đêm bay lượn lúc phản xạ ánh huyền quang. tinh thần giống như khí nhà cơm sắc tổ hợp, thật giống nghe được vũ trụ tròn sao ở nói nhỏ. phảng phất nằm ở tầng mây trên xem bầu trời đêm màu ánh, mên ngông, mên ngông xa, không có tiêm tỷ vết, khắp nơi ngân hà, khô nóng bao cát tỉnh táo lại, ánh sao trong vắt dịu dàng, có sinh mệnh ở hôi phi yên diệt hoặc một chút thời khô biến mất, có sinh mệnh đang lặng lẽ xuất hiện, từ tuyệt vọng vãng sinh nơi giấy rùa, xa xôi tinh, yên tĩnh đêm, chống trái rồi lại có nhịp đập sức sống. Một hạt bụi lặng lạng phiêu hướng vô tận tinh không, tung bay báo cắt dần dần áp sát sắp tới ban ngày. Người nghe ghế vẫn mang theo lạp châu người mang tính tiêu chí biểu trưng ngạo nghệ tư thái giới âm nhạc tiên hậu cấp vượt giới ca sĩ nhà phi anh, lặng lặng đứng ở nơi đó, đối mặt cái loại này phảng phất đến từ thiên ngoại tinh thần diệu âm, quả thực không hề sức chống cự, hắn không thể hiện tại liền cùng nhẹ nhàng ngâm hát, phế bỏ thật lớn kình mới nhìn xuống, song quyền nắm chặt không biết thế nào mới có thể biểu đạt trong lòng buốt lên kích động tâm tình tự nhiên nhắm mắt lắng nghe linh hồn đều bay lên cảm giác khúc tất phi anh thở dài một tiếng hát cát cái này thật giống số mệnh an bài cũng bị ta tìm tới giai điệu bất giác càng lã trả rơi lệ nếu như lại phối hợp mỹ tiếng có thể trực tiếp nhượng người hòa tan phi anh nói yêu nhã giơ tay dùng cao cấp làm riêng khăn mùi xoa dính quại mắt nhưng khăn mùi xoa sau lưng che khuất đó là cái gì đó là tình thế bắt buộc ánh mắt bất quá ngồi ở phi anh một bên khác một vị hoàng châu chính lựa lưu hành âm nhạc ca sĩ tương tự ánh mắt sáng ngời. phi tỷ cái này ngươi cũng đừng theo ta đoạt chứ nói tên kia ca sĩ chỉ vào cổ họng của chính mình ngươi nhìn thấy không cổ họng của ta nó đang chấn động nó muốn hát đi ra nghe được cái này hai nói chuyện lam tinh bang này ca sĩ không đi diễn kịch đáng tiếc đang hot ca sĩ được cưa thích ta cảm thấy cái này bài hát cải biên sau khi sẽ phi thường thích hợp ta sắp phát hành album mới phi anh cười ngạo nghễ không nó càng nên phối hợp thánh khiết ngâm lời nói hai người nói nói đồng thời nhìn về phía lam tinh lam tinh nhìn ta làm gì các người đi tìm Phương Triệu đàm luận bản quyền a ta cùng Phương Triệu thật sự không quen bất quá lam tinh trong lòng vẫn là quyết định chú ý sau đó nhất định phải cùng Phương Triệu tiếp xúc nhiều hơn sâu sắc thêm xuống tình đồng môn người tiểu sư đệ này quá lợi hại cũng khó trách mặt Lang Lão sư kéo xuống mặt mũi cùng đồ đệ các người cùng lúc đó người nghe ghế khác một chỗ tất la cũng cùng trừ ba giao lưu cảm tưởng thứ ba nghe thời điểm trong thai như là tiến vào một cái vật kỳ quái không ngừng ở hai cái thai mô trong lúc đó xuyên tới xuyên lui chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết trong tẩy não kỹ năng mới ghen Tất là nhưng là nghĩ mãi mà không ra, cái này bài thực sự là viết phụ tinh sa mạc. Phụ tinh sa mạc có như thế đẹp sao? Ta cũng đi qua phụ tinh à? Làm sao trong mắt ta nhìn thấy cùng phương triệu âm nhạc bên trong sa mạc không giống nhau? Nghệ thuật gia công đi. Lại như ta trước đây sách giáo khoa trên viết một số địa phương, bên trong miêu tả văn tự thật đẹp à? Ta còn cố ý trốn tiết chạy đi xem, kết quả phát hiện bị hãm hại. Quả thực sách giáo khoa cấp lừa dối. Trừ ba nói. Thật sao? Tất là nghi hoặc vẫn kéo dài đến thứ sáu bài. Phu, phu, nghe tên liền biết nói chính là nơi nào cái này bài đồng dạng là phương triệu ở phụ tinh trong lúc sáng tác chỉ là phong cách cùng trước một bài hát cát tuyệt nhiên không giống tiếng đàn như cát từ vừa mới bắt đầu ít có đáp lời đến nhiều loại nhạc cụ lục tục gia nhập phồn vinh cảnh tượng lại như phụ tinh phát triển từ từ từ cắt vàng nơi cho tới bây giờ mà cáo giáp cầm binh khí sắt thép cửu thú phảng phất nhìn thấy vô tận cắt vàng nhấc lên sóng lớn thiên thiên vạn vạn thiết giáp hợp kim vững bước hướng phía trước đẩy mạnh phảng phất nhìn thấy từng cái từng cái từ hoang vu bên trong quật khởi bóng người thần kinh bị gây xích mích cảm xúc dâng trào cảm giác tuổi trẻ chút các người nghe lập tức lên tinh thần xuất hiện, phương triệu bảng hiệu thức ngủ người ma túy lên này, cái gì gọi là cảm giác mạnh mẽ, cái gì gọi là cứng hay thanh tạc, liên dừng lại đều mang theo đánh đâu thắng đó không gì cản nổi khí thế. chuyên nghiệp các người nghe cũng bị mang ra sầu thiện cảm tâm tình, soạn nhạc kỹ xảo rất lợi hại. một tên bình ủy nói, cổ điển giao hưởng cùng kim loại kết hợp, thêm vào phản phất đến từ vũ trụ điện tử âm sắc, nổ tung thức lây, sáng tạo ra khác mị lực. một người khác bình ủy cũng lộ ra mỉm cười, lại như là thô rác ngạnh hán trải quang nghệ thuật gia công long trọng lên sàn, xác thực rất có mị lực. phụ tinh a có cơ hội đi xem một chút, không ít người cũng có ý tưởng giống nhau, đặc biệt là những kia đã từng có cơ hội đi phụ tinh nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể đi qua. Phụ tinh a, đáng tiếc hiện tại đã không mở ra cho người ngoài. Mới quân sự thí nghiệm căn cứ đã dựng thành, lực lượng vũ trang toàn diện bao trùm, phụ tinh hành trình mới đã mở khải. Nó đã không còn là cái kia nhỏ phá nghèo địa phương. Tuy không thể thân thấy, lại không tên có loại cảm giác tự hào, có loại lệ nóng doanh tròng kích động. Bất quá, nói tới phụ tinh, không ít người lại nhớ lại Phương Triệu quên đi ra ngoài cái kia mấy trăm ức. Biểu hiện vi diệu Giao Quang Hảo phát hiện, tụ tinh quỹ khen thưởng một ngàn ức, Phương Triệu đem có thể phân tới tay mấy trăm ức, toàn bộ quên cho phụ tinh dùng cho kiến thiết. Phụ tinh có thể từ hoang vu của thời trở thành mới quân sự thí nghiệm căn cứ, Phương Triệu sát thực ở trong đó đưa đến rất trọng yếu thuốc đầy tác dụng, bằng không thứ ba lớn quân sự trọng địa không hẳn tuyển ở phụ tinh. Lúc đó phía trên còn không đánh như đây, còn ở phụ tinh cùng mặt khác hai hành tinh bên trong làm lựa chọn. Gia Giao Quang Hảo chuyện sau khi mới định ra phụ tinh, như thế xem ra Phương Triệu đối với phụ tinh cảm tình vẫn là rất sâu. Lần này tốt nghiệp buổi hòa nhạc phía trước 6 bài liên quan tới phụ tinh liền chiếm 3 bài. Hay hoặc là, Phương Triệu cùng phụ tinh căn cứ trong lúc đó, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tất La cũng không định những kia, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phụ tinh có nghe tới như thế uy mãnh sao? Thực sự là hắn đối với vừa tới phụ tinh lúc nhìn thấy cảm giác quá mức sâu sắc, mặc dù sau đó mới quân sự thí nghiệm căn cứ phụ tinh, nhưng trong ấn tượng, phụ tinh vẫn là cái kia ngoại trừ sa mạc chính là biển, cùng đến mỗi ngày ăn đất nhỏ phá tinh cầu. Không để ý, phụ tinh đã như thế như bị sao? Ở mọi người suy nghĩ bên trong, Tốt nghiệp buổi hòa nhạc cuối cùng một bài văn lên. Thứ bảy bài vô hạn. Có bình dị căn cứ phía trước mấy bài suy đoán, nguyên tưởng rằng Phương Triệu sẽ cường điệu đàn ngọt gặng để miêu tả vũ trụ, không nghĩ tới chính là Phương Triệu điệp ra nhạc dùng cho đàn dây đi phối hợp thời gian, nhanh chậm, động tĩnh cắt, nhen lửa không đồng tình tự, lại ở trong chất mắt trồng chất đến mức tận cùng, có nhiều ý vị, thâm tư mang tới nơi sâu xa trong vũ trụ, tinh hán sáng lạ, thời gian rất kỳ diệu, cũng rất tang khốc, vũ trụ khiến cho người ước mơ lại làm người kính nể. So sánh với vũ trụ, Minh Công Hải Dương đều trở nên chật chội. Nhân loại, ở cái này viên tinh cầu màu xanh lam trên, từ xuất hiện đến cuộc khởi tại vũ trụ mà nói, chưa nhắc lên cái gì của sóng. Người một đời quá mức ngắn ngủi, những kia chớp mắt là qua trói lọi, ấm áp, nóng, dựng, an lành, chinh chiến, ở 5 tháng tàn ảnh bên trong đều chỉ bất quá cái kia một điểm nhỏ. Đi qua, ngẫm tưởng tinh thần đại hải người, cuối cùng một đời cũng chỉ là từ vũ trụ khởi điểm đi tới khởi điểm mà thôi, tựa hồ nhất định cô độc. Thế nhưng, nhân loại có thể đi được càng xa hơn. Tương lai, càng nhiều người sẽ đi tới tinh thần đại hải, đứng ở tiền nhân trên bả vai sau đó trở thành hậu nhân vay đội ngũ rất dài thời gian các vũ trụ vật vật từ rung động nhất hủy diệt đến tươi đẹp nhất sinh ra thời gian cũng đem cùng nhân loại cộng đồng đi chứng kiến cái kia ủn có vô hạn khả năng tương lai phương triệu nhìn kỹ phía trước tựa hồ xuyên thấu qua trong hư không một điểm đến xem càng xa xưa cảnh tượng khoe miệng vung lên nhàn nhạt mỉm cười 500 năm trước hắn mang theo đội ngũ đang vặn vẹo tầng khí quyển phía dưới tìm kiếm sinh tồn đường năm năm sau hắn đứng ở vụ tinh yên tĩnh trong sa mạc xem bóng ánh ngân hà ngang qua bầu trời đêm ta đến từ quá khứ cực kỳ may mắn gặp phải ta kỳ vọng tương lai chương 446 tốt nghiệp âm nhạc làm vì lan truyền cảm tình cùng tư tưởng mà sinh xuyên thấu qua âm nhạc coi như không thể hoàn toàn đoán được sáng tác nhạc người muốn biểu đạt đồ vật hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể rõ ràng chút ở đây người nghe không cách nào biết được phương triệu trong lòng đến tận cùng đang suy nghĩ gì nhưng lại tựa hồ như lý giải phương triệu vì sao lại đem phát hiện giao quang hào được đến mấy trăm ức tiền thưởng toàn bộ quên đi ra ngoài chỉ là lý giải quy lý giải không phải ai cũng có thể làm đến hắn như vậy ngồi ở trong sân những thứ này người có chút cũng không phải vì Phương Triệu mà đến, lần này cũng tận mắt chứng kiến thi được hoàng nghệ thập nhị luật cái này thần cấp lớp tu nghiệp, đến tột cùng là nhân vật thế nào. Loại kia không cách nào che lớp ánh sáng, cũng không phải dựa vào doanh tiêu đẩy lên giả tạo trang sức có thể so sánh. Tốt nghiệp buổi hòa nhạc tiến vào bình ủy cho điểm thời gian, lần này chờ đợi thời gian hơi dài, các bình ủy cần hướng về phía bảy bài nhạc khúc đưa ra một cái tổng hợp cho điểm, cũng chính là lần này Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc cuối cùng được điểm, cái này quan hệ đến hắn tốt nghiệp tổng thành tích. Lam Tinh sau khi nghe bài có người đang bàn luận Không hổ là thu được ngân hà tinh thần thượng người sáng chế làm, ta trước còn giống như nhìn thấy có cái tiểu hài tử đều nghe khóc đây, kỳ thực ta cũng thiếu chút nữa khóc lên, nghe thời điểm đột nhiên đến không tên tâm tình, cảm giác những kia âm nhạc lại như là đang nói chính ta. Người lập dị lên, nghe cái gì cũng giống như là ở nói mình. Người còn lại nói, cái kia không gọi lập dị, được kêu là cố sự. lam tinh lại nghe hàng trước nào đó điện tử nhà sản xuất âm nhạc biểu thị, không nói những cái khác, liền nói điện âm, tương tự là chơi điện âm, nhìn nhân ra, vừa có thể chơi ra linh động đẹp cũng có thể sống lực bắn ra bốn phía, còn có thể đi cao bước cách khó hiểu tư thế, thu thả như thường, thần bí khó lường, không thể không phục a. cũng còn tốt phương triệu đi con đường theo chúng ta không giống, không đến cướp bát ăn cơm. chu vi những thứ này người đối với phương triệu trận này tốt nghiệp buổi hòa nhạc đánh giá đều rất cao, còn bình ủy bên kia, lam tinh trong lòng có đoán, a ổn. như lam tinh sở liệu bình ủy tổ cũng xác thực đưa ra a cuối cùng cho điểm. một tên bình ủy nhìn đánh dấu điểm cao bảng cho điểm, phương triệu năng lực học tập quá mạnh, từ lần này tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm liền có thể nhìn ra vừa có nhạc cổ điển trang nhã hào hoa phú quý, cũng có đương đại âm nhạc tự do hào hiệp. Không nói đăng phong tạo cực, nhưng thật sự tài hoa hơn người. Lần này tốt nghiệp tác phẩm giai điệu đa dạng, tầng thứ phong phú, tình cảnh thông minh, ý cảnh xa xưa, cũng không thiếu cố sự tính cùng hình ảnh bận. Mỗi cái âm phủ đều tựa hồ mang theo một loại tâm tình, hiện rõ từng đường nét. Trong đó có vài chỗ cũng không có đi sử dụng trọng cổ điển, vẫn như cũ có thể khiến người nhiệt huyết sôi trào, chân chính khí thế bằng bạc, coi như là cũng không sụp sôi vui điều bên trong cũng áp đủ đến lực lượng. Một cái duyên châu người tác phẩm, nhưng có thể nghe ra rất nhiều khác châu địa phương đặc sắc. Không dễ dàng. Đột nhiên, một tên bình ủy nói, "Kỳ thực, phương triệu cái này bảy bảy, hoàn toàn có thể ra một phần năm nay sinh viên đại học năm nhất thi đầu vào đề thi. Nên đề nghị thu được cái khác vài tên bình ủy nhất trí đồng ý." Hoàng Nghệ nên tiếp Tân Sinh hai câu. "Câu thứ nhất, Hoàng Nghệ nên Tân Sinh. Câu thứ hai, thi cái thử đi." Hoàng Nghệ giỏi về cho Tân Sinh dội nước lạnh. Đối với mới vừa thi vào trường học sinh viên đại học năm nhất, bọn họ sẽ trước tiên biểu diễn một thoáng ưu tú đồng học tác phẩm, để nhóm này những học sinh mới mở mang ưu tú đồng học thực lực, sau đó nói cho bọn họ biết Đừng tưởng rằng thi được đến liền chối bò, nhẹ nhàng, xem xem các ngươi học trường tỷ, ngươi không ngại ngủng ở đại học trong lúc hoang phế thời gian sao? Dĩ vãng bọn họ rất ít sẽ dùng thập nhị luật lớp tu nghiệp tác phẩm đi ra đề mục, tiến tu sinh phổ biến tuổi lại lớn, khó dùng tại tiếp đón người mới cuộc thi. Nhưng năm nay không giống a, Phương Triệu tuổi cũng không so những học sinh mới lớn bao nhiêu, quyết định dùng Phương Triệu tốt nghiệp tác phẩm ra một bộ đề thi sau khi, bênh ủy tổ lộ ra Hoàng Nghệ lao sinh đám người mới nhìn hiểu ma quỷ mỉm cười. Liên một năm này, Phương Triệu lấy sức lực của một người đả kích cả giới Hoàng Nghệ sinh viên đại học năm nhất. Hoàng nghệ cái này biểu tiếp đón người mới nước lạnh quả thật là lạnh xuyên tim. đương nhiên, đó là nói sau. Công bố cuối cùng cho điểm sau khi tốt nghiệp buổi hòa nhạc cũng kết thúc, Phương Triệu đã tính thuận lợi tốt nghiệp, chỉ kém cái nghi thức. Bất quá những kia chờ đến lớp tu nghiệp những người khác hoàn thành tốt nghiệp cho điểm sau khi cùng nhau làm cái tốt nghiệp điện lễ, linh dây chứng nhận tốt nghiệp. Phương Triệu báo đắc bình ủy tổ thời điểm, bình ủy tổ thầy giáo giả đám người đều trên mặt mang theo vui mừng. Một tên thầy giáo giả vỗ vỗ Phương Triệu vai, rất tốt rất tốt, tiếp tục duy trì đối với âm nhạc nhiệt tình, học tập càng nhiều kỹ sảo. Nha, đúng rồi. Không lâu sau đó có cái trọng yếu diễn xuất hoạt động, nói không chắc cũng phải mời người. Phương Triệu nói cảm ơn, đem lời này ghi nhớ. Trọng yếu diễn xuất hoạt động, trọng yếu bao nhiêu? Trọng yếu đến không thể nói rõ, cái kia nhất định là cái chỗ đặc biệt, vẫn là cấp bậc cao diễn xuất. Trong sân các người nghe cũng lục tục rời đi. Được mời mà đến truyền kỳ người sáng tác nhạc một trong nôn ruệ đại sư, rất có kinh nghiệm độn, thuận lợi tách ra một đám minh tinh vây chặt. Bất quá còn có người đi theo nôn ruệ bên lề, là cái cùng nôn ruệ hợp tác quá nhiều lần Hoàng Châu phi thường được hoan nên lâu năm ca sĩ. Rời đi Hoàng Nghệ bên trong xe làm sao? Ngày hôm nay cái kia bảy bài không ý nghĩ gì. Nôn ruẹt dương mắt nhìn về phía bên cạnh ngồi người. Có là có, trong đó hai bài muốn thay đổi biên một thoáng, bất quá đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ, không biết tranh không tranh chấp qua. Cái kia ca sĩ cười nói, nếu như là trước đây Phương Triệu, những kia tác phẩm xác thực rất tốt, nhưng thích hợp cải biên hát đi ra cũng không nhiều, chữ tình loại cũng còn tốt, sử thi loại hắn chịu đựng không được. Mà ở Phương Triệu tiến tu sau khi thông hiểu đạo lý, liền nắm lần này tốt nghiệp buổi hòa nhạc làm thí dụ, cái kia bảy bài nhạc khúc ở trong chứa nguyên tố càng nhiều đã có mấy cái đồng hành hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên cũng là có ý nghĩ. Nôn ruẹt hư lạnh một tiếng, muốn mua cải biên quyền người cũng nhất định phải đi chính nắm quyền tính, đừng bắt nạt người. Lão nhân ra người bởi vì lúc tuổi còn trẻ trải qua, đặc biệt căm ghét loại kia lấy thế đè người, ai ép giá ép mua ép bán. Hắn lần này được mời lại đây cũng là bởi vì đối với Phương Triệu người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú vô cùng, đem Phương Triệu cho rằng một cái hiếm có thiên phú hậu bối, một hoa độc thả không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Cơ rồi trí năng thay thế được rất nhiều nhưng văn học nghệ thuật các loại tinh thần văn hóa khó có thể bị thay thế được không ngừng truyền vào mới mẹ máu tươi mới để cái này vòng tròn vĩnh viễn tràn ngập sức sống Nhỏ cây non đến che chở a vì lẽ đó nếu như có người muốn thay đổi biên phương triệu nhạc khúc lại lấy một ít không thủ đoạn đàng hoàng lão nhân gia người là tức giận hơn ở nốt ruẹt nghiêm khắc dưới tầm mắt vị này hoàng châu lâu năm ca sĩ có chút khóc không ra nước mắt lão gia ngài lo xa rồi liền phương triệu ta có thể bắt nạt ngài có phải là đối với phương triệu cái này tên có cái gì hiểu lầm nói riêng về giới ca hát hắn dù sao mấy chục năm tích lũy Toàn cầu fans cùng với sức hiệu triệu còn có trong tay nhân mạch, sát thực cũng thuộc về có quyền thế một loại, nhưng đây chỉ là tạm thời, Phương Triệu Thiên Phú không thể nghi ngờ, sau đó nói không chuẩn lúc nào hắn phải cầu đến Phương Triệu trước mặt. Ca sĩ không có đem ra được bài hát là cái gì quẫn cảnh, hắn đã từng lĩnh hội qua, chớ nói chi là hắn cấp bậc này, đối với tác phẩm yêu cầu càng cao. Mà phong tầm mắt toàn bộ âm nhạc vòng, Phương Triệu bây giờ sức ảnh hưởng không hẳn so với hắn thấp, huống chi Phương Triệu người này vượt giới ảnh hưởng lợi hại, quan trò chơi fans sức chiến đấu liền đệ người kiêng kỵ. Cái này còn chỉ là giới giải trí bên trong, ngoài vòng tròn thì càng khỏi nói. Quân khu giao tình không để cập tới, Phương Triệu trên người còn quăng lấy quân công đây, là có thể hợp pháp nắm súng. Ai nhàn rỗi không chuyện gì đi treo chọc Phương Triệu a? Chính như hắn từng nói, muốn mua cải biên của người, vẫn đúng là liền không dám đùa thủ đoạn, bởi vì Phương Triệu người này cũng là do vì cho Phương Triệu chỗ dựa học thuật phái Đại Lao đoàn thể. Nhìn một cái nhân gia mặt Lang đại sư, buổi hòa nhạc đều kết thúc, còn lôi kéo Phương Triệu nói chuyện đây. Buổi hòa nhạc kết thúc sau khi, mặt Lang cũng không có lập tức rời đi, mà là lưu lại Phương Triệu lại nhiều căn dặn vài câu. Tốt nghiệp sau liền không cần viết luận văn sao? Ngây thơ ở học thuật trong thế giới, luận văn là phi thường trọng yếu, chỉ dựa vào đầu lưỡi đi nói, hoặc là tổ chức mấy chàng buổi hòa nhạc, cũng không thể thu được toàn cầu học thuật phái tán thành. Mặt Lang, ta nhìn ngươi đây, đừng nghĩ lời biếng. Nói một hồi lâu, Mặt Lang mới thả Phương Triệu đi ra. Mặt Lang có trợ lý bồi tiếp, Phương Triệu nhìn theo Mặt Lang rời đi sau khi, mới hướng chờ ở bên ngoài Phương Lão Thái gia đoàn người đi qua. Phương Lão Thái gia lúc đi ra còn nhỏ tâm nhìn một chút chu vi, không thấy trong ký ức cái kia dọa người bóng người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Phương Triệu, lại vui vẻ nở đủ cười, con mắt đều sắp cười không còn. Lão Thái gia dự định ở Hoàng Châu nhiều chờ chút thời gian, muốn lưu lại đến Phương Triệu chính thức tốt nghiệp, hắn còn muốn cùng Phương Triệu cùng nhau chụp ảnh. Loại này thời khắc trọng yếu làm sao có thể bỏ qua. Cho tới tốt nghiệp điển lễ thời gian lúc trước, Phương Lão Thái gia cũng không vẫn lưu lại Phương Triệu nơi này, bắt chuyện Lão Thái Thái, đi, tìm Chiến Hưu cũ tán gẫu dưỡng Lão sinh hoạt đi. Chương 447 mua cái bản quyền khó khăn như thế sao? Phương Triệu sắp xếp Tả Du cùng nghiêm bưu đưa hai vị lão nhân rời đi. Buổi hòa nhạc tràng quán bên ngoài ký giả truyền thông quá nhiều, cái này vẫn là Hoàng Nghệ sàng lọc qua mới thả đi vào. Ở bên ngoài trường khẳng định có càng nhiều năng động ký giả đứng thủ. Những phóng viên này coi như không làm vì Phương Triệu, cũng vì ngày hôm nay lại đây nghe buổi hòa nhạc người. Phương Triệu buổi hòa nhạc đề tài lên nóng lục soát bảng, cũng nhiều lần bám vào hôm nay đẩy đưa tin tức đầu đề. Trình diện hàng hiệu minh tinh nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng là tham gia cái gì festival nhạc đây. Hiếm thấy lại đụng tới loại này mò lưu lượng đại sự, truyền thông làm sao có khả năng buông tha. Phương lão thái gia cùng lão thái thái lớn tuổi, chịu không nổi va chạm, cái nhóm này các năng động ký giả vì cấp tin tức nhưng là rất điên cuồng có nghiêm bưu cùng tả du đi đưa phương triệu cũng có thể yên tâm lên xe thời điểm phương lão thái gia còn cùng phương triệu nói đừng lo lắng coi như gặp phải những kia không biết xấu hổ năng động ký giả hắn tập hợp lại đây ta liền một gậy quất tới ta lần này mang nhưng là tiểu mới chiến thuật phòng thân gậy phương triệu thật là lợi hại phương lão thái gia hài lòng ngồi xe rời đi tốt nghiệp buổi hòa nhạc thuận lợi bế mạc phương triệu ở lại hoàng nghệ thời gian cũng không còn nhiều còn lại chính là làm một vài thủ tục xử lý chút luận văn cùng học thuật báo cáo phương diễn chuyện ngoài ra còn muốn ứng đối ngăn tới cửa đàm luận bản quyền từ buổi hòa nhạc tràng quán đi tới tiến tu sinh ký túc xá trên đoạn đường này phương triệu liền nhận được gần 10 cái điện thoại đồng nhất thời gian bắt đến buổi hòa nhạc trực tiếp tin tức duyên châu ngân dực truyền thông công ty cũng nhanh cao hứng lên rồi phương triệu nói thế nào đều là từ bọn họ ngân dực đi ra ngoài người có thể được đến học thuật phái tán thành cùng điểm cao đánh giá ngân dực mở mày mở mặt ra. mà phương triệu cho công ty mang đến chính diện đánh giá đối với ngân dực nghệ nhân đám người cũng có chỗ tốt lại nói bản quyền trò chơi bọn họ quản không được nhưng âm nhạc phương diện phương triệu nhưng là với bọn hắn ký rồi hợp đồng Bọn họ ngân Dực cũng có nhất định quyền lên tiếng. "Bảy bài, bài a, cái này có thể đều là được đến Hoàng nghệ bình ủy tổ đưa ra a điểm cao. Lưu lại một phần bản quyền bên trong tiêu hóa, còn lại giá cao bán đi. Bán cho ai, bán thế nào, đây là ngân Dực hiện tại muốn giải quyết vấn đề. Không giống với lần trước Phương Triệu đối ngoại công khai trực tiếp cá nhân buổi hòa nhạc, lần này tốt nghiệp buổi hòa nhạc quy trình không giống nhau, đi nghe người kỳ thực cũng không nhiều, vẫn có thời gian đi thao tác. Ở tốt nghiệp buổi hòa nhạc cuối cùng cho điểm lúc đi ra, Ngân Dực truyền thông chủ tịch hội đồng quản trị Đoàn Thiên Cắt để thư ký khẩn cấp triệu tập công ty tương quan nhân viên mở ra cái ở mạng trên hội nghị, Thương thảo phương triệu cái này bảy bài bản quyền vấn đề, làm sao lợi ích sử dụng tốt nhất. Bởi vì sai giờ, cái này thời gian điểm duyên châu bên này vẫn là buổi sáng, không ít người đều còn chưa tỉnh ngủ. Phụ trách bản quyền cùng với doanh tiêu phương diện công ty cao quản nhận được thông báo sau khi, căn bản không kịp cẩn thận thu thập, vội vã rửa mặt liền lên mạng mở hội. Phương triệu buổi hòa nhạc chuyện, bọn họ đã sớm thảo luận qua, cũng có chuẩn bị, hiện tại bất quá là căn cứ buổi hòa nhạc cho điểm làm cái cuối cùng xác định sau đó triển khai đến tiếp sau công tác người đến đông đủ mạng trên hội nghị vừa mới chuẩn bị bắt đầu đoàn thiên cắt bộ đàm văng lên không thể không gián đoạn hội nghị nhận cái điện thoại lần thứ hai tiến hành lúc đoàn thiên cắt trên mặt có chút phức tạp bất quá rất nhanh thu lại tốt triệu tập mọi người lại đây chính là vì thương thảo xuống liên quan tới phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc nhạc khúc doanh tiêu vấn đề ngay khi vừa nãy tụ tinh ủy liên hệ ta bọn họ quyết định mua được giá, giá cũng rất hợp lý vì lẽ đó chúng ta hiện tại chỉ thương thảo còn lại sáu bài đối với tin tức này một đám cao quản đều rất kinh ngạc không nghĩ tới bị bọn họ cho rằng không tốt nhất thao tác một bài, dĩ nhiên trước hết bán đi, vẫn là trực tiếp mua được. còn lại 6 bài, một tên doanh tiêu cao quản nói mới vừa làm cái đầu, Đoàn Thiên cắt bộ đàm lại vang lên. nếu như không phải trọng yếu điện thoại, sẽ không ở hội nghị bên trong vang lên, không trọng yếu điện thoại đều là tinh âm, vang lên đều là không tốt từ chối không tiếp. bởi vậy, bị đánh gãy người cũng không đoán giận, chỉ là cùng với những cái khác người giao lưu cái ánh mắt, suy đoán là ai tìm tới đoàn đồng nơi này. nhìn thấy bộ đàm trên biểu hiện dây số, Đoàn Thiên cắt mắt sáng lên, cái này điện thoại nàng vẫn đúng là không thể từ chối không tiếp liền, đoàn thiên cắt lần thứ hai mạng ngoài nhận cái điện thoại, ước chừng sau 5 phút tiến hành hướng mọi người nói phụ cái kia bài phụ tinh căn cứ định mua đức mặt khác vô hạ bọn họ cũng có ý hướng mạng trên mọi người một thỉnh phụ cái kia bài sắc thực cùng phụ tinh căn cứ rất xứng đôi không kỳ quái phụ tinh căn cứ ra tay như thế lưu loát còn vô hạ chúng ta vẫn là trước tiên che tay bên trong chờ chút đi đoàn thiên cắt gật gù ta cũng là ý này như vậy sau đó nói nói còn lại năm bài đít đít đít gấp gáp bộ đàm tiếng nhắc nhở đánh gãy hội nghị Toàn tức hình chiếu xuống trung cao quản, cùng nhau nhìn về phía Đoàn Thiên Cát. Đoàn Thiên Cát nhìn bộ đàm trên biểu hiện giây số, trầm mặc vài giây, nói: "Ta tiếp tục rời đi một lúc." Lần này Đoàn Thiên Cát rời đi thời gian hơi dài, đem gần 10 phút mới lần thứ 2 tiến hành. "Vô Hạn, Bạch kỵ Tinh quân khu muốn mua đoạn, giá giá rất cao." "Giá giá rất cao a." Mọi người ở trong đầu nhanh chóng tính toán được mất lợi và hại. "Giá giá rất cao, cũng không phải là không thể tiếp thu." "Phụ, bị phụ tinh bên kia định ra, cái kia, Vô Hạn, kỷ thực có thể toàn bản quyền bán cho Bạch Kỷ Tinh." Một người nói. Những người khác cũng gật đầu tán thành. Phu, cùng, Vô Hạn đều không tại bọn họ tất lưu lại phạm vi, như thế sắp xếp bên nào đều không đã tội. Tốt, hội nghị mới mở gần 10 phút, bảy bài liền đi tới ba bài, còn đều là toàn bản quyền mua đi qua không muốn chia sẻ loại kia, cũng may cái này ba bài đều không tại bọn họ hạt nhân trong kế hoạch. Bất quá, một tên cao quản vẫn là không nhịn được nói, đoàn đồng, ba bài đủ rồi, còn lại không thể lại toàn bản quyền bán. Ít nhất hiện tại không thể toàn bán, trước tiên nắm trong tay. Bản quyền cẩn thận phân phối một thoáng, trao quyền hợp tác cũng có thể từ từ nói chuyện chỉ là không thể như thế một hơi bán đi, đặc biệt là thích hợp cải biên, ta khẳng định đến giữ đi. Năm nay tình thế không được, công ty kế hoạch đem mấy vị thực lực phái ca sĩ lại đẩy một bước, vừa vận Phương Triệu năm nay ra tác phẩm bên trong có thích hợp, loại này chất lượng tốt tài nguyên cũng không thể nhường ra đi. Còn như vậy tiếp mấy cái điện thoại liền không rồi. Hoàng Châu đài truyền hình, Làm cái này nắm giữ toàn cầu lớn nhất chính bản khúc khố đài truyền hình, Hoàng Châu đài truyền hình hàng năm đều sẽ đem lượng lớn tư bản nệ bản quyền. Có tiền. Khí phách. Phụ trách âm nhạc chọn mua người lần này cũng nhìn chằm chằm Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc gần nhất phương triệu buổi hòa nhạc đề tài nhiều lần xuất hiện ở nóng lục xoát cùng đầu đề trên ngày hôm nay tin tức càng là trực tiếp bạo nghị không chú ý đến cũng khó khăn vừa vặn cũng có giữa đài một cái đạo diễn phim tài liệu đi nghe xong buổi hòa nhạc cũng đại lực đề cử mãnh liệt đề nghị giữa đài đem phương triệu buổi hòa nhạc bảy bài đều bắt xuống không cần mua độc nhất bắt đến trao quyền là có thể tổng tính ra kỳ thực cũng không cần bao nhiêu tiền làm xuống dự toán chút tiền này bọn họ hoàng châu đài truyền hình vẫn là có thể tiếp thu người phụ trách chủ yếu rất coi trọng lần này cho mua cố ý gọi người lại đây hỏi tiến triển. Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc bài bài, bản quyền đi đàm luận đến thế nào rồi? Sát lạ, cùng, sinh mệnh trở về, đã bắt đến. Đứng ra chọn mua người nói. Tháp đèn, đây. Người phụ trách hỏi. Còn ở đàm luận có chút khó khăn. Người phụ trách bất mãn nói, có khó khăn liền giải quyết. Đàm luận cái bản quyền khó khăn như thế sao? Cao mày nhìn một chút trên tay chọn mua kế hoạch, người phụ trách lại hỏi. Đây. Ta nghe nói cái này bài thật giống có chút đặc biệt, đem Hoàng Nghệ Bình ủy tổ cũng khó khăn ở. Cái này không bắt được. Ngân Dực bên kia nói, đã bị Tụ Tinh Quy mua được. Đồng nhất chọn mua người khổ sở nói người phụ trách mặt không hề cảm xúc gõ lên bàn tụ tinh quỹ động tác cũng thật là nhanh được thôi cái này không treo trò nổi. phụ đây người phụ trách tiếp tục hỏi tây cái này cũng không bắt được ngân dược bên kia nói phụ tinh căn cứ định mua đức cũng là độc nhất không trao quyền không chia sẻ xác định là trực tiếp mua đức phụ tinh căn cứ mua đức cái này làm gì các căn cứ một vòng mới cấp người mới đại chiến khai hỏa phụ tinh căn cứ muốn dùng tại tuyên truyền bất quá liền ta cá nhân xem ra phụ tinh căn cứ làm như thế ngoại trừ vợ ý Phụ, ở ngoài, đại khái là cũng vì trả lại ân tình đi, Phương Triệu đương thời nhưng là trực tiếp đem mấy trăm ức đem gần đều cúng, cho hắn bưng cái chẳng. Cũng đúng, phụ tinh hiện tại thuận lợi vun mình, có niềm tin. Người phụ trách đóng nhắm mắt. Được thôi, cái này cũng không treo trọng nổi. Vô hạ, đây. Hoang nghệ bình ủy tổ nhưng là cho rất cao đánh giá, cái này đến bắt xuống. Người phụ trách nói. Cái này. Vậy, cũng không bắt được. Đứng ra chọn mua người lắp ba lắp bắp, ngân dục bên kia nói, Vạch Kỷ tinh quân khu có ý mua đức. Cùng cột một tiếng. Người phụ trách nhấn đứt đoạn mất bút trong tay, hô hấp đều có chút không trôi chảy. Bạch kỵ Tinh bên kia mua đứt cái này làm gì? Nói. Nói là Bạch kỵ Tinh bên kia hiện tại phi thường trọng thị tinh thần văn hóa kiến thiết. Theo ta hiểu do đến, hiện tại tốt nghiệp quý, trường đại học thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp, thạc sĩ sinh viên tốt nghiệp, còn có có ý đổi nghề cao đỉnh nhọn nhân tài, đều là mục tiêu của bọn họ. Ở cấp người mới phương diện, những thứ này căn cứ đúng là nửa bước không cho. Bạch Kỷ Tinh thật giống thật sự bỏ ra mạnh mẽ lực làm tuyên truyền, lần này bọn họ vừa ý, vô hạn, video cũng sẽ ở gần đây đưa lên, cũng là độc nhất mua không chia sẻ, không trao quyền, thái độ kiên quyết, thật đàm luận không được. người phụ trách hít một hơi thật sâu. làm tuyên truyền cần phải mua đứa tà. bạch kỵ tinh đám kia nhà giàu mới nổi, có khoáng gê gom a. nghĩ muốn mua cái bản quyền như thế khó sao? đám người này cái gì tệ xấu, động một chút là mua đức. chương 448, nơi ở mới. hai ngày sau, ngân dực phương diện đoàn thiên cắt tự mình liên hệ phương triệu, trao đổi bản quyền bán ra sự tình. bản quyền bán ra cần phương triệu bên này đồng ý mới được. mua đức cái kia ba đầu, tụ tinh quý. Phụ Tinh căn cứ cùng với Bạch Kỵ Tinh quân khu người đã sớm liên lạc qua Phương Triệu, thu được cho phép ký kết mua đứt hợp đồng sau khi tụ Tinh Quỹ bên kia hiếm thấy trầm mặt xuống, không động tinh gì. Cái kia sau khi cũng không ai tiếp tục nghe qua, ngân dực người đều không hiểu nổi tụ Tinh Quỹ hoa nhiều tiền như vậy mua lại, đến cùng vì cái gì? Muốn so sánh với lên tụ Tinh Quỹ trầm mặc, Phụ Tinh căn cứ cùng Bạch Kỵ Tinh quân khu lại là nhanh chóng hành động lên rồi. Một vòng mới tuyên truyền đưa lên các châu, Phụ Tinh cái này thô ráp ngạnh hán muốn lóe sáng lên sàn, làm nóng người chuẩn bị cướp người mới. Phụ Tinh thoát bẩn thành công lần này sẽ lấy hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện ở mọi người trước mặt, tuy rằng làm cái này trọng điểm quân sự thí nghiệm căn cứ, rất nhiều thứ cũng không thể đối ngoại công khai, nhưng vẹn vẹn biểu diễn những kia có hạn hình ảnh, đã để không ít quân sự mê đám người lòng ngưỡng ấy. Bạch Kỵ Tinh cũng không chút nào yếu thế, cùng cấp bậc quân khu trong lúc đó vốn là cạnh tranh quyết liệt, hiện tại lại ra cái phụ tinh căn cứ cấp danh tiếng, vì cấp giật nhân tài, lần này tuyên truyền cho bọn họ cũng là bỏ ra bỏ ra rất lớn công sức. Hầu như ở phụ tinh căn cứ đưa lên tuyên truyền đồng thời, Bạch Kỵ Tinh tuyển quân tuyên truyền ảm, nhân tài chiêu mộ video phạm vi lớn đưa lên có khoáng thì thế nào, còn đến có người a? Bạch Kỵ Tinh sách lược một trong, đối với cao đỉnh nhọn chuyên nghiệp hình kỹ thuật nhân tài, bọn họ từ lương bổng khen thưởng, nhà ở chữa bệnh đến phối ngô thu xếp, còn cái nhập học, các loại phương diện đều sẽ dành cho đại lực chống đỡ, sinh hoạt trợ cấp trăm vạn cất bước. Bạch Kỵ Tinh sách lược thứ hai, cấp người mới, từ em bé năm lên, chúng ta Bạch Kỵ Tinh không ngừng muốn tốt nghiệp nhân tài, không tốt nghiệp cũng phải a, không quan tâm là ở học đại học sinh, vẫn là tiểu học, trung học học sinh, chỉ cần ngươi có một viên nóng trong tinh thần đại hải tâm, chỉ cần thông qua xét duyệt, chuyển trường thủ tục đại biểu. Nóng trông tinh thần người là sẽ không cô đơn, lưu lại tại chỗ người mới sẽ cô đơn. Hoan nên gia nhập Bạch kỵ tinh kiến thiết đội ngũ, cùng chúng ta cùng nhau sáng lập phù vinh. Thành thị không quỹ tàu hỏa trên, một tên học sinh trung học chính sử dụng điện thoại cùng bạn học Tán Gấu, tàu hỏa bên trong màn hình trên lăn truyền phát tin quảng cáo trở thành các hành khách truyện phiếm bối cảnh âm thanh. Đột nhiên, một trận mạnh mẽ nhịp điệu vang lên, cảm giác hoảng hốt đến linh hồn đều trong nháy mắt bị rung ra thân thể. Nguyên bản cùng bạn học Tán Gấu người học sinh kia, ý thức vào thời khắc ấy thật giống thoát ly khống chế, đi tìm âm thanh khởi nguồn. Tán Gấu đều không lo nổi đều không đi chú ý tẩu hỏa bên trong video phát chính là cái gì, này học sinh chạy về phía màn hình liền mở ra cá nhân điện thoại bên trong nhạc khúc tự động phân biệt chương trình. Sau đó, bị ra tăng to thêm quân dụng biểu thị đâm đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Không phải thương dùng ít nhất còn có thể tìm tới nguyên khúc, nhưng quân dụng liền thuộc về đặc thù loại hình, ở nơi khác cơ bản không tìm được loại kia. Thống khổ không phải cần ngoài ngách dùng tiền, mà là dùng tiền đều nghẹn không rồi. Các lớn âm nhạc trên bình đài tân bản tìm không được nguyên khúc. Liền ngay cả được xưng nắm giữ toàn cầu lớn nhất khúc khố Hoàng Châu đài truyền hình bên kia cũng không tìm được nếu không nữa thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hoặc là thu gom cái này tuyên truyền video hoặc là lấy ra âm tần chỉ bất quá lấy ra tổng không sánh được chính thức tuyên bố đơn khúc tốt đối với phương diện này yêu cầu cao người không hẳn nhận chịu được tuy rằng trong lòng oán giận cái danh này học sinh vẫn là nhanh chóng ở internet tìm tòi vừa nãy tuyên truyền video sau đó chia sẻ ở lớp còn trong mới vừa ở tàu hỏa trên nghe được thần phối nhạc liên tiếp ở tuyến bạn học hứng thú bừng bừng mở ra vừa nhìn tuyển quân tuyên truyền một lưu qua đi trong đám lại sinh đọc lên wow Phụ Tinh mới ra video tốt mang cảm giác khí phách đến một thứ, không hổ là thứ ba lớn quân sự trọng điểm. Cầu BGM, tinh thần lương thực lại nhiều một viên a. Đừng nghĩ, loại này BGM thuộc về độc nhất bản quyền, cơ bản tại cái khác âm nhạc bình đài không tìm được, chớ nói chi là vẫn là quân dụng. Vì nghe cái kia BGM, ta đưa cái này video nhìn không ngừng 10 lần. Bất quá phụ tinh sắc thực treo a. Muốn đi, không biết phi công có hay không cân nặng hạn chế. Phụ Tinh tuyển quân tuyên truyền tính là gì, mới vừa xem xong Bạch Kỵ tinh tuyên truyền video liên tiếp. Tự nhiên sản sinh một luồng cảm giác sứ mệnh, thực hiện nhân sinh giá trị thời khắc đến. Chư vị, Bạch Kỵ Tinh hẹn gặp. Xem trong video, Bạch Kỵ Tinh đã thêm xây trường học. Địa phương rất lớn, xanh hóa cũng tốt, muốn đi. Ta liền hỏi một chút, Bạch Kỵ Tinh hiện tại có mạng sao? Mỗi ngày khống chế lên mạng thời gian dài sao? Ký túc xá có thể hay không nửa đêm kéo cầu giao điện? Vẫn dòm ngó giáo viên chủ nhiệm không nhịn được mạo cái ngâm. Các bạn học, tiên tính một chút, trước tiên đánh mở mới ra phiếu điểm, nhìn cuộc thi đạt yêu cầu sao? Thành tích tiến bộ sao? Đơn khoa đủ ưu tú sao? đều như không có, làm tốt đi ngoại tinh đảo mò ăn đất chuẩn bị sao? Rất nhiều nơi đều có tương tự nói chuyện, internet các diễn đàn càng là sinh động phi thường. Trong lúc nhất thời, liên quan tới tuyển quân tuyên truyền cùng nhân tài chiêu mộ đề tài nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, cũng đang xác định phụ tinh cùng Bạch kỵ tinh tuyên truyền phối nhạc chính là Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc bên trong hai đầu thì đề tài nhiệt độ lần thứ hai kéo cao. Các ngoại tinh chú quân tuyên truyền gây nên bàn tán sôi nổi thời điểm, Phương Triệu đi tới cạnh biển một chỗ khu dân cư. Đây là Nam Phong thêm cái khu dân cư sau khi mới tuyển ra đến một cái, ở vào Duyên Châu thành phố Tề An bên bờ khu vực ở lại mật độ không lớn, ở lại nhiều là chút doanh nhân, đi ra ngoài chạy cái bước đều có thể gặp phải duyên châu một đường minh tinh loại kia. Bên này không cần lo lắng bị năng động ký giả trộn trộn, tư mật tính khá mạnh, mỗi hộ mang ga già cùng bãi đầu của máy bay, loại nhỏ máy bay có thể trực tiếp dừng lại ở chỗ này. Nam phong vừa ý mảnh này khu dân cư hai căn nhà, một bộ ở vào khu dân cư trung lương, mang cái vườn hoa lớn, một bộ khác thì lại đối biển, mang một khối bãi biển, biển riêng. Phương triệu sau khi xem, càng nghiêng về đối biển cái kia một bộ. Nguyên lai like các gia đình là cái thương nhân, hai năm trước liền chuyển đi hoàng châu. Bên này gian nhà vẫn bỏ trống, năm nay chủ nhà muốn đem bên này nhà bán đi bạch kỵ tinh đầu tư. Nam Phong nói, trong phòng trang hoàng quá mức hoa lệ, nếu như mua lại, cần cải biến địa phương tương đối nhiều. Bất quá hiện đang sửa chữa kỹ thuật lợi hại, coi như sửa lớn cũng phải không được thời gian bao lâu, một tuần liền có thể đổi xong, hai tuần lễ liền có thể mang vào. Tề An khu trung tâm thành phố vực cái kia gian nhà, bởi địa chỉ bại lộ, phụ cận đứng thủ năng động ký giả quá nhiều, sinh hoạt chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, phương triệu hiện tại rất ít đi qua. Trong nhà gặp tạc sau khi, Phương Triệu liền đang suy nghĩ mới nơi ở hiện tại cái này địa phương vẫn tương đối thỏa mãn, đủ thanh tịnh. Phương Triệu xem hướng phía trước bãi biển, Long Xuân đào hạch cát, nhìn qua rất hứng phấn, lẹ lưỡi chạy tới chạy lui động một lúc, lại lại đây đẩy Phương Triệu ấn quần, ông ông kêu hai tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài khơi. Phương Triệu mở ra Long Xuân trên cổ dây cột, liền thấy Long Xuân hướng về ngoài khơi chạy gấp tới, chân chó giẫm một cái, nhảy vào hải lý, vui sướng chó đảo, hướng xa xa bơi đi. Từ lúc phụ tinh quay chương trình trong lúc, Phương Triệu đi cạnh biển Long Xuân liền cùng, còn thường thường chạy hải lý bơi lội. Có lúc xuyên hải lý một hồi lâu mới nô ra. Bất quá Nam Phong vẫn là lo lắng. Ông chủ, lông xoan bên kia có phải là nhượng người nhìn một chút? Phụ Tinh bên kia vật chủng không đủ phong phú, nhưng bên này hải lý nhưng là có không ít nguy hiểm, gần biển khu vực tình cờ có thể nhìn thấy cá lớn qua lại, Lông xoan một mình chạy hải lý chơi, ven biển cũng còn tốt, rời xa bãi biển, không cẩn thận bị ăn đi làm sao bây giờ? Chương 449, cho nhà hàng xóm. Nhìn kỹ nhà sau khi xác định không vấn đề lớn lao gì, liền cơ bản định ra rồi, chuyện còn lại Nam Phong sẽ tìm bất động sản người đại lý cùng nguyên chủ nhà đàm luận. Long Xuân ngày hôm nay tâm tình rất tốt, đi ra ngoài vui chơi tát đến đủ tận hứng. Ở Hải Lý bơi một vòng bị Phương Triệu gọi sau khi lên bờ, còn đào một hồi lâu hạt cắt chơi, chờ lúc rời đi mắt chó liên tục nhìn chằm chằm vào ngoài cửa xe, tràn đầy không uấn. Nam Phong thấy thế cười nói, Long Xuân không cần lo lắng, lần sau đến thời điểm liền có thể trực tiếp vào ở đi tới, đến thời điểm ngươi nghĩ chơi bao lâu chơi bao lâu, mỗi ngày đều có thể đi Hải Lý bơi lội, còn có cá nhỏ tôm chơi ác. Long Xuân cao hứng, nam ở trong xe bắt đầu ảo tưởng sau này của sống hạnh phúc. Long Xuân đối với Hải Dương là cái gì ấn tượng? Ăn hải sản tươi tiệc đứng còn không cần tiền ấn tượng. Nó vui vẻ tâm tình vẫn kéo dài đến về tiến tu sinh ký tốc xá. Chờ Nam Phong ba người rời đi sau khi, Phương Triệu đóng lại cửa tốc xá, Lông Xuân lại đây. Lông Xuân tăng tăng tăng quăng đuôi liền đến gần. Ngày hôm nay chơi đến vui vẻ chứ? Phương Triệu hỏi. Go. Bên kia chơi vui chứ? Phương Triệu lại hỏi. Lông Xuân nhảy lên đến lại gừ một tiếng, đuôi quăng đến đặc biệt hăng say. Nói chuyện, chơi vui. Lông Xuân nói. Nó hiện tại đã có thể thành thục các ngôn ngữ, phát âm tiêu chuẩn nói tới cũng lưu. Ừm. Phương Triệu gật gật đầu, sau đó mở ra máy học tập. Long xoan, lỗ thay run lên, hơi co lại chó chảo, tự cho là bí mật lùi về sau một bước. Phương Triệu không nhìn nó lùi bước, mở ra máy học tập, cho nó xem một cái mới xây bìa kẹp hồ sơ, bìa kẹp hồ sơ bên trong là mới vừa mua sách điện tử. Hải Dương bảo vệ môi trường pháp, thanh thiếu niên bảo vệ môi trường kiến thức siêu di, Hải Dương động vật hoang dã bảo vệ danh sách, Hải Dương hoàn cảnh quản lý. Thế kỷ mới người nhất định phải hiểu rõ một Hải Dương kiến thức. Biển rộng a, nhà của ta, tất cả đều là Hải Dương tương quan sách. Tổng cộng 20 quyển, không chỉ có sách điện tử, còn có đồng bộ kiểm tra đề 20 bộ. Long Xuân phấn chấn lộn hai héo đi xuống. Biết ngươi đọc sách nhanh, hiện tại hẳn là càng nhanh rồi. Bịa kẹp hồ sơ bên trong 20 quyển sách xem xong, tương ứng 20 bộ kiểm tra đề toàn bộ bắt đến điểm tối đa, liền thả ngươi đi hải lý chơi. Dự tính cách chuyển tới còn có không vượt quá thời gian 15 ngày. Phương Triệu nói, đều là chút học bằng cách nhớ kiến thức, lấy Long Xuân hiện tại trí nhớ cùng năng lực học tập, bắt đến điểm tối đa cũng không tính khó. Long Xuân đi hải lý, Phương Triệu cũng không lo lắng nó an toàn. Ngược lại, hắn lo lắng chính là lông xoăn đem hải lý một số lâm nguy động vật ăn được hủy diện. Long xoăn dạ dày đến tụt cùng lớn bao nhiêu, Phương Triệu đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm. Ở phụ tinh quay chương trình trong lúc, Long xoăn ở trong sa mạc ăn vụng qua, ở hải lý cũng ăn vụng qua, chỉ là bởi vì Phương Triệu cảnh cáo, Long xoăn cũng không có chân chính mở rộng dạ dày đi ăn. Dù sao ở phụ tinh dừng lại thời gian không lâu, lại có Phương Triệu quản thúc, còn muốn bận tâm phụ tinh những người khác, nó ăn vụng cũng ăn không được quá nhiều. Nhưng sau đó chuyển đi nhà mới, Long xoăn mỗi ngày đều có cơ hội đi hải lý Không thêm quản chế tới nói cái kia thì tương đương với vật trùng xâm lấn, lấy một chó lực lượng đánh vỡ vùng biển này sinh thái cân bằng. Phương Triệu đến sớm để Long Xuân hiểu rõ một ít chuyện, Hải Dương sinh mệnh thật vất và khôi phục lại bây giờ trình độ, cũng không thể để Long Xuân phá hư. Không thi điểm tối đa đừng nghĩ vào biển, tiếp tục cùng máy học tập làm bạn đi. Ngày này, Nam Phong bởi vì mới nơi ở trang trí chuyện tìm đến Phương Triệu. Vừa vào cửa tốc xá, Nam Phong liền nhìn thấy Long Xuân ở diện bích, vùng lòng đầu chó héo héo đứng chỗ ấy, mắt chó phía dưới còn có nước mắt. Bước chân dừng một chút, Nam Phong đem tầm mắt dời, đi tìm Phương Triệu trước tiên giải quyết trong tay chuyện, còn lông xoan bên này đây là thái độ bình thường, nam phong đã có thể rất bình tĩnh đối xử, Đàm luận song trang trí chuyện, nam phong nhớ tới ngày hôm nay nhìn thấy chuyện, lại nói đúng rồi ông chủ, ngày hôm nay internet chuyện ngươi biết không? chuyện gì? phương triệu ngày hôm nay ở viết luận văn, thông tấn thiết trí qua, không việc trọng yếu sẽ không quay rồi hắn. khoảng thời gian này internet liên quan tới đề tài của hắn rất nhiều, tìm hắn người cũng nhiều, phương triệu chỉ có thể thiết trí chớ quay giấy hình thức. hiệu tranh ngươi biết không? nam phong hỏi. biết là liên quan tới hiệu tốt nghiệp tác phẩm. Vũ tốt nghiệp triển lãm tranh Phương Triệu đến xem qua, cũng là a điểm cao, tốt nghiệp tác phẩm trong đó một bức họa vẽ chính là Long Xuan, tên gọi, nhà hàng sóng chó. Triển lãm tranh đều qua 2 ngày, lại thêm vào ngày hôm nay từ sáng sớm bắt đầu Phương Triệu ngay khi ký túc xá viết luận văn, Internet phát sinh cái gì hắn còn thật không biết. Nam Phong đem hiểu rõ đến tin tức nói cho Phương Triệu nghe. Ngươi lai, like, Vũ tốt nghiệp triển lãm tranh kết thúc sau, học viện đem hắn tranh thả ở trường học trang phếp bên trong biểu diễn, gợi ra bản tán sôi nổi. Vũ thuận lợi hoàn thành hắn năm ngoái lập ra tiến tu kế hoạch, ngắn hạn mục tiêu vẽ Phương Triệu. Cuối cùng kỳ mục tiêu vẽ Phương Triệu chó. Ngắn hạn mục tiêu đã sớm hoàn thành. Hiệu cái kia phó, ta hàng xóm. Lúc trước ở internet game nên bản tán sôi nổi, còn có bạn internet đùa giỡn nói liều đem Phương Triệu vẽ đến như cái người ngoài hành tinh. Lần này, kế, ta hàng xóm. Sau khi nhà hàng xóm chó lần thứ hai leo lên cùng ngày nóng lục xuất bảng. Nhà hàng xóm chó là hữu tiến tu trong lúc tốn thời gian dài nhất, nghiên cứu lâu nhất, nhất tiêu tốn tâm lực, đồng thời cũng là hữu vừa ý nhất tác phẩm. Bức họa này cùng với trước, ta hàng xóm, phong cách gần vui, chỉ là nhìn qua càng khó hiểu hơn. Ta hàng xóm, tốt xấu còn có thể nhìn ra cái người dạng. Nhà hàng xóm chó, liền không nhìn ra chó dạng. Nếu không là nhìn thấy tên tranh, ai cũng sẽ không cho là vẽ bên trong chính là con chó, vẫn là điều tiểu súng vật chó. Rất có sinh cơ sắc thái nhũn đấm, thần bí lại ẩn chứa đại khí phách, tựa hồ quá mức siêu phàm pháp thủ, rồi lại không nói ra được nơi nào không đúng. Càng nghiên cứu, đáy lòng càng sẽ bay lên một luồng cảm giác run rẩy. Phương triệu con chó kia, đáng sợ như thế sao? Hoàng nghệ một tên học sinh đang nhìn đến bức họa này, sau hồi tưởng xuống ở trong sân trường gặp được cái tia nhỏ lông xoan chó lại lên mạng lục soát một chút Phương Triệu chó xác định chính mình nhớ không lầm mà hoang nghệ bên này nghe qua Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc cũng khoảng cách gần phân tích vĩ bức họa này người nhưng là một loại khác cảm tưởng thật muốn nói bức họa này đem tới cho ta cảm giác cùng Phương Triệu cái kia đầu không sai biệt lắm có chút vượt quá người thường phạm vi hiểu biết coi như là người ngoài nghề đứng tại nơi này bức họa trước lặng lặng mà coi trọng vài giây mặc dù xem không hiểu trong lòng lại chĩa đông thân thể cũng không nhịn được đánh dùng mình cảm giác internet thảo luận càng là kịch liệt ta phát hiện tiến tu sau khi lưu hoàn toàn quan bay tư tưởng tự do rong ruổi, không phải chúng ta có thể hiểu được. cái gì thù cái gì oán, dĩ nhiên đem phương triệu chó vẽ thành như vậy. phía trước vị bằng hữu kia nhất định chưa từng thấy ưu trên một bức, ta hàng xóm tìm hiểu một chút, xem trước một chút ưu là làm sao vẽ phương triệu. nói không chắc ưu là bị chó căn qua, đối với chó có bóng ma trong lòng, không phải vậy không thể vẽ đến đáng sợ như thế. tốt được lắm nhỏ bé đáng yêu cho vẽ thành con quái vật, cái này gọi là nghệ thuật. nghệ thuật ra thế giới quả nhiên không phải chúng ta phàm nhân có thể hiểu, không thổi không đen, ta nhìn chằm chằm tranh nhìn dòng dã năm phút đồng hồ vẫn là lĩnh hội không tới hắn muốn biểu đạt cái gì, nhưng chính là không khỏi cảm thấy tốt châu bò, trong lòng còn có cố cảm giác lạ lạ. Loại này thuộc về càng sâu phương diện tác phẩm hội họa, cần tinh tế nghiên cứu. Tranh này không tốt bản chứ? Mua về trừ tà cũng có thể. Vẫn là đáng giá đầu tư, xem trọng hữu cái này họa sĩ, hắn còn trẻ. Kỳ thực ở hữu tranh ở trường mạng biểu diễn sau khi, thì có người tìm hắn mua bức tranh. Tên cuối cùng đến từ Mục Châu nhà siêu tầm giá cao mua lại, nhà hàng sóng chó, bức họa này, giá giá vượt xa quá hoàng nghệ đánh giá cái giá có mấy người cho rằng tên này Mục Châu nhà siêu tầm đối với Long Xuan quá đáng cùn nhiệt, đang đối mặt Long Xuan thì Mục Châu người tựa hồ đều là không rất bình tĩnh. Cũng có người cho rằng đây là thuần lẫn lộn, không phải vì hữu người này chính là vì Phương Triệu con chó kia. Mục Châu người ở đối xử cho chuyện trên sắc thực khiến người không thể nào hiểu được, phảng phất mất trí. Đối với chuyện này Hoàng Châu đài truyền hình thư họa kênh cố ý phái người đi phỏng vấn tên này giá cao mua bức tranh người. Tiếp thu phỏng vấn thời điểm, Mục Châu nhà siêu tầm biểu thị rất nhiều người mua hiệu tranh, đầu tư chỉ là hiệu người này mà không phải tranh. Ta không giống, ta xem chính là tranh đương nhiên cũng vì tranh bên trong chó. Ta có loại dự cảm, bức họa này tương lai sẽ bị xào đến giá trên trời. Nhìn thấy phỏng vấn trực tiếp Tiểu Hùng, Mục Châu người đối với chó thật sự có một loại đáng sợ trực giác. Nhân loại quả nhiên là kỳ lạ sinh vật. liền là do hưu này tấm, nhà hàng xóm chó, Long Xuân cũng leo lên nóng lục xoát, cũng xuất hiện ở Hoàng Châu thời sự tin tức đầu đề. Nam Phong rời đi sau khi, Phương Triệu lật qua lật lại internet tin tức, đối với Long Xuân nói, mấy ngày nay ngươi liền không nên ra khỏi cửa, lại đứng năm phút đồng hồ trở lại đọc sách. Sáng sớm kiểm tra mới thi sáu Bảo vệ động vật cái này một khối lại nhiều hơn xem hai lần. Cá kình đó là có thể ăn à? San hô cũng không thể ăn. Chân Từ lười điều nói. Ho. Vẫn là tận lực ban ngày càng đi, buổi chiều nô đem lực. Chương 450, dọn nhà. Hải Dương bảo vệ động thực vật cái gì, Lông Xuân cố ý lại bỏ ra hai ngày đi nhớ, còn phối hợp video cùng hình ảnh, một lần một lần sâu sắc thêm ghi nhớ, Cũ Thế kỷ cùng Thế kỷ mới đều nhìn, đem những kia động vật tướng mạo liên đối tập tính đều nhớ rồi. Vì có thể sớm ngày thu được đi hải lý tự do bơi lội cho phép, Long Xuân lại một lần liều mạng. Lần trước như thế đánh thời điểm là vì hoạch đến mũ giáp của chính mình. Rốt cục, Long Xuân kiểm tra điểm từ mới vừa đạt yêu cầu, đến 70, 80 điểm, lại tới 90, cuối cùng lại thêm cường một lần ghi nhớ, liền có thể thành công. Nam Phong nguyên tưởng rằng Long Xuân là do internet chuyện bị hạn chế hành động, đã trúng mắng cũng không thể đi ra ngoài đi dạo, sẽ có tiểu tâm tình, không nghĩ tới Long Xuân cái kia sức mạnh trái lại càng ngày càng đủ, không bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng Châu Nghệ thuật học viện bên này đến tiếp sau công tác phương triệu đã hoàn thành, tiến tu chương trình học toàn bộ kết thúc chờ lớp tu nghiệp những người khác cũng hoàn thành cuối cùng khảo hạch sau học viện làm vì hoàng nghệ thập nhị luật lớp tu nghiệp thuận lợi tốt nghiệp tiến tu sinh tổ chức một tràng tốt nghiệp đi lễ ban phát giấy chứng nhận cũng không có phức tạp gì phân đoạn thi được thập nhị luật người tuyệt đại đa số đã sớm không phải học sinh phổ thông đi cũng tiên học thuật phái không cần thiết làm một ít hoa lý hồ tiêu đồ vật tốt nghiệp đi lễ ở hoàng nghệ cao nhất học thuật hội đường cử hành phương lão thái gia làm cái này người nhà ngồi ở ghế khán giả nhìn trên đài phương triệu kích động đến rơi nước mắt tay run run chụp thật nhiều bức ảnh cùng video sau đó phát ở bằng hữu vòng cùng ngừng lại tán gẫu trong đám chờ tốt nghiệp điển lễ kết thúc, phương lão thái gia bước nhanh đi tới phương triệu trước mặt, ta xem một chút, ta xem một chút. cẩn thận tiếp nhận phương triệu đưa đến phẳng phất tự mang kim quang giấy chứng nhận, phương lão thái gia cười đến răng đều sắp rơi mất, nhiều góc độ chụp mấy bức cao rõ ràng bức ảnh, phương lão thái gia mới đưa trả lại cho phương triệu. đến thật tốt thu, tuyệt đối đừng bị chó gặm. chúng ta nghỉ hưu tất cả cái lao đầu, hắn cháu nhỏ nuôi một con chó, không để ý, mới vừa bắt đến bằng tốt nghiệp liền bị đẩy ra ngoài xe ra, dính đều dính không đứng lên. phương lão thái gia nói xong nhìn về phía long xoan, long xoan trưởng lớn cặp kia vô tội mắt chó phảng phất triệu đường thiên đại hoàn quyết phương lão thái gia thu tầm mắt lại hướng Phương triệu nói ai nói chung ngươi ngàn vạn để tốt thập nhị luật lớp tu nghiệp giấy chứng nhận hàng năm mới mấy người có thể bắt đến trong vòng mạnh nhất lớp tu nghiệp thi được đi sau đó đều là đại sư nhiều quý giá a ít nhất thành phố duyên bắc ngừng lại bên trong cái nhóm này lão già liền không ai trong nhà có người bắt đến cái này chứng tham gia xong phương triệu tốt nghiệp địa lễ chụp đầy đủ bức ảnh phương lão thái gia thỏa mãn bọn họ ở lại hoàng châu thời gian có chút lâu nên về rồi rời đi hoàng châu trước phương lão thái gia nhìn một chút ôn hòa đôn hậu. Thảo Hoa Phong Nhã chắc chay, lại không yên tâm đi căn dặn nghiêm bưu cùng Tả Du, các ngư ngàn vạn đến bảo vệ cẩn thận tiểu triệu nhân thân an toàn. Nghe nói hiện đang điên cuộc phèn rất nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng thủ đoạn dưới làm, nhà ta tiểu triệu chính là tính khí quá tốt rồi, đối với người không đề phòng, không biết nhân tâm hiểm ác. Nghiêm bưu, Tả Du, Lão gia ngài còn nhớ Phương Triệu đi lính năm ấy chuyện đã xảy ra sao? Ngài biết hắn dự bị quân dịch quan quân là làm sao đến à? Ngài biết hắn chơi đêm thời điểm làm sao ngược người à? Không biết Lão gia tử này đến tột cùng đeo nhiều dãy lọc kính mới có thể nói ra như vậy? hay hoặc là lớn tuổi trí nhớ suy yếu mang tính lựa chọn đã quên một số then chốt sự tình. Bất quá nói đi nói lại, Phương Triệu bây giờ nhìn đi lên sắc thực ôn hòa rất nhiều. Chẳng lẽ đây chính là nghệ thuật hùng đỗ? Mặc kệ trong lòng làm sao nghĩ, nghiêm Biêu cùng Tả Du chỉ có thể nhắm mắt đối với Phương Lão Thái gia nói, vâng, khẳng định bảo vệ cẩn thận. Phương Lão Thái gia lần thứ hai cùng Phương Triệu hợp chụp một tấm, hai lòng rời đi, chờ Phương Triệu chuyển nhà mới, bận rộn thời điểm, Lão Nhân ra người lại đi xem một chút. Học nghiệp tiến tu tạm có một kết thúc, tiến tu sinh đám người sắp rời trường, bất quá ở trước đó. Tiến tu sinh đám người đều sẽ ở hoàng Nghệ làm một chạng học thuật hội nghị báo cáo, người nghe chủ yếu là học sinh. Không phải chính thức nghiêm túc học thuật hội nghị báo cáo, trường hội học sinh người còn mở ra trực tiếp lối đi, để không cách nào đến đây nghe báo cáo người có thể ở mạng trên quan sát. Phương Triệu cũng không có dấu làm của riêng, hắn đem chính mình một năm này tiến tu thời gian trong tổng kết đến kinh nghiệm kỹ xảo, đều chia sẻ đi ra. Học thuật báo cáo 2 giờ, hội nghị sau chuyển động cùng nhau, ký tên hoạt động lại kéo dài bổ tiếng. Không ít người còn đề nghị Phương Triệu trực tiếp lưu lại trường, lấy Phương Triệu thực lực hôm nay cùng với thu được vị dự đầy đủ trở thành hoàng nghệ giảng viên. Ai nếu là phương triệu có thể vẫn ở lại hoàng nghệ nên thật tốt. Có học sinh cảm thán. Nhưng mà không lâu sau đó bọn họ liền phát hiện phương triệu người tuy rằng đi rồi nhưng dù sao có thể xuất hiện ở đề thi bên trong. Hoàn thành một năm tiến tu học tập rời đi hoàng nghệ sau phương triệu trở lại duyên châu đơn giản thu thập một phen liền dọn nhà. Khí trời với vạn phương triệu từ duyên châu thành phố tề an trung tâm thành phố chuyển tới cạnh biển. Khả năng là người được biển rộng khí tức thở ngày hôm nay đặc biệt hóa bát ở cất nước bên trong nhích tới nhích lui hai lô thay tổng muốn đến ở ngoài dò xét. Phương Triệu tìm người định làm một cái đại thủy tộc thùng, đem vợ từ tay cầm kết nước chuyển đến dương lớn bên trong. Tiến vào nhà mới thọ ở thủy tộc trong dương bỏ tới bò lui, nhìn qua như một cái xóa tung hoạt động kẹo đông. Nhưng mà, cái này kẹo đông suýt chút nữa đem hai cái nhập phòng trộm cấp tên trộm chập chết. Thực sự là hoàn mỹ nguy trang. Sát thương lực cường không chỉ là những kia sát thái quá mức diễm lệ, còn có những kia thoạt nhìn quá mức đáng yêu. Chuyền nhà mới cao hứng nhất chính là Long Soan. Nó rốt cục ở dọn nhà trước một ngày hoàn thành kiểm tra, sáng sớm hôm nay liền chạy tới chạy lui, giúp Phương Triệu dọn nhà. Nhìn chằm chằm thu gom giá rời vào phòng, nhìn bên trong trò chơi mũ giáp một cái không lộ, Long Xuân lại muốn đem chính nó máy học tập thả thu gom giá bên trong khóa lên, bị Phương Triệu lấy ra. Máy học tập còn muốn dùng." Phương Triệu nói. Long Xuân loan ức kêu hai tiếng, vung lỏng đuôi đi ra ngoài, sau đó lại phấn chấn lên, không thể chờ đợi được nữa dò xét mới địa bàn đi tới. Tả Du nắm. Chó địa bàn ý thức rất mạnh, chiếm địa bàn là thiên tính của bọn họ. Nhà mới địa bàn càng to lớn hơn, Long Xuân dò xét đến rất vui vẻ, thuận tiện gào vài tiếng cùng mảnh này khu dân cư con khác chó chào hỏi. Từ hôm nay trở đi nó muốn ở lại nơi này. Phương Triệu thanh lý xong vật phẩm thì sắc trời đã tối, đệ nghiêm lưu ba người đi về trước, cho bọn họ thả hai ngày nghỉ. Chờ ba người rời đi, Nam Ngoại cửa Long Xuân trả sát chạy chậm tới. Ta nghĩ đi hải lý bơi lội. Long Xuân nói, chỉ là bơi lội. Phương Triệu hỏi, thuận tiện kiếm ăn. Long Xuân cẩn thận mà nhìn Phương Triệu sắc mặt, đói bụng. Hoàng Nghệ tiến tu trong lúc hạn chế quá lớn, Long Xuân đa số lúc đều là ăn không đủ no trạng thái, cũng chỉ có bị Phương Triệu mang đi ra ngoài thời điểm nó mới lén lén lút lút tìm ít đồ ăn một năm này xác thực đói bụng tàn nhẫn, phương triệu đã sớm phát hiện, lông xoăn sức ăn vẫn đang gia tăng, thực đơn cũng đang quyết đại. trước đây một ít cũng không có hứng thú đồ vật, hiện tại lông xoăn cũng sẽ đi ngửi một chút, như là ở phán đoán có hay không có thể ăn. có một lần ra ngoài, nó ở trong xe ngửi thấy một hồi lâu, nam phong còn tưởng rằng xe bị người động tới, căng thẳng đến lập tức đem xe đưa đi kiểm tra. cuối cùng phát hiện, trên xe trừ một chút không rõ nguyên nhân tạo thành trợ ngân, cái khác căn bản không có vấn đề gì. sau đó phương triệu cũng hỏi nó, nó nói đương thời đói bụng, vừa vặn ngửi được đồ ăn nguội. Món đồ gì có thể ăn cái gì không thể ăn, nó là biết đến, coi như chưa từng thấy, cũng có thể phân biệt ra được. Trước đây là không điều kiện thả ra ăn, hiện tại chuyển nhà mới, hiếm thấy có cơ hội mở rộng ăn một lần. Long Xuân đương nhiên không nghĩ buông tha, cũng không muốn lại tiếp tục chờ. Nó hôm nay đã nhịn rất lâu, vẫn chờ Nam Phong ba người kia rời đi, nó mới đưa ra nghĩ ra ngoài kiếm ăn. Phương Triệu nhìn xuống dự báo thời tiết, gần nhất hai ngày đều là trời nắng. Nếu kiểm tra đã đạt đến yêu cầu, Phương Triệu lại hỏi thêm mấy vấn đề Long Xuân cũng có thể nhanh chóng chuẩn xác trả lời, thả nó đi ra ngoài xong một thoáng cũng tốt. Chỉ là ban ngày dễ dàng bị người chú ý tới bờ biển phụ cận có tiểu khu người hoạt động ngày hôm nay dọn nhà thời điểm phương triệu còn nhìn thấy cách đó không xa có người lái du thuyền ra biển câu cá lông Xuân lựa chọn buổi tối đi ra ngoài vừa vặn có thể phương triệu nói ta nghĩ bơi xa một chút tìm đồ vật tan gạo lông Xuân còn nói sáng mai 8 giờ trước trở về nó muốn nhiều chơi một lúc phương triệu suy nghĩ một chút đồng ý lưu ý khí trời biến hóa tách ra thuyền phát hiện không đúng liền lập tức trở về vâng nhớ kỹ bảo vệ động vật không thể ăn không ăn Khẳng định không ăn, cũng không cần luận ăn. ta không ăn bậy, Long Xuân bảo đảm. Đi thôi. Được đến cho phép Long Xuân nhanh chân chạy ra ngoài, ở bóng đêm mịm trợ phía dưới, vọt vào hải lý. Chương 451, biến mất rồi. Phương Triệu nhìn phía xa ngoài khơi, đem vòng xích cho đặt ở cửa ngăn tủ trên. Đây là lần thứ nhất thả Long Xuân chính mình đi ra ngoài, Phương Triệu trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Nhưng hắn không thể liên tục nhìn chằm chằm vào Long Xuân, trải qua thời gian dài như vậy quá giáo, hắn đồng ý cho Long Xuân một lần độc lập ra ngoài cơ hội hắn sẽ căn cứ lần này lông xoan biểu hiện đến quyết định sau đó lấy cái gì biện pháp lông xoan chuyện không phải việc nhỏ phương triệu xưa nay không thả lòng qua đối với lông xoan giàn buộc, nếu như không hơn nữa giận dắt nó có thể biến thành một số lòng mang ý đồ xấu người trong tay giết chóc vũ khí vũ khí bản thân không có đúng sai đúng và sai ở chỗ sử dụng vũ khí người cũng may lông xoan có chính mình ý thức có chính nó nhận thức cùng quan niệm là một cái hoàn chỉnh cơ thể sống hơn nữa phương triệu vẫn cảm thấy hắn sống lại cùng lông xoan có quan hệ chỉ là cho đến bây giờ chưa phát hiện đến tột cùng là cái gì đối với lông xoan quản đương nghiêm là dẫn dắt, cũng là bảo vệ. Có thể tuyệt đối đừng chạy nghiêng. Bưởi tôi gió hơi lớn, sóng biển đại lực dội rửa bên mở, sau đó lui về không nhìn thấy địa phương. Tất cả tràn đầy bất ngờ. Cùng lúc đó, không chút nào biết Phương Triệu ở lo lắng cái gì lông xoăn, lúc này quả thật như một cái thoát cương chó hoang, ở trong biển bơi qua bơi lại sóng bên trong cái sóng. Dư khí, hô hấp. Không cần, nó vọt vào trong biển sau khi thông suốt đến căn bản không nhớ lại đến còn có cái này sự việc. Không nhìn hô hấp, không nhìn thủy áp, không nhìn tia sáng, lông xoăn đuổi bảy cá đuổi đến vui vẻ. San hô không thể ăn, nó liền đi liếm san hô bên cạnh tảng đá. Ăn không ngon. Nhìn thấy rùa biển cũng tới đi treo chọc một chút. Nó thậm chí còn có thể hát. Rồi rồi rồi rồi rồi rồi, nhìn cái kia rùa biển trong nước bơi. Làm cái này âm nhạc nghệ thuật ra chó, có thể nói chuyện liền có thể hát. Ngược lại không ai nghe thấy, không cần lo lắng bị phát hiện. Nếu như nhận ra được phụ cận có người, nó liền tiềm sâu hoặc là ẩn đi. Tuy rằng đói bụng, nhưng Long Xuân tiến vào vào trong biển sau khi cũng không có mở miệng đi ăn, mà là dự định trước tiên chơi một chút. Nó lần này có thể đi ra chơi thời gian thật dài đây. Phương Triệu không tại bên người cũng không ai quản nó. Đuổi một chút rùa biển cùng bầy cá, Long Xuân lại phát hiện một con cá lớn, như trước ở thế kỷ mới hải dương bảo vệ động vật hàng ngũ, thuộc về không thể ăn, cái kia một loại, bất quá cái này cũng không hạ thấp Long Xuân đối với nó hứng thú. Bảo vệ động vật không thể ăn, nhưng không nói không thể chơi a. Long Xuân từ bỏ bầy cá cùng rùa biển, đuổi theo con cá kia đi qua, chăm chú đi theo con cá kia sau lưng, thỉnh thoảng dùng chó chảo chạm hai lần. Ta không ăn, cũng chỉ là sở sở. Con cá kia ra tốc, nó cũng ra tốc, chân chó một đào, lại khẩn đi theo sát tới. Hoàn toàn không có suy nghĩ, nó một cái chó đảo là làm sao ung dung bơi qua cá cờ tốc độ. Chơi một hồi lâu, lông xoăn càng đói bụng, dừng lại quyết định trước tiên ăn một chút gì. Trong biển thuộc về bảo vệ động vật nó sẽ không ăn, một cái vây cá đều không ăn, coi như Phương Triệu không nhìn thấy, nó cũng là không dám. Dù sao lần thứ nhất chạy đến, lá gan còn không lớn như vậy, vừa nghĩ tới ăn, trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Phương Triệu cho nó xem những kia sách cùng với máy học tập bên trong kiểm tra đề, cùng với diện bích hối lỗi, cho tới bảo vệ động vật ở ngoài, vậy thì không chút khách khí, muốn bắt đầu ăn phấn phấn đồng thời lông Xuân kỳ thực còn có chút mê man, nên từ nơi nào ngọa ăn tốt đây? Làm cái này lần thứ nhất có thể một mình đi xa nhà ở trong biển tự do đi săn, cái thứ nhất con ngồi hẳn là đặc biệt, cái này hẳn là quang thời gian trước nam phong đề cập tới cảm giác nghi thức. Lông Xuân cẩn thận tìm kiếm ngày hôm nay cái thứ nhất con ngồi. Thật vất vả, nó phát hiện một con. Xem ngoại hình có chút giống bảo vệ động vật đồ sách bên trong một loại cá, nhưng cũng chỉ là nhìn như mà thôi, Lông Xuân liếc mắt là đã nhìn ra con cá kia không giống, rất nhanh phân tích ra hơn chứng cứ. Coi như trở lại phương triệu hỏi đến nó cũng có thể lẽ thẳng khí hùng trả lời. Đem sắp xếp ra bảo vệ động vật ở ngoài, Long Xuân hành động lên liền có niềm tin. Tuy rằng con muỗi này hình thể không hề lớn, vẫn chưa tới một mét, nhưng phi thường hấp dẫn Long Xuân. Mục tiêu xác định, Long Xuân chân chó một đảo, đuổi theo. Sáng sớm một điểm. Duyên Châu nào đó chống khủng bố bộ ngành vẫn như cũ căng thẳng công tác. Ban đêm chú điểm phòng thủ đội ngũ chưa phát hiện khả nghi người, thanh á cơ trận chưa phát hiện khả nghi mục tiêu. Tiếp tục tăng mạnh đối với mục tiêu khu vực phòng khống chế, chú ý tuần tra cùng gần biển chính xác. Cẩn thận phân biệt nhỏ bé dị thường âm thanh cùng sóng năng lượng, một con chim một con cá cũng không muốn buông tha. Bọn họ nhận được tin tức, số danh triều đế quốc Minh nhận tức tê tổ chức sẽ ở Duyên Châu thời gian 2 giờ sáng đối với Duyên Châu phát động một tràng tập kích, bọn họ chỉ được biết đại thể khu vực, cụ thể địa điểm không biết. Hơn nữa, tê tổ chức đánh cắp tiểu mới nhất phòng chế vật sống kỹ thuật, cũng không ai biết cái kia đám người điên đến tụt cùng tiến hành rồi như thế nào cái trang. Đồng nhất thời gian, một trô bí ẩn tầng hầm. Tối tăm trong phòng dưới đất, chỉ có thể nhìn thấy màn hình lóe sáng ánh sáng. 7, 8 người hoặc đứng hoặc ngồi nhìn chăm chăm một cái trong đó màn hình thành công vòng qua một chiếc tuần tra thuyền một người hưng phấn gào thét khát máu ánh mắt đảo qua bên cạnh trên bản đồ dán huyết sắc tê ký hiệu khu vực bọn họ lập ra một cái mới kế hoạch lần này là bọn họ trong kế hoạch lần thứ nhất hành động một lần thăm dò lợi dụng mới nghiên cứu chế tạo phòng chế vật sống ngư lôi tập kích khoảng cách duyên châu thành phố tê an 100 km một châu bến cảng tuy rằng lần này thả ra phòng chế vật sống ngư lôi chỉ có một cái mang theo năng lượng cao vật lại đầy đủ hủy diệt cái kia bến cảng mấy chục chiếc thuyền hàng đối với bến cảng tạo thành mãnh liệt xung vòng qua những kia tuần tra thuyền ở bọn họ như đã đoán trước, mà sau đối kháng gần bờ phòng ngự mới là then chốt, thuận lợi tiếp cận bên trong, muốn đến, nắm mạch điều khiển người con mắt một cái nháy mắt không tới nhìn chằm chằm trên màn ảnh điểm sáng, tức đem tiến vào duyên châu gần biển phòng ngự phạm vi, hắn đến càng thêm cẩn thận, đồng thời muốn nhìn một chút, bọn họ cải tạo cái này sản phẩm mới, có thể thành công hay không lừa gạt qua duyên châu hệ thống phòng ngự, chỉ cần lần này tập kích thành công, hành động tiếp theo liền có thể lập tức triển khai, tầng hầm người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, ngay khi lập tức muốn đi vào duyên châu gần biển phòng ngự phạm vi thời điểm. Ở tất cả mọi người đều ngừng tở chờ đợi thời điểm, trên màn ảnh điểm sáng đột nhiên biến mất rồi. Tầng hầm tất cả mọi người, trong nháy mắt bọn họ đều có chút hoài nghi mình hoa mắt, nắm mạch điều khiến người, trên mặt vẻ mặt đều có chốc lát ngưng trệ. Ta lôi đây, lại nhìn, sắc thực biến mất rồi, biến mất sạch sành xanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cái này một đột nhiên biến cố để tầng hầm mấy người hoảng hốt. Bọn họ nghĩ tới vài loại khả năng tình huống, chỉ có không có trước mắt cái này một loại. Thật giống một mảnh bọt nước cũng không kịp lật lên, liền như thế kết thúc. Tâm lý xung kích quá lớn. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chuyện gì xảy ra? Phòng chế vật sống ngư lôi mất đi liên hệ. Chưa đo lường đến năng lượng phản ứng. Nguyên nhân không biết. Không thể. Có phải là biểu hiện trục trặc? Không có, màn hình bình thường, mạch điều khiển bình thường, nhưng ngư lôi không có đáp lại. Bọn họ bỏ ra cực lớn giá cao, đập vào đi bao nhiêu nhân lực vật lực, bỏ ra thời gian bao lâu đi bố cục, mới làm ra hiện tại thành phẩm. Dĩ nhiên liền như thế vô thanh vô tức biến mất rồi. Duyên Châu gần biển phòng ngự đã cường thành như vậy ạ? Không. Ta không tin. Nắm mạch điều khiển người run rẩy môi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, vằn vện tia máu trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng điên cuồng. Loại này thất bại hắn không thể nào tiếp thu được. Một người khác vẫn ngồi ở góc người, mặt trầm trầm, thông báo những người khác, tất cả hành động lập tức đình chỉ. Trước tiên biết rõ bọn họ gần biển hệ thống phòng ngự là làm sao chặn lại. Bọn họ bỏ ra tương đương thời gian dài mới lập ra kế hoạch, nhằm vào Duyên Châu tập kích hành động, thứ nhất vòng, thất bại. Một bên khác, Duyên Châu chống khủng bố bộ ngành cũng nghi hoặc. Bọn họ chờ ai chờ à, chờ thêm 2 giờ sáng, cũng không dám thả lỏng, không dám khinh thường, tiếp tục chờ vẫn chờ đến sáng sớm bảy giờ, một chút động tĩnh đều không có. Tê tổ chức cái kia đám người điên là sẽ không dễ dàng ngưng hẳn hành động, coi như biết tin tức tiết lộ cũng sẽ không đình chỉ. Ngược lại sẽ lấy một loại khiêu khích tư thái tiếp tục điên cuồng. Nhưng mà lần này mãi đến tận hướng đông, bọn họ cũng không có nhận tới chỗ nào gặp không rõ tập kích tin tức. Trên đất bằng bình tĩnh, trong biển cũng rất bình tĩnh, theo lý thuyết không tồn tại giọt sét điểm mù. Làm sao liền không có động tĩnh cơ chứ? Kỳ quái, chẳng lẽ tin tức phạm sai lầm? Bóng đêm dần dần thối lui, thần mây trở nên sáng ời ánh mặt trời ánh sáng rơi tại trên mặt biển xua tan ban đêm cảm giác mát mẻ rào một cái đầu chó từ trong nước ngoi lên mũi chó vang phun khí như là đột nhiên nhớ lại đến mình còn có thể hô hấp như thế lộ ra mặt nước giật giật hút vào buổi sáng ẩm ướt không khí lông xoăn chậm rãi hướng bãi biển bơi qua đi chân chó tăng tăng mang theo một ít bọt nước cùng hạt cát lên bờ sau khi vui sướng run lên lông ước 3. chương 452, lượng cơm ăn tờ hở ăn tờ sư không lớn phương triệu cho nam phong ba người nghỉ ngơi nhưng nam phong tự nhận là là một cái phụ trách trợ lý là một cái bận rộn người hắn cho Phương Triệu nhắn lại, được đến đồng ý sau khi sáng sớm liền đến. Phương Triệu từ Hoàng Nghệ rời đi sau khi liền có rất nhiều người tìm hắn tìm kiếm hợp tác. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu tiến tu kết thúc, cái kia là có thể bắt đầu hoạt động thương nghiệp. Nhưng mà Phương Triệu cũng không có đi tham gia các loại hoạt động thương nghiệp ý tứ. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng phần lớn người cũng chưa từ bỏ ý định. Phương Triệu bên kia không tìm được liền đi tìm Nam Phong. Dù sao Nam Phong trước đây ở Hoàng Châu giới giải trí đánh qua nước tương, biết hắn công tác nhân viên cũng không có thiếu, liên hệ Nam Phong so với liên hệ Phương Triệu dễ dàng nhiều. Vì lẽ đó cho mình trang cái kiêm chức có môi giới danh hiệu Nam Phong, nhiệt tình mười phần, mang theo công tác liền chạy tới. Nam Phong đưa tay đầu chuyện tổng kết sau khi nói với Vương Triệu xong, ánh mắt quét một vòng, chưa thấy Long Xuân. Bọn họ cái này đoàn đội nhỏ bên trong, ngoại trừ ông chủ, chính là Long Xuân cái này còn giá trị gần 3 ức chó, nhất làm cho Nam Phong lưu ý. Long Xuân đây. Truy tới nhà mới sau khi Long Xuân liền vẫn phấn khởi, làm sao ngày hôm nay không thấy bóng. Ngày hôm qua chơi quá mức ngày hôm nay tìm cái vị trí ngủ. Phương Triệu nhìn đồng hồ, nói, đi bơi lội, bây giờ trở về đến, đến rồi. Nam Phong há miệng, hắn muốn nói ngươi dĩ nhiên để một con giá trị gần ba ước cho chính mình đi hải lý chơi đùa có phải là thiếu thông minh, cuối cùng vẫn là không dám. Đặt xuống văn kiện trong tay, Nam Phong nói tiếng ông chủ ta đi bãi biển nhìn liền chạy ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa Nam Phong nhận được nghiêm biêu điện thoại, hỏi dò bên này như thế nào, có hay không cần hắn cùng Tả Du lại đây. Nam Phong vừa nghe điện thoại vừa nhìn hướng về bãi biển tìm kiếm. Lúc này Long Xuân mới từ hải lý đi ra, vậy vậy trên người nước liền hướng gian nhà bên này chạy về đến, ánh mặt trời phía dưới. Nam Phong cảm thấy lông xoan chạy lúc cái kia một thân lông chó phản xạ quang đều mang theo chút kim loại ánh sáng lấp lẫy. Không hổ là chúng ta giá trị gần 3 ức chó. Liên tắm nắng đều có thể sai ra như kim loại sáng loáng cảm giác. Nam Phong cảm thán, vô bức ảnh phát ở bọn họ ba cá mắm dị vật chặt trong đám, liền trên bờ cắt vết chân đều đáng yêu như thế. Nghiêm Dụ, Tả Du. Nam Phong vẫn còn tiếp tục, ta cho các ngươi mở máy thu hình, nhìn thấy không? Cái kia chạy bóng người sáng lên lấp loá, chúng ta tiểu xoan quả nhiên là toàn bộ khu sáng nhất tệ. Nghiêm yêu, cũng là quý nhất chứ. Ông chủ hắn Nam Phong muốn nói ông chủ hắn thiếu thông minh, chỉ là nghĩ đến Phương Triệu Thính Lực, câu chuyện xoay một cái, ông chủ hắn không thời gian tổng nhìn chằm chằm chó. Chúng ta bình thường ở chỗ này thời điểm đến xem trường điểm, đặc biệt là nó đi hải lý bơi lội thời điểm, quá nguy hiểm. Nói Nam Phong chạy chậm hướng Long Xuan nên đón, bị Nam Phong ngăn lại Long Xuan, run run người trên nước cuộn cuộn lông chó. nước ba, phúc. Long Xuan đánh cái nước còn thả một cái thí. Nam Phong kích động, chỉ hám dĩ nhiên không đem vừa nãy tình cảnh đó đập xuống. Lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy chó thí, không hổ là giá trị áp sát ba ước chó hoa. Không quan tâm là nốc vẫn là thí, mùi cũng là như vậy dài lâu, cẩn thận vừa ngửi, còn có một luồng khói thuốc súng mùi vị. Nghiêm Dụ, tả Du. Vị này chiến hữu đầu hốc đã bị tiền tài sâu sắc ăn mòn. Nốc nít thổi đã không cứu. Nam Phong biến đổi trò gian thổi nhà ta con chó chính là khác với tất cả mọi người, bên kia Long Xuân đã giật ra chân chó vòng qua Nam Phong, xông về trong phòng. Xem xem thời gian, sớm 8 giờ 2 phút. Nó ra trước khi đi nói với Phương Triệu sớm 8 giờ trước về. Vượt quá 2 phút, Long Xuân nhất định phải biện giải cho mình. Ta 8 giờ trước liền lên bờ chỉ là nghĩ ở bên ngoài đem nước giun khô rồi vào nhà Nam Phong còn cả ta Long Xuân còn muốn biện giải nghe được Nam Phong tiếng bước chân hừ hừ hai tiếng sau khi cắm miệng chính mình trước tiên đi máy sấy khô bên kia đem lông hong khô Phương Triệu nói chờ Long Xuân hong khô lông đi ra Phương Triệu đã để Nam Phong rời đi Phương Triệu nhìn một chút Long Xuân hàm răng ngoại trừ một điểm màu xanh nghi tựa như một loại nào đó tạo loại cho cặn ở ngoài liền không những khác lần này ăn bao nhiêu Phương Triệu hỏi nói đến đây cái Long Xuân sức lực liền đến ta ăn một con cá chỉ ăn một con cái khác đều là một ít đồ ăn vặt. Long Xuan muốn chứng minh chính mình lượng cơm ăn kỳ thực thật sự không lớn. thật nhiều lần nó đều nghe có người nói nuôi sủng vật háo tiền, đặc biệt là ăn được nhiều những kia, dễ dàng bị vứt bỏ. Long Xuan nhất định phải vì chính mình chính danh. nó lượng cơm ăn kỳ thực không lớn, thật chỉ ăn một con, không nói bụng. Phương Triệu hỏi, hắn nhưng là quen thuộc Long Xuan lượng cơm ăn, thật sự không nói bụng. Long Xuan khẳng định nói, người ăn bụng cá kình, không, ta không ăn cá kình. cái khác Hải Dương bảo vệ động vật cũng đều không ăn một mảnh vậy cá đều không ăn, ta ăn con cá kia liền so với ta lâu một chút điểm, nó chỉ là hình dáng giống bảo vệ động vật, nhưng kỳ thực không phải. Ta nhìn nó nhiều lần, sắp thực qua. Long Xuan vội vàng nói, cái này nhất định phải giải thích, nó không nghĩ diện bích, đồ ăn và tan chút gì. Phương Triệu lại hỏi, liền hai cái vỏ sò, so, khi trở về ăn một chút hải tảo, còn có chút không biết tên, đều chỉ là liêm liếm, cũng không dễ ăn. Ừm, nhìn kỹ một chút Long Xuan, ngoại trừ tinh thần phấn khởi điểm, không những khác dị thường. Phương Triệu không biết Long Xuân là thật không cảm thấy đói bụng vẫn là chỉ nói như vậy vì lẽ đó dự định trước tiên đi cũng một bát thức ăn cho chó cho nó. Đứng dậy mới vừa bước ra chân liền nghe Long Xuân đánh cái nấc. Phương Triệu bước chân dừng lại, cẩn thận nhận biết trong không khí mùi, sắc mặt biến đến trở nên nghiêm túc. Chó bát để qua một bên, Phương Triệu đi tới chính đang tại rối người Long Xuân trước mặt, đứng thân nhìn kỹ một chút Long Xuân. Nghĩ đến cái gì, Phương Triệu hỏi, ngươi ngày hôm nay ăn cá là cái gì dáng vẻ? ở trong sách xem qua sao? Long Xuân khá giống Hải Dương bảo vệ động vật bên trong một loại. Phương Triệu đem điện tử đồ sách lấy tới, để Long Xuân vẽ ra. Loại này chỉ là dáng vẽ có chút giống, nhưng khẳng định không phải. Ta có thể nhìn ra. Long Xuân có chút đắc ý cũng còn tốt nó đi săn thời điểm cố ý quan sát, nhớ kỹ con cá kia cùng đồ sách trên bảo vệ loài cá chỗ bất động. Ở Phương Triệu hỏi dò xuống, Long Xuân đưa nó phát hiện nói tưởng tận đi ra, liền ngay cả vảy cá đều từng mảng từng mảng vạch ra đến, bao quát cái kia cá trên bụng khắc một cái cũng không dễ dàng phát hiện tê chữ, Long Xuân đều nhớ rõ. Phương Triệu cầm bút ở vở trên, căn cứ Long Xuân miêu tả, vẽ ra một bức tranh. Từ cái này con cá bơi hướng về, Phương Triệu so sánh bản đồ cùng với hiểu rõ đến khắp mọi mặt tình huống, vẽ từng cái từng cái tuyến đường. Suy tư chốc lát, đem bên trong 3 cái tuyến đường đánh dấu ra, mà cái này 3 cái tuyến đường bên trong thì có một cái tuyến đường chỉ về khoảng cách thành phố Tề An 100 km cái kia nơi bến cảng. Nhìn vẽ đi ra tuyến đường cùng với đồ trong cá trên người cái kia tê chữ, Phương Triệu lại hỏi Long Xuân, ngươi ăn thời điểm, vị thế nào? Độ cứng làm sao? Long Xuân đầy mắt nghi hoặc, không biết ảo. So với ta vật lớn đều là trực tiếp ngớt. Phương Triệu thực sự là hoàn mỹ logic. Từ điểm đó mà xem, lông Xuân hoàn toàn tuần hoàn tương tự động vật hoang dã một loại bản năng, vàng thấp thể năng tiêu hao đổi lấy cao nhất năng lượng thu hút. Có thể trực tiếp nuốt tại sao còn muốn từng nhón gặm? Lại không phải nuốt không nổi, phí cái kia kình làm gì? Chu Vi lại không ai nhìn thấy. Thấy Phương Triệu trầm mặc, lông Xuân không biết mình có phải là nơi nào làm sai, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp tục biện giải cho mình, tuy rằng không biết vị là cái gì loại, bất quá ta cảm giác nó thành phần hẳn là so với thức ăn cho chó phổ tạp. Khẳng định so với thức ăn cho chó phổ tạp Nếu không ta lần sau cắn nát thật tốt nếm thử. Trước xem qua trong sách cũng không giảng những tiêu bảo vệ loài cá chất thịt vị, không có đối chiếu tổ ta cũng không biết nó cùng cái khác dung mạo rất đẹp cá so với đến tụt cũng có phải là đặc biệt. Chính là ăn xong còn có chút trống đỡ Phương Triệu tầm mắt từ vợ ghi trên rồi, sờ sờ lông xoăn đầu chó, "Không cần, ngươi làm rất khá." Được đến biểu dương lông xoăn an tâm, đuôi quăng đến hoan. "Ngươi hiện tại cảm giác gì?" Phương Triệu hỏi. "Cảm giác? Ăn xong con cá kia lại như các ngươi ăn áp súc bánh bích như thế, tốt no." Nói lông xoăn còn cường điệu. Ta lượng cơm ăn kỳ thực thật sự không lớn, Phương Triệu vẫn là không yên lòng, cho Long Xuan làm cái đơn giản kiểm tra, đưa đến nhà mới sau khi, trước đây cho Long Xuan làm kiểm tra máy móc cũng cùng nhau chuyển tới. Kết quả kiểm tra, Long Xuan trên người không có nửa điểm vết thương, khỏe mạnh cực kỳ, chỉ là máu tươi đo lường kết quả dị thường, kim loại nặng siêu đánh dấu, cũng may chỉ là cùng bình thường so với hơi hơi siêu một điểm. Trước đây Long Xuan trong máu kim loại nặng hàm lượng so với con khác chó vốn là cao hơn một ít, hiện tại lại nuốt nghi tương như phòng chế vật sống như lôi đồ vật, dĩ nhiên chỉ có như thế điểm biến hóa cái này khiến Phương Triệu kinh ngạc, cẩn thận quan sát, lông xoăn trên người lông, ánh sáng lộng lây độ tựa hồ cũng có chút thay đổi. trước đây Nam Phong còn cho lông xoăn từng làm lông chó hộ lý, cũng không có xuất hiện qua loại này cảm giác ánh sáng lộng lây, nó này lông chó cũng không phải bình thường hóa học thể có thể dễ dàng thay đổi. những thứ này đều là trong một đêm xuất hiện biến hóa. để ngươi vắng nhất, Phương Triệu vẫn là cho nó chân chó trên trói một cái loại nhỏ máy kiểm tra, để lông xoăn thân thể xuất hiện nguy cơ tình huống lúc có thể ngay đầu tiên hiểu rõ đến. hai ngày nay ngươi liền không cần xuống nước nữa, Vương Triệu nói. được. Lông xoăn lần này ra ngoài chơi vui sướng, hơn nữa ăn được quá no đều có chút mệt ra rời, hai ngày nay liền ở nhà xem TV ngủ. Lần sau chạy xa lại phát hiện loại kia có thể cho ngươi ăn no cá, thực đang muốn ăn, cũng trực tiếp nuốt, đừng cắn phá. Ăn xong lập tức trở về đến nói cho ta. Tốt gạo. Lông xoăn cao hứng mây đuôi. Lần sau đói bụng lại đi tìm. Thật đỉnh đói bụng, nó cảm thấy ăn một bữa ít nhất có thể quản nửa tháng đây. Điều này có thể cho phương triệu tỉnh thật nhiều tiền. Chính là ăn xong sau khi tổng đánh 453, địch tấn công gạo. Ăn uống no đủ lại không bị phê lông xoăn, trong lòng mang theo tránh được một kiếp vui vẻ, ngáp một cái nằm ổ chó bên trong ngủ đi tới. Phương Triệu vốn định ngày hôm nay đi phụ cận nhìn một chút, hắn ngày hôm qua còn hỏi dò vật nghiệp làm sao thuê cano. Học nghiệp kết thúc, luận văn hoàn thành, khoảng thời gian này dự định buông lòng một chút, ra biển nhàn nhã câu mấy ngày cá, thuận tiện cho thỏ mò điểm mới mẻ hải sản. Nhưng lông xoăn mang về chuyện, để Phương Triệu từ bỏ nguyên bản dự định. Trở lại thư phòng, Phương Triệu đem vừa nãy ở vở ghi trên vé đi ra tranh, quét hình sau khi, chưa làm mấy cái màn ảnh ở trước mặt cận ra, lại mở ra duyên châu bản đồ vẽ ra một cái khu vực, cùng phía trước những kia vẽ cùng nhau đặt ở trước mặt. Tê đại biểu Đế quốc Minh Nhật cái kia luôn yêu thích làm tập kích, hắn không thể đem diệt thế kỷ lại mang tới một lần tổ chức, Phương Triệu lần thứ nhất tiếp xúc bọn họ, là ở Bạch Kỵ Tinh đi lính thời điểm. Sau đó Kình đảo bên kia cũng đã gặp qua một lần. Nhìn đồ trên vẽ đi ra ba đường đi, Phương Triệu phân tích mục đích của đối phương. Làm cái này một cái ở diệt thế kỷ đợi gần trăm năm người, đối với rất nhiều thứ còn là phi thường mẫn cảm, có chút ảnh hưởng đã thâm nhập linh hồn, mặc dù thay cái thân thể, thay cái bối cảnh, Ở thế kỷ mới thời đại hòa bình sinh sống thời gian dài như vậy, cũng không cách nào tiêu trừ. Lông xoăn cái kia mang theo khói thuốc súng mùi nốc, gần như trong nháy mắt bước lên Phương Triệu thần kinh. Ở diệt thế kỷ, khói thuốc súng liền đại biểu chiến sự, đại biểu máu tanh. Đích đích. Đang nghĩ, cá nhân điện thoại trên tiếng nhắc nhở vang lên, Phương Triệu sự chú ý từ đồ trên rời đi, kiểm tra nhắc nhở. Là hắn cho lông xoăn cuốn vào trên đùi cái kia loại nhỏ máy kiểm tra, nếu như xuất hiện dị hướng, hắn bên này sẽ thu đến thông báo. Bắn ra đến trên màn ảnh, biểu hiện thực tại lúc giám sát kết quả đồ phó. Một giờ trước còn chỉ là thoáng siêu đánh dấu dòng máu kim loại nặng hàm lượng, lúc này chính đang tại kịch liệt lên cao. Không, phải nói là kịch liệt biến hóa. Vai loại kim loại hàm lượng đột nhiên lên cao, lại cực tốc hạ thấp, thậm chí xuất hiện một chút lẽ ra không nên tồn tại ở bình thường cho trong cơ thể kim loại nặng nguyên tố. Những thứ này kim loại nguyên tố hẳn là lông xuân ngày hôm nay ăn vào đi đồ vật mang đến. Người cũng sẽ từ đồ ăn bên trong thu hút một ít không phải thiết yếu nguyên tố, nhưng tình huống trước mắt hiện nhiên cũng không giống nhau. Ở không tới 10 giây thời điểm, căn cứ máy đo đặc đo lượng đến. Lông xoăn trong cơ thể một loại nào đó hoặc là nào đó vài loại kim loại nguyên tố hàm lượng từ cao nhất cảnh giới giá trị rơi xuống tới linh lại từ linh tăng lên tới làm người chỗ mắt ngoác mồm trị số. Phương triệu bản thân biết sinh vật bên trong không có loại nào sinh vật có thể xuất hiện loại biến hóa này. Liên tỷ như hiện tại căn cứ máy móc thực tế mọi lúc chắc lượng kết quả trong này có vài loại kim loại nặng nguyên tố hàm lượng nếu như đặt ở người bình thường trong cơ thể người là không thể tồn tại. Chó cũng không thể. Nhưng một mực, lông xoăn vẫn chưa mất đi sóng sinh mệnh thể, Phương triệu còn có thể nghe được nó ngủ quy luật tiếng ấy. Có thể máy móc đo lường kết quả bên trong loại này đột nhiên biến hóa căn bản liền không bình thường. Máy kiểm tra xong rồi. Phương Triệu bước nhanh đi tới lông xoăn ổ chó bên, nhìn ở ổ chó bên trong chính nằm ngửa ngủ đến ngáy lông xoăn, dừng một chút, vươn ngón tay đặt ở lông xoăn mũi chó phía trước, thử một chút nó hô hấp. Lông xoăn ngủ say sau khi luôn yêu thích ngáy, nó vừa không thuộc về ngắn miệng mũi giống, cũng chưa từng có độ mập mạp, lại luôn yêu thích ngáy, Phương Triệu còn dẫn nó đi thú y cái kia đã kiểm tra, cái gì đều không tra được. Lúc này, ngủ đến ngáy chó, hô hấp mạnh mẽ, không tính gấp gáp. Nhưng thở ra khí thể nhiệt độ cao đến không bình thường, so với chân chó trên giúp đỡ máy kiểm tra chắc đi ra muốn cao hơn nhiều. Làm cái này động vật có nhiệt độ ổn định, thở ra khí thể nhiệt độ so với bình thường nhiệt độ cao hơn hơn một lần. Cái này bình thường. Phương Triệu vỗ vỗ lông xoan đầu chó, lông xoan, lông xoan tiếp tục ấy. Phương Triệu lại vỗ vỗ, máy chơi game bị trộm. Gào gừ, lông xoan dãy ruột tựa như gầm nhẹ hai tiếng, liếm liếm mũi, thay đổi cái tư thế ngủ tiếp, từ nằm ngửa biến thành nằm nghiêng. Bốn cái chân chó còn tìm treo, làm ra nghị muốn phóng chạy dã vẻ. Trong chốc lát tiếp tục tiếng ấy, phương triệu trên mặt càng ngày càng nghiêm túc, liền máy chơi game bị trộm cái này then chốt tử cũng gọi không tỉnh, xem ra sự tình đã vượt quá tưởng tượng nghiêm trọng, chỉ là trước đây xưa nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, liền nghe đều chưa từng nghe nói, phương triệu cũng không biết nên làm gì, là cưỡng chế đánh thức long xoan, vẫn là tiếp tục quan sát, hắn không xác định long xoan dưới tình huống này cưỡng chế đánh thức là sẽ có hay không chỗ hỏng, cũng không dám dễ dàng hành động. ngay khi phương triệu suy nghĩ nên làm gì thời điểm, máy kiểm tra phát ra tiếng cảnh cáo càng ngày càng gấp gáp bén nhọn. Cá nhân điện thoại biểu hiện đo lường đồ phổ trên, những kêu biến hóa nhượng người run như cầy sấy. Nhịp tim, mạch đập, huyết áp các loại những cái này cũng đều đang nhanh chóng biến hóa. Cái này còn chỉ là có thể đo lường đến, vượt quá máy móc đo lường phạm vi cũng không biết có bao nhiêu. Biểu hiện đo lường đồ phổ màn hình đang nhấp nháy, hình ảnh như là bị lực lượng nào đó lôi kéo, trở nên vật vèo. Trong phòng nguồn sáng cũng biến thành không ổn định, lập lòe, như là gặp phải cái gì đang quấy rầy. Chính đang làm việc thiết bị điện liên tiếp phát ra gấp gáp báo cảnh sát âm. Từng trận phản phật ù hai âm thanh gây nên mãnh liệt cảm giác khó chịu cũng may phương triệu còn có thể chịu đựng biến thành người khác ở đây nói không chắc đã thần trí không rõ trong không khí phảng phất có từng tia từng tia lạnh lẽo lạnh lẽo đang lẩn trốn phương triệu từ diện thế kỷ chiến loạn bồi dưỡng được đến trực giác có thể rõ ràng cảm giác được lông xoăn trên người loại kia không biết nguy hiểm cấp tốc lui về phía sau liền lùi mấy bước máy kiểm tra dữ liệu vật hái gián đoạn bén nhọn còi báo động im mà đi máy móc cùng cá nhân điện thoại trong lúc đó liên hệ tách ra trong phòng sáng đèn cùng nhau bảo liên nguồn điện lỗ cắm thử thử lõi dòng điện một đạo kim loại phản xạ ánh sáng lạnh đột nhiên xuất hiện cực lớn Tựa hồ là một cái. Móng vuốt nhanh đến mức phản phất bóng mờ, trực tiếp đập xuống đến. ảnh. Mặt đất cho bụi cùng mảnh vụn bị chấn bay. Đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí lưu, thổi đến mức rèm cửa sổ phần phật vang vọng. Cả đống ba tầng lầu nhỏ đều kึก kơ. Sau đó, kim loại ánh sáng biến mất. Từ xuất hiện đến biến mất, bất quá trong chớp mắt, như là ảo giác. Phương Triệu nhìn trước mặt to lớn dấu móng tay, cùng với sàn gác từng cái từng cái vết rách, rơi vào trầm mặc. Cực lớn dấu móng tay bao phủ khu vực, kỳ thực còn có một cái ghế. Nam Phong giá cao mua, đưa cho Phương Triệu mừng rời nhà mới lấy vật. Nam Phong mua cái ghế thời điểm cảm thấy thực mục càng hiện ra đẳng cấp, thế kỷ mới thuần đồ gỗ gia cụ thuộc về hàng xa xỉ. Nhưng nhà bán còn nói trong nhà nuôi chó có thể lựa chọn rắn chắc một điểm gia cụ, đặc biệt là bàn ghế chân, không kiên nhẫn gặm. Vì lẽ đó, Nam Phong mới chọn ở kim. Đủ rắn chắc. Nhưng lúc này, bị nhà bán thổi trời cao đủ rắn chắc tấm kia sa hoa hợp kim ghế tựa, đã chụp thành bánh, sâu sắc khảm tiến vào sàn gác bên trong. Bên cạnh vẫn ngủ lông xoăn, như là đột nhiên từ trong ác ngộng thức tỉnh. Trừng mắt cặp kia vô tội mắt chó nhìn một chút, bốn phía khắp nơi bừa bộn, sàn gác nứt ra mấy cái khe lớn đều có thể xuyên thấu qua vết nước nhìn thấy dưới lầu, mặt đất còn có giữ tận vết chân. Long Xuan cả kinh tử ổ chó nhảy lên, Nhe răng kêu to, lịch tấn công. Gào, nhìn thấy Phương Triệu, Long Xuan cấp tốc chạy tới, đứng ở Phương Triệu bên người hướng về phía trong phòng không biết lúc nào xuất hiện to lớn dấu móng tay gầm nhẹ. Sau ép hai lô thay, nổ lên lông gáy, trên lỗ mũi sâu sắc giận vằn cùng với bạo lộ ra răng nành, biểu hiện con chó này đã tiến vào trạng thái chiến đấu, Phản phất thể sống chết hãn vệ lãnh địa, chống đỡ ngoại lai kẻ xâm lấn dũng sĩ, thân thái cực kỳ hung mãnh. Gào, Phương Triệu chương 454, không chứa nổi a. Phương Triệu là thật dự định biết điều giải lao một quãng thời gian, nhưng mà, sự tình chính là dừng lại không được. Bên này động tĩnh quá lớn, Vật Nghiệp ở bên trong tiểu khu bố trí an toàn mạng lưới dò xét đến dị động sau khi đều cấp tốc gọi điện thoại hỏi dò. Xin hỏi ngài bên kia có hay không gặp phải phiền phức, cần chúng ta phái người tới hỗ trợ sao? Không cần, trong nhà chó gây sự mà thôi. Phương Triệu nói. Vật Nghiệp mỉm cười đáp lại. Được thôi, ngươi nói là chó gây sự đó chính là chó gây sự. Mặt ngoài trên ta là tin. Vật nghiệp bên này sẽ không tiếp tục truy hỏi, chỉ cần không ảnh hưởng đến cái khác hộ gia đình, không nguy hiểm cho mạng người khác, đem chính mình sàn gác toàn hủy đi cũng không đáng kể. Bên này gian nhà mặc dù cách đến có chút khoảng cách, nhưng Phương Triệu mới vừa đưa đến, rất nhiều người đều lưu ý vị này Duyên Châu người tâm phúc hướng đi, hơi có động tĩnh liền có thể biết. Liền, khi Nam Phong ba người nhận được Phương Triệu điện thoại hỏa tốc chạy tới thời điểm, đã có cái khác người lại đây tìm hiểu. Một người trung niên thương nhân năm chó, nói là lại đây thăm nhà, con mắt tổng mang theo đánh giá cùng ngạc vực. Phương Triệu không làm cho đối phương vào nhà, chỉ nói trong phòng tương đối loạn liền ở trong sân chiêu đãi, nơi đó cũng có cái bản. Chó náo động đến. "Ai, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, có chút buồn phiền chỉ có chúng ta nuôi chó người mới hiểu." Người kia một bộ người từng trải dáng vẻ cảm thán, còn nói một chút, vị này thương nhân cảm thấy tham dò được đến tin tức đã đầy đủ, thử lại mò xuống đi vậy thử không dò ra cái gì, liền nắm chó rời đi. Xoay người hắn liền cùng cùng tiểu khu những bằng hữu khàn nói, "Ngày hôm nay hắn bên kia động tĩnh có chút lớn, thật giống đập hư không ít đồ vật. Chưa thấy chó, ta hoài nghi hắn vừa nãy ở đánh chó." "Không." Ngươi biết có chút người trong ngoài không chỉ một, lúc ở bên ngoài nhìn cũng còn tốt, ở nhà ai biết đang làm những gì đây? Khà khà khà. Ở bên ngoài áp lực lớn về nhà tự mình phát tiết mà, đặc biệt là loại này Minh Tinh, ngầm xấu tính có rất nhiều. Lý giải lý giải, nhà ai đều có bí mật, gây ra động tĩnh gì quăng cho chó là được, ngược lại chó lại không biết nói chuyện. Ở tại nơi này một mảnh người sẽ không tùy ý hướng về từ truyền thông bên kia yêu sách, cũng là trong âm thầm nói một chút. Rất nhanh, một số trong vòng nhỏ truyền lưu một cái tin. Có người nói, Phương Triệu người này có bạo lực hướng hướng, trong âm thầm cũng không thành thật đồng thời còn có các loại đồn đại, nói Phương Triệu bị đối thủ âm, bị cảm tình tranh cãi náo động đến, bị phần tử khủng bố tập kích, nói cái gì đều có, còn có thờ ơ lạnh nhạt người cho là mình tìm tới chân tướng, mới vừa thay cái nhà mới liền có chuyện, Phương Triệu đây là đắc tội ai? Phương Triệu biết đám người này ở trong âm thầm nghị luận cái gì, nhưng cũng không có ý định để ý tới, để Nam Phong đem gian nhà một lần nữa sửa một chút, chuyện lần này biết điều xử lý. Nguyên bản bị lông xoăn phá hư chỗ, vết chân quá rõ ràng, Phương Triệu chỉ có thể chính mình đem cái dấu chân kia phá hủy, cứ như vậy, vốn là dạng nước sần gác trực tiếp phá cái đậu. Chuyển đi vào ngày thứ hai, nhà này mới trang trí lầu nhỏ, lại đến sửa lớn. Nghiêm Ngiamiu cùng Tả Du hai người đầy mặt vẻ xấu hổ. Như vậy lực phá hoại độ khẳng định là có người đánh lên a. Đây là bọn hắn bảo tiêu thất trách. Tuy rằng Phương Triệu cho bọn họ nghỉ ngơi, nhưng trong phòng này trong ngoài ở ngoài an phòng phương tiện có thể đều là bọn họ tự mình giám công bố trí, nhưng mà một cọng lông tác dụng đều không đưa đến. Quả nhiên vẫn là trách nhiệm của bọn họ. Xin lỗi ông chủ cho lương cao. Hai người thương nghị làm sao đem gian nhà an phòng hệ thống thăng cấp. Nam Phong tái nhợt Tay run rẩy đụng một cái khối này, khảm ghế tựa bánh sần gác. Đến tận cùng là thế nào lực đạo, mới có thể đem một cái có người nói có thể ung dung chịu đựng voi lớn trọng lượng hợp kim ghế tựa cho chụp thành bánh. Lầu một cũng còn tốt, lầu hai phá hư nghiêm trọng hơn, khắp nơi bừa bộn. Trong nhà, mới mua ra dụng thiết bị điện một nửa cũng đã phế bỏ, hai phần ba đèn cần thay đổi, mặt tường cần một lần nữa quét vôi. Nam Phong trong đầu lóe qua các loại ám sát, báo thủ, tình giết nội dung vợ kịch, thập phần lo lắng Vương Triệu nhân thân an toàn. Nguyên nhân hắn không dám hỏi, xem Vương Triệu tư thế kia cũng không có ý định nói. Bọn họ chỉ có thể đem tất cả nghi vấn đều giấu ở trong lòng. Ông chủ, muốn hay không lại nhiều hơn thuê mấy người?" Nam Phong hỏi. "Không cần." Phương Triệu để Nam Phong xử lý sửa gian nhà chuyện, lại đem vẫn rút lại ở trong góc bưng lòng đầu chó diện Bích Long Xuân gọi tiến vào thư phòng. Bọn họ trước là ở lầu 2, cũng may nhà rắn chắc, không phải vậy cái kia vỗ một cái, liền sụp. Cũng may là chuyển nhà, nếu như ở trước đây trong phòng, dưới lầu các gia đình không chắc có thể gặp được đến cái gì xung kích. Phương Triệu đem Long Xuân gọi đi vào sau khi, đóng lại cửa thư phòng, ngăn cách tấm thanh. Lông xoan lúc này còn đang hoài nghi cho sinh. Phương triệu nói cho nó biết chân tướng sau khi nó vẫn nằm ở khiếp sợ trạng thái, khiếp sợ trình độ lớn hơn nhiều so với lần thứ nhất biết mình chơi game lúc hát. Thật không nhớ rõ. Phương triệu hỏi. Thật không nhớ rõ. Lông xoan tuyệt không tin mình là loại kia sẽ phá nhà chó. Phương triệu gật gật đầu, lấy ra một đoạn ghi âm. Tuy rằng trong phòng tất cả quản chế đều hỏng rồi, bất quá ở xấu trước có một đoạn ghi âm, chính là loại kia như là từng trận đủ thay tát ông. Nghe một chút. Lông xoan lỗ tai giật giật, dần dần từ tin chắc chính mình không phải như vậy chó trở nên hơi chần chừ. Quen hay? Long Xuân yếu yếu nói. Phương Triệu nhướng nhướng mày. Lẽ nào trước liền từng ra tương tự sự tình? Ngươi lần trước nghe được loại này âm thanh là lúc nào? Phương Triệu hỏi. Long Xuân tử hơi suy nghĩ một chút. Ngươi bị giam đi vào thời điểm? Phương Triệu. Tim đoi một thoáng ghi nhớ. Long Xuân nói hẳn là hắn bị cách ly đoạn thời gian đó. Ở kinh đảo. Phương Triệu hỏi. Đúng. Đương thời ngươi làm cái gì? Nuốt cá nhân. Bất quá ta nuốt xong liền tại chỗ giả bộ bất tỉnh. đều không bị người khác phát hiện. Rất tốt có còn hay không tình huống tương tự người cẩn thận ngấp lại lông xoan lần này hồi ức một hồi lâu còn giống như có một lần bất quá nhớ không rõ lúc nào lông xoan nhớ không rõ phương triệu lại ở trong ký ức tìm tới một đoạn có một lần hữu vì vẽ vời, phải tìm linh cảm mang theo lông xoan đi tham gia triển lãm tranh không nghĩ tới lại xảy ra chuyện là lông xoan đem hữu từ lửa bên trong đẩy ra ngoài mà lần kia thu xếp chó địa phương lông chó đều bị cắt cái thiếu quản chế toàn bộ bãi công mãi đến tận hiện tại đều còn không tìm được gây án người. Mà Long Xuân nó chỉ nhớ do nó cắn đứt lồng sắt, đối với quản chế chuyện cũng không rõ ràng. Khi đó Long Xuân căn bản không cái kia ý thức, thậm chí đến hiện tại, Long Xuân cũng không biết nó mỗi lần phát sinh biến hóa như thế đều sẽ hủy diệt quản chế. Từ cắn đứt lồng sắt hủy diệt quản chế, đến kình đảo trực tiếp nuốt người, lại tới hiện tại đột nhiên biến ra cái móng vuốt lớn suýt chút nữa đem lầu đều rỡ xuống. Ngang ngắn thời gian một năm, biến hóa càng lúc càng lớn, phương Triệu suy đoán nó đang hướng một loại nào đó hình thái chuyển biến, tương tự tiến hóa. Chỉ có thể quá trình này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không ai biết. Sẽ phát sinh cái gì Cũng không thể nào đoán trước. Càng khiến người lo lắng chính là, loại biến hóa này lông xoăn chính mình không cách nào khống chế. Lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, nên làm gì? Nhất định phải lại tìm một chỗ không người. Phương Triệu về suy nghĩ một chút cái kia đập nứt sàn gác móng nuốt to nhỏ, này còn chỉ là một cái móng nuốt, nếu là hoàn toàn biến thân. Gian nhà không chứa nổi a? ngươi hiện tại cảm giác gì? Phương Triệu hỏi. Không có cảm giác gì. Bàn chân có chút ngứa có tính hay không? Lông xoăn giơ lên một cái chân trước. Ở sàn gác bị đập nứt sau khi... Phương Triệu liền tra xét nó cái kia nghi tựa như cự hóa qua chó chảo, chỉ tìm tới một ít bé nhỏ trèo ngân. Mà hiện tại, Phương Triệu lại nhìn nó này cái chó chảo, tất cả trèo ngân đều biến mất, chó chảo như là bị tỉ mỉ bảo dưỡng qua như thế. Lại nói với Long Xuân một chút cần chú ý chuyện, Phương Triệu lật qua lật lại gửi vào, phát sầu. Nuôi gia đình thật là khó, ai. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Phương Triệu gọi tới Nam Phong. Nam Phong chính phát sầu nên làm sao đối với nhà này, gian nhà chữa trị đồng thời tiến một bước ra cố, vốn tưởng rằng Phương Triệu tìm hắn đi qua là hỏi dò làm sao biết điều chữa trị gia nhà trong đầu đều nghĩ kỹ vài loại phương án nhưng mà ta nghĩ mua cái đảo phương triệu nói nam phong mua cái cái gì lão bản ngươi tỉnh táo mua cái gì đều đừng mua đảo a theo nam phong phương triệu hoàn toàn không có cần thiết mua đảo liền ngay cả rất nhiều người ngoài nghề đều biết tư nhân hòn đảo chính đang tại mất giá thế kỷ mới đã từng có một đoạn thời kỳ sát thực lưu hành mua đảo một đám thương nhân liên thủ nâng lên đảo giá sau đó bởi vì hoàn bảo các loại khắp mọi mặt nguyên nhân có một phần hòn đảo bị cấm chỉ buôn bán có thể giao dịch tư nhân hòn đảo đã biến ít đảo giá thì càng cao nhưng mà ngoại tinh không ngừng khai phá trong tay có tiền đều rời đi mục tiêu chạy ngoại tinh đầu tư đi tới ai vẫn còn ở nơi này đầu tư mua đảo thì lớn điểm địa phương đều bị xào ra giá trên trời bản thổ đảo đặc biệt là những kia hẻo lánh không nhân khí gì đảo nhỏ nói không chắc còn cất giấu diệt thế kỷ vi rút đây có cái gì tốt mua lựa chọn nhiều có vài thứ liền không gì lạ có càng tốt đương nhiên liền lựa chọn càng tốt đẹp bây giờ quả thật có rất nhiều tư nhân hòn đảo treo ra đến bán nhưng rất khó bán đi muốn mua dễ dàng chỉ cần chuẩn bị kỹ càng tiền ngay lập tức sẽ có thể giao dịch, cái nhóm này đảo chủ đám người rất vui lòng. Nam Phong áp chế lại khiếp sợ trong lòng, háng dọn một cái, đẩy ra vẻ mỉm cười, làm vì Phương Triệu phân tích bây giờ hòn đảo giao dịch tình thế, đều nói mua chứng không mua hạng, bản tinh đảo giá vẫn ở hạng, cầm vào tay trong rất khó lại bán đi. Có chút trước đây cùng gió mua đảo người, mua vẫn bỏ trống, cũng không biết trên đảo có bao nhiêu độc trùng độc thảo, rất nguy hiểm, đảo giá vốn là cao, tiền kỳ đầu nhập thành phẩm cũng cao. Nam Phong a rồi a rồi a rồi cho Phương Triệu phân tích, nói cho Phương Triệu cái này đầu tư không đáng. Phương Triệu nghe xong Nam Phong phân tích, nói, lông xoăn cần càng to lớn hơn hoạt động không gian. Nam Phong một mặt tê dại nhìn về phía Phương Triệu, không thể từ Phương Triệu trong mắt nhìn ra nửa điểm nói dơn ý tứ. Thấy Phương Triệu đã quyết định chú ý, Nam Phong chỉ có thể đáp lại, được, ta trước tiên làm cái danh sách dự toán. Nam Phong nghĩ thầm, cũng không biết ông chủ đến cùng gặp cái gì, đã nghiêm trọng đến tỷ thế trình độ sao. Nam Phong quyết định trở lại lại cho mình thêm mua một phần bảo hiểm tổng hợp. Hắn hiện tại vô cùng muốn hỏi Phương Triệu, ngươi hối hận quên đi ra ngoài nhiều tiền như vậy sao? Không quên, chỉ cần có thể giao dịch. Đừng nói một cái đảo nhỏ, mua một đám đều không, có gì nói. Nam Phong vừa ở trong lòng nhổ nước bọn, vừa ở internet tìm tòi treo ra đến bán tư nhân hòn đảo, sang lọc có thể xây phòng phòng lại có bãi đậu của máy bay đảo nhỏ. Hắn ước lựa một chốc, mua một cái đảo nhỏ sau khi, Phương Triệu Tích chữ liền thấy đấy. Nếu như là nguyên nhân khác, Nam Phong còn có thể hiểu được, nhưng nếu như đúng là vì nuôi chó, vậy cũng quá. Ngày này, Nam Phong từ hắn ông chủ trên người tổng kết ra một cái nhân sinh kinh nghiệm, nuôi sủng khiến người biến nghèo. Chương 455, không soi gương cũng không biết chính mình là cái gì quái dạng. Bản tinh đảo tốt mua, lựa chọn không ít, Nam Phong sàng lọc mấy cái, cho Phương Triệu xem. Phương Triệu chọn lựa một cái trong đó. Có người mua tìm tới cửa hỏi giá, đạo chủ mừng rỡ như điên. Hắn hai năm qua xem càng ngày càng nhiều người đầu tư ngoại tinh, cũng gấp, muốn mau sớm đem cái này đảo ném ra đi, đàm luận giá thời điểm cũng lui một bước. Giao dịch rất nhanh, trước một ngày đi hỏi giá, ngày thứ hai liền bán xong xuôi. Thấy Phương Triệu nhanh như vậy liền đem làm xong thủ tục, Nam Phong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, Phương Triệu người này sẽ không đầu tư, hắn cần một cái sáng suốt đầu tư cố vấn. Tuy rằng không biết ngày đó trong phòng đến tận cùng phát sinh cái gì, nhưng dù như thế nào cũng không đến nỗi vội vã mua đảo chứ. Ai, ông chủ vẫn là đàng hoàng làm hắn âm nhạc nghệ thuật đi, đi đầu tư thiệt thòi quá nhiều. Không chỉ Nam Phong nghĩ như vậy, vị y trước đảo chủ cũng cảm thấy Phương Triệu nốc. Mắt thấy bản tinh hòn đảo nằm ở xuống giá khuyên hướng, còn chạy tới mua, này không phải là ngốc là cái gì? Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, dễ dàng kích động. Phương Triệu mới mua hòn đảo không tính quá lớn, nhưng đủ lông xoăn hoạt động. Vị trí so sánh tiền, cách cắt các châu đều có chút khoảng cách, liền hình dạng đều không có gì đặc sắc căn bản không nổi tiếng. Mà lại nguyên đảo chủ đã có gần 20 năm không đi ở qua, cũng là chỉ là hàng năm phái người tới đơn giản thanh lý hai lần, rất nguyên sinh thái một cái đảo. Diệt thế kỷ tai nạn là bao phủ toàn cầu, không có thế ngoại đảo nguyên, nơi này đảo nhỏ cũng là trải qua diệt thế kỷ kết số, hơn 500 năm đi qua, đã khôi phục lại bây giờ phồn thịnh sinh cơ. Trên đảo hiện hữu gian nhà là hơn 50 năm trước xây, sau đó bởi vì báo tắc quá nhiều lần, thăng cấp qua hai lần, phương Triệu cũng không động mạnh, dám chắc đủ ở lại là được. Chờ an phòng hệ thống bố trí xong, phương Triệu để Nam Phong ba người trở lại đợi lệnh. Đảo nhỏ diện tích không hề lớn, đồ ăn có hạn, cơ bản đều là từ ngoại vận đến, Phương Triệu đột một chút vật tư, sau đó mỗi một khoảng thời gian, thiếu vật tư, liền để Nghiêm Bưu cùng tả Du bọn họ đưa tới. Đến tiếp sau bản quyền phí tới sổ sau khi, Phương Triệu lại mua hai chiếc hàng không máy bay, chỉ có thể ở bên trong tầng khí quyển phi hành loại kia, mới vừa có chút chống bắp tiền, lại thấy đấy. Nam Phong ba người nhìn đều thế hắn đau lòng. Đều có một loại lão bản ta có phải là điên rồi cảm tưởng. Mới mua hai chiếc máy bay, một chiếc thả ở trên đảo, khác một chiếc đặt ở cho Nam Phong ba người bọn họ vận chuyển hàng hóa cái kia ông chủ ngươi chỉ có một người đợi ở chỗ này tạ du không yên tâm lần thứ hai hỏi Ừm. phương triệu nhìn qua muốn bình tĩnh rất nhiều thật không cần tăng mạnh nhân thủ nghiêm du cũng hỏi không cần cái kia lão bản ngươi có chuyện gì lập tức liên hệ chúng ta thời khắc đợi lệnh nam phong cẩn thận mỗi bước đi leo lên máy bay nhìn nam phong ba người ngồi máy bay rời đi phương triệu trở lại gian nhà đem vẫn nuốt ở ổ chó lông xoan gọi ra hiện tại lông xoan trong lòng hoạt động đã hoàn thành từ ta không thể lạ như vậy cho đến ta có phải là muốn đi ra ngoài kiếm tiền chuyển biến Nguyên tưởng rằng nuốt con kia cá có thể chịu nửa tháng, không ngờ tới, vẫn chưa tới một tuần, Long Xuân cũng cảm giác được có chút đói bụng. Phương Triệu nâng một túi lớn thức ăn cho chó đi ra. 50 kg một túi lớn chứa loại kia. Ngươi ăn, ta ở bên cạnh nhìn ngươi ăn." Phương Triệu nói. "Ta có thể trực tiếp nuốt sao?" "Có thể." Long Xuân liếm liếm mũi, bước nhanh đi tới cái kia túi thức ăn cho chó trước. Sau đó Phương Triệu liền nhìn thấy, thật giống đột nhiên xuất hiện một cái lớn. "Nguyệt." Màu bạc kim loại ánh sáng lạnh lóe lên. 50 kg chứa cái kia túi thức ăn cho chó không còn. Ăn no không? Phương Triệu hỏi. Long Xuân do dự một chút, gật đầu, vẫn là có một chút đói bụng. Đó chính là căn bản không ăn no. Phương Triệu lại nâng một túi 50 kg chứa túi thức ăn cho chó loại lớn đi ra, "Lần này ngươi có thể hay không chậm một chút nuốt." Chậm lại nuốt động tác. Long Xuân lần này gật đầu rất quả đoán, chậm nuốt. Lần này Phương Triệu nhìn ra thấy càng thêm rõ ràng, đầu chó biến hóa, thân thể những bộ phận khác như trước duy trì bình thường chó hình thái. Hơi dây dài cuốn lông chó, vào thời khắc ấy như là thu về lông xoăn trong thân thể như thế. Biến hóa đầu chó bộ phận hình thái có chút mơ hồ, như là một loại nào đó kim loại tạo thành, thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì loại, chỉ có thể nhìn ra một cái mọc ra răng nanh miệng rộng, mở ra sau khi đem cái kia túi 50 kg thức ăn cho chó nuốt tiến vào. Dễ như trở bàn tay. Đừng nói 50 kg, 100 kg khả năng đều không mang theo nửa điểm dừng lại. Phương Triệu nhìn tình cảnh này trầm tư. Khả năng con chó này đã không thể đơn thuần định vị làm vì than cơ sinh mệnh. Nó khả năng còn tồn tại một loại khác hình thái. Bình thường là chó, biến thân sau khi là cái gì, kim loại chó? Không biết kim loại tạo thành cơ thể sống. Trong phòng vừa nãy đặt máy thu hình, không ngạc nhiên chút nào trục trặc. Đi lại đến chỉ có bộ phận từ biến hóa lúc mới bắt đầu cũng đã bị quấy rầy. Lại nhìn gian nhà những vị trí khác sắp đặt quản chế, đi đến gần đồng dạng đều là trực tiếp xuất hiện nghiêm trọng trục trặc. 20 mươi mét ở ngoài trục trặc liền thiếu, nhưng quay chụp hình ảnh vào thời khắc ấy cũng sẽ xuất hiện lôi kéo và mèo. Chi ảnh hưởng chính là tất cả thiết bị điện tử. Cũng may chuyển tới thời điểm Phương Triệu liền chuẩn bị rất nhiều. Biến hóa như thế, Long Xuan chính mình cũng không biết thiết bị điện tử lại không thể dùng, liền Phương Triệu đi kho tìm tìm. Đem nguyên đảo chủ lưu lại thử áo kính dọn ra. Long Xuân hướng về phía gương lại nuốt một lần thức ăn cho chó, chỉ là lần này suýt chút nữa sặc ở lại. Mắt trừng trổng đốc, nó suýt chút nữa bị chính mình trong gương dáng vẻ dọa đái. Quả nhiên, không soi gương cũng không biết chính mình là cái gì quái dạng. Sự khiếp sợ trình độ so với biết mình ở trong mơ nhà buôn thì còn muốn lớn hơn. Chỉ là, lại to lớn hơn kinh hãi, vẫn là sẽ bị cảm giác cơn đói bụng cồn cào thay thế. Như vậy biến hóa mấy lần, Long Xuân liền cảm giác bề bài, vừa nãy ba túi thức ăn cho chó loại lớn thật giống đều bị tiêu hao hết. Đói bụng. Đói bụng a. Hết cách rồi, Long Xuân lại chạy đi hải lý kiếm ăn. Lần này Chu Vi không cái khác hộ gia đình, Long Xuân không cần chờ đến tối, được đến Vương Triệu cho phép sau khi, liền vọt vào trong biển kiếm ăn đi tới. Lại như mở ra một cái nào đó mở cơ quan như thế, đón lấy một quãng thời gian, Long Xuân biến hóa đến càng ngày càng nhiều lần, có lúc chính đào động chơi đây, đột nhiên móng đuôi lướt lên, đào ra cái hố. Phương Triệu cũng không dám để nó ngủ trong phòng, bằng không không cẩn thận nó mơ tới đội tiên trộm, một kích động đem gian nhà phá hủy làm sao bây giờ? Ma nương theo loại này nhiều lần biến hóa, là năng lượng khổng lồ nhu cầu đồ ăn, Phương Triệu còn thật sự không cách nào giải quyết, chỉ có thể để Long Xuan chính mình chạy trong biển kiếm ăn. Một ít phải chú ý, muốn coi trọng vấn đề, Phương Triệu mỗi lần đều sẽ cùng Long Xuan cường điệu. Long Xuan mỗi ngày đều đi hải lý chuyển quanh một vòng trở về, một tuần thời gian bên trong lại đang đến gần duyên châu gần biển địa phương nuốt hai cái phòng chế vật sống ngư lôi. Chỉ là hiện tại nuốt một cái quản không được nửa tháng, một tuần đều quản không được, nếu như biến hóa quá nhiều lần, Đại Khái hai ba ngày liền lại đến đi ra ngoài một chuyến. Long Xuan còn rất vui vẻ, có thể một lần ăn no còn tỉnh tiền. Nhưng là, nuốt cái thứ ba phòng chế vật sống ngư lôi sau khi, liền lại không tìm được, Long Xuân đi Duyên Châu gần biển phụ cận chạy tới chạy lui mấy lần, một lần đều không gặp lại qua. Phương Triệu biết, tê tổ chức những người kia khả năng đã từ bỏ sử dụng phòng chế vật sống ngư lôi cái này một thủ đoạn. Chính là không biết những người kia bước kế tiếp muốn làm cái gì. Duyên Châu chống khủng bố phương diện làm được còn là không sai, coi như không có Long Xuân đi nuốt ngư lôi, những kia phòng chế vật sống ngư lôi bị chặn lại độ khả thi cũng rất lớn. Không còn ngư lôi, Long Xuân chỉ có thể rời đi mục tiêu. Lần này nó dự định lại bơi xa một chút. Phương Triệu không đồng ý cũng không phản đối, đưa cho Long Xuân một bộ tổng hợp bài thi, hắn tự mình ra đề. Bên trong dính đến chính là các loại nguy cấp tình huống ứng đối cùng với một ít cường điệu qua thật nhiều lần cần chú ý chuyện. Long Xuân rất nhanh làm xong bộ này đề thi, 100 điểm tổng điểm, cầm 93 điểm. Trừ rơi 7 điểm, Phương Triệu lại cho Long Xuân bù đặc khóa, mới đồng ý Long Xuân đi ra ngoài. Lần này, Long Xuân đi ra ngoài thời gian hơi dài một điểm, qua 12 giờ mới trở về, khi trở về rất tinh thần, xem ra ăn uống no đủ. Ăn cái gì? Phương Triệu hỏi. Ăn một cái dương lớn. Long Xuân đơn giản đem chính mình lần này ra ngoài trải qua nói nói, tổng kết lên chính là, nó rời đi đảo sau vẫn bơi a bơi a, thật giống có đồ vật có thể ăn, còn rất mỹ vị dáng vẻ, liền ăn. Phương Triệu lại hỏi một chút chi tiết nhỏ phương diện vấn đề, biết được Long Xuân lần này tìm tới đồ ăn địa phương, là một chiếc chìm ở biển sâu tàu ngầm, Long Xuân nói tới đồ ăn, ở tàu ngầm bên trong, hẳn là một loại nào đó năng lượng cao vật chất. Tám cái dương lớn, Long Xuân lập tức ăn hai cái. Bởi vì khoảng cách có chút xa, Long Xuân còn khống chế không được thân thể biến hóa. Không có cách nào đem cái dương từ biển sâu mang tới cho Phương Triệu xem. Nó đương thời ở nuốt thứ một cái dương sau khi liền cảm giác no rồi, nghĩ ngậm một cái dương trở lại cho Phương Triệu nhìn là cái gì, kết quả ngậm ngậm, liền nuốt. Long Xuân không nghĩ nuốt cái thứ ba, có Phương Triệu căng dặn, nó lại không dám bạo lực cắn mở cái dương, chỉ có thể trước về đảo. Tốt trống đỡ." Long Xuân nói. Hiếm thấy gặp phải ăn no thời điểm, không có lặn xuống nước khí, Phương Triệu cũng không có cách nào đến xem, chỉ có thể thông qua Long Xuân miêu tả đi suy đoán. Lần này lượng thông tin không đủ, chỉ đầu ngẫm cũng không biết là bao lâu trước đây. Lông xoan lại không nhận ra, Phương Triệu không có cách nào vẽ đi ra, chỉ có thể chờ đợi Lông xoan lại đi kiếm ăn thời điểm cung cấp manh mối. Lông xoan sau khi ăn xong, hiệu quả là hiện ra. Từ vừa mới bắt đầu không cách nào khống chế loại kia đột nhiên biến hóa, đến mơ hồ ý thức được loại kia biến hóa cảm giác, mỗi lần biến hóa trước đều có thể sớm tách ra không cần thiết phá hư, trên đảo cũng không lại đột nhiên thêm ra hồ đến, chỉ là biến hóa càng ngày càng nhiều lần, cũng kịch liệt hơn. Vì phòng ngừa bị không trung tuần tra phi cơ hoặc là ngoài không gian vệ tinh phát hiện dị thường sóng năng lượng, Phương Triệu để Lông xoan mỗi lần nữa cảm giác được muốn biến hóa thời điểm liền chạy trong biển. Lục địa hoặc là trong biển đối với Long Xuân cũng không có ảnh hưởng gì. Sau đó một tháng, Long Xuân lại đi ra ngoài mấy lần, đem cái kia chiếc chìm tàu ngầm bên trong còn lại cái dương từng nhómướt. Mà Phương Triệu thì lại căn cứ Long Xuân mang về tin tức, kết hợp tra được manh mối, cơ bản có thể xác định đó chính là 100 năm trước, bị Duyên Châu Hải quân đánh chìm tê tổ chức tàu ngầm, còn có đồn đại nói cái kia chiếc chìm tàu ngầm trên có ít nhất 8 tấn A cấp nguồn năng lượng quân thạch. Rất nhiều người đều đã nếm thử vớt không mò tàu ngầm, liền làm vì bên trong 8 tấn A cấp nguồn năng lượng quân thạch. Nhưng mà đều là tay trắng trở về. Nơi đó dễ dàng bị ám lưu nuốt hết, bị biển sâu sinh vật công kích, có người nói cái kia một vùng vẫn là từ lực dị thường khu, thông tấn dễ dàng gián đoạn, lặn xuống nước khi dễ dàng xuất hiện trục trặc. Làm vì một cái không biết thực hư luận đại, không đáng. Dần dần, mọi người cũng là đã quên cái kia chiếc chìm tàu ngầm, cùng với truyền thuyết trong cái kia 8 tấn A cấp nguồn năng lượng quan thạch. Nhìn năm đó duyên châu hải quân đột nhiên điều động nguyên nhân, phương triệu trở mặt, tâm tình phức tạp. Chương 456, phá đảo nhỏ chính là tín hiệu kém. Long Xuân căn bản không nhiều như vậy ý nghĩ, tám cái dương đều ăn sạch sau khi nó chưa từ bỏ ý định lại chạy đi tìm vài vòng, không lại tìm đến loại kia cái dương. Phương Triệu nói không muốn dễ dàng đi nuốt nơi đó đáy biển sinh vật, hù dọa một cái là được, đừng ăn. Nó chỉ có thể nhiều gặp mấy cái tàu ngầm hải cốt, đặc biệt là nguồn năng lượng quang. Chim tàu ngầm phía trên ba cái võ trang đầy đủ tàu lặn, cẩn thận tới gần nơi này mảnh bị mọi người yêu ma hóa rãnh biển khu vực. Càng ngày càng tới gần truyền thuyết trong thâm viễn nguy hiểm khu, bọn họ xác thực gặp phải mấy lần thông tấn bị quấy rầy tình huống, cũng may lặn xuống trong quá trình cũng không có gặp phải mãnh liệt đáy biển ấm lưu, đáy biển cực đoan hoàn cảnh để tàu lặn chịu đến một chút hạn chế, cho người một loại cực kỳ không khỏe cảm giác nuốt nạt, cùng với đối với mảnh này không biết thế giới sợ hãi. Nhân loại đã đi tới vũ trụ, đi tới những tinh cầu khác, nhưng mà như trước không có hoàn toàn thống trị hải dương, biển sâu rất nhiều nơi, như trước là khu vực cấm, thuận lợi tiếp cận bên trong. Đúng, nếu như bắt đến bản đồ không sai, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến mục tiêu điểm. Chưa phát hiện nguy hiểm, xem ra chúng ta ngày hôm nay vận khí không tệ. Bọn họ không nghĩ tới một lần liền có thể thành công, lần này là thăm dò hành động. Nếu như không phải là bị bức bách dã Ai nguyện ý bất chấp nguy hiểm chạy tới nơi này cũng là kỳ quái. Bọn họ trước sau phóng đi ra ngoài ba viên phòng chế vật sống ngư lôi cũng giống như là đột nhiên từ phía trên thế giới này biến mất rồi như thế. Ba lần loài cá công kích đều thất bại, nhựa bọn họ đối với duyên châu gần biển phòng ngự kiên kỵ càng ngày càng sâu hơn. Quả thật là cường đại đến khiến cả người sờn tóc gãy trả lại. Liên cái vang lên đều không nghe. Cho tới tê tổ chức cái khác khu vực người cũng lập tức đình chỉ phòng chế vật sống ngư lôi tập kích kế hoạch đi tìm hiểu loại này chặn lại kỹ thuật. Bọn họ có lý do hoài nghi. Từ quân đội bên kia đánh cắp phòng chế vật sống kỹ thuật có bút, vẫn là quân đội cố ý trồng vào sau đó nhượng bọn họ trồng đi. Vì trộm lấy phòng chế vật sống kỹ thuật, bọn họ tổn thất không ít người, bại lộ vài cái cứ điểm. Bây giờ nhìn lại, đây chính là một vòng tiếp một vòng nhằm vào bọn họ âm ưu. Quả nhiên giả dối. Bọn họ bên này hiện tại cũng không thể không thay đổi vốn có kế hoạch, tổ chức cao tầng đã đối với bọn họ Duyên Châu phân bổ người rất không vừa ý, nếu như không làm ra điểm công lao, bọn họ ở bên trong tổ chức không sống được nữa, hậu quả nặng nề. Hoặc là chế tạo một tràng tập kích, hoặc là làm điểm chuyện khác làm công. Ở Thất Lạc Ba Viên Quý Giá phòng chế vật sống ngư lôi sau khi, phía trên Lâm Thời Đức đoạn mất bọn họ phần lớn tài chính chống đỡ, thu hồi tất cả phòng chế vật sống ngư lôi, đình chỉ vốn, có kế hoạch, xem ra là dự định phơi bọn họ một trận. Tê tổ chức duyên châu phân bộ đầu mục, gần nhất sầu đến đầu đều sắp trọng. Vốn định tùy tiện tìm nhiều người địa phương nổ quân đi, tỷ như duyên châu một số an kiểm không nghiêm thương trưởng. Nhưng là lại lo lắng phá hư tổ chức cái khác kế hoạch, gần nhất tổ chức thật giống lại có hành động, chỉ là bọn hắn bên này không chiếm được tin tức. Các phân bộ hành động đều là tách ra, căn bản tìm hiểu không tới xác thực tin tức. Hơn nữa Hiện tại Duyên Châu quân khu người cũng nhìn chăm chú bọn họ nhìn chăm chú vô cùng, phòng trường còn không tới gần thương trường phải bị ngăn lại. Hết cách rồi, Nghĩ Lập Công chỉ có thể tìm kiếm những cách khác, tỉ như từ vật tư trên. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem mục tiêu đặt ở cái kia chiếc chìm hơn 100 năm tàu ngầm trên. Hắn có cái tiền bối năm đó sẽ ở cái kia chiếc chìm tàu ngầm bên trong, là phụ trách vận chuyển nguồn năng lượng khoáng thạch người một trong, chỉ tiếc sau đó gặp phải Duyên Châu hải quân, không có thể thuận lợi thoát đi, cuối cùng liền người mang tàu ngầm đều bị đánh ngắm, tàu ngầm bên trong người một cái đều không thể chạy thoát. 8 tấn A cấp nguồn năng lượng khoáng thạch theo chìm vào đáy biển. 8 tấn A. Tích góc bao lâu mới lấy tới 8 tấn A cấp nguồn năng lượng khoáng thạch a. Toàn tờ mơ chìm. Mà lần kia sự kiện đối với tổ chức đa kích cũng là rất lớn, hồi hải rất lâu cũng biết điều rất nhiều, tiến vào một đoạn khôi phục nguyên khí thời kỳ. Cái kia sau khi, tổ chức cũng lại không một lần vận tải vượt quá 2 tấn khoáng thạch, A cấp nguồn năng lượng khoáng càng là phân tán vận tải, chỉ sợ dẫm lên vết xe đổ. Năm đó những kia phụ trách vận chuyển người cũng là xuôi sẹo, nguyên bản kế hoạch chu toàn nguồn năng lượng khoáng thạch vận chuyển kế hoạch Không nghĩ sẽ gặp phải duyên châu hải quân lâm thời diễn tập. Có người nói là bởi vì duyên châu diệt thế kỷ mỗi một đại nhân vật qua đời bao nhiêu năm ngày kỷ niệm. Lâm thời là một chàng diễn tập. Bọn họ trước một chút tin tức đều không được đến, quá đột nhiên nghe được tin tức thời điểm đều làm động. Thảo tơ mở duyên châu hải quân, cái kia diệt thế kỷ đại nhân vật được gọi là gì nhỉ? Thật giống họ phương, quản hắn kêu cái gì đây? Chết đã chết rồi. Có người nói năm đó tổ chức thật nhiều lần kế hoạch đi liệt sĩ khu mộ nổ mộ, bất đắc dĩ cái nhóm này người thủ mộ quá khó đối phó, một lần đều không thành công qua. Tê tổ chức là thủ giai. Từ trăm năm trước cái kia chàng 8 tấn đả kích sau khi, mỗi một nhậm chức tê tổ chức Duyên Châu phân bộ đầu mục đều sẽ tiếp đến nhiệm vụ, chỉ cần có cơ hội, liền đi đem Duyên Châu liệt sĩ trong nghĩa trang mộ nổ, đặc biệt là cái kia họ Phương mộ. Nào đó chỗ bí ẩn trong phòng dưới đất, tê tổ chức Duyên Châu phân bộ đầu mục ánh mắt âm trầm chỉ huy vớt hành động. Nếu như không phải thật hết cách rồi, hắn cũng sẽ không đem mục tiêu thả ở cái này đã chìm vào dãnh biển 100 năm tàu ngầm trên. Tuy nói bây giờ theo càng nhiều nguồn năng lượng khoáng phát hiện, A cấp nguồn năng lượng khoáng thạch giá tiền hàng rời điểm, nhưng phóng tới hiện tại cũng giá trị khoảng 14 tỷ. Cũng may bây giờ thông tấn kỹ thuật tăng lên nhanh, tuy rằng vết hành động cho tới bây giờ gián đoạn qua mấy lần, nhưng đại thể khá tốt. Mắt thấy đã tiếp cận mục tiêu, không gặp phải trong biển ám lưu, cũng không gặp phải biển sâu sinh vật công kích, quả nhiên, lão thiên cũng đang giúp hắn. Chú ý cảnh giới, phòng bị biển sâu cự thú công kích. Rõ ràng. Bất quá lão đại, nơi này thật sự có truyền thuyết trong cự thú sao? Một cái trong đó thều lặn bên trong người hỏi. Không biết. Chúng ta tới gần khu vực này phi thường yên tĩnh. Nói không chắc đến cái này, chiều sâu nguyên vốn sẽ không có cái gì cá, càng không có cái gì biển sâu cự thú nước động một cái đầm, phim tài liệu cũng bất quá là vội chút cái bóng thôi, không xác định có phải là truyền thuyết trong thâm nguyên cửu thú, còn có đồn đại nói chương trình tổ làm giả đây, nói là nói như vậy, kỳ thực trong lòng bọn họ vẫn tin tưởng nơi này có biển sâu cửu thú, chấp hành vất nhiệm vụ ba cái lặn xuống nước người, đều để cao cảnh giác, tìm tới nơi đó quả nhiên có một chiếc chìm tàu ngầm, chìm vào nơi này đã 100 năm tàu ngầm, đã có chút không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ, trước tiên tìm khoáng thạch, bộ đam đầu kia đổi lấy thanh âm lo lắng, được rồi lão đại, ba cái tàu lặn bên trong lòng người bên trong cũng kích động. Tám tấn a cấp khoáng thạch a, giá trị hơn 140 ức a. Làm xong vụ này liền phát tài. Ba chiếc tàu lặn, một chiếc chấp hành nhiệm vụ, khác hai chiếc bảo vệ. Chỉ là, lão đại cũng không có phát hiện khoáng thạch. Chứa khoáng thạch cái dương là đặc thù tài liệu chế thành, rất khó phát hiện, các ngươi tới gần chút đi tìm một chút có hay không loại kia cái dương. Tám tấn khoáng thạch hẳn là phân 8 cái trở lên cái dương chứa. Lại sau một lát, chấp hành nhiệm vụ tàu lặn báo cáo. Lão đại, tàu ngầm tổn hại nghiêm trọng, chỉ còn hai cốt, bị cắt đứt bộ phận biên giới không đồng đều. Như là bị chó gặm tựa như Cái chuyện cười này cũng không buồn cười. Bộ Đàm cái kia nâng tiếng nói lạnh léo. hiển nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. "Lão đại, ta vừa cẩn thận nhìn xuống, cái kia thật sự có điểm như vết cắn, thật sự có thâm uy, cự thú a." Tàu lặn bên trong lòng người thấy sợ hãi. Có thể đem tàu ngầm cắn thành như vậy, gặp bọn họ không phải cũng dễ như trở bàn tay. Nói thật sự, bọn họ tình nguyện đi Duyên Châu nổ mộ cũng không muốn ở chỗ này nuôi cá. "Tìm cái Dương." Bộ Đàm bên kia lớn tiếng quát. "Vâng." Cuối cùng, vẫn là 8 tấn A cấp khoáng thạch chiến thắng đối với biển sâu cự thú sợ hãi. Nhưng mà lão đại, không phát hiện cái dương. Nơi này trống trơn, tàu ngầm cái này một khối lớn đều thiếu mất, nguồn năng lượng khoang cũng biến mất rồi. Xem mặt cắt, như là mới gặp, bộ đam truyền đến tầng tầng tiếng hít thở. Đại khái tức giận đến không nhẹ, luôn cảm thấy khoảng thời gian này làm cái gì đều không thuận, lại tìm, ở phụ cận tìm xem, xem có hay không. Chi, rơi xuống. Chi chi, lão đại ngươi nói cái gì? Nghe không rõ. Liên tiếp tách ra, bất quá bọn họ vẫn chưa kinh hoàng tiềm sâu quá trình bọn họ cũng đã gặp qua mấy lần thông tấn cách ra tình huống, chờ một lát là tốt rồi. Nhưng mà, chờ a chờ a, thông tấn không khôi phục, tàu lặn hệ thống điều khiển lại như là gặp sự cố, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lần này ba chiếc tàu lặn bên trong người đều hoảng rồi. Chết chết chết, mau bỏ đi. Trước về mặt nước lại nói, tàu lặn càng ngày càng có mất khống chế hướng hướng, thao tác không nhẹ bén. Bọn họ mới không chế tàu lặn đi lên trên điểm, tàu lặn đài thao tác đột nhiên như là cắt điện như thế, hoàn toàn bãi công. Từng trận phản phất ù hai âm thanh truyền đến, ý thức bắt đầu mơ hồ. Một bên khác, Phương Triệu đang theo Nam Phong trò chuyện. Nam Phong đem gần nhất một ít chuyện cùng Phương Triệu báo cáo, hắn thu đến rất nhiều mời, tống nghệ chương trình, tin tức thăm hỏi, hợp tác mời, cái nào tiếp cái nào không tiếp còn đến Phương Triệu quyết định. Từ lúc Phương Triệu chuyển tới chế nào, Nam Phong nhiệm vụ càng nặng, bất quá cũng không có lời oán hận, còn rất vui vẻ. Phương Triệu cho hắn lại một lần tăng lương, đương nhiên, này không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là, Nam Phong có thể nhận thức càng nhiều người, chuyện này với hắn sau đó sự nghiệp con đường có chỗ tốt. Vậy ta đem tống nghệ đẩy rơi, chỉ tiếp một cái duyên châu đại truyền hình chương trình tọa đàm còn có hợp tác, chi chi, nam phong lời còn chưa nói hết, liền nghe đến chi chi tiếng vang, trong chốc lát thông tấn hoàn toàn đứt đoạn mất. nam phong đối với nghiêm biu cùng tả du nói, ta liền nói đi, như loại kia hẻo lánh phá đảo nhỏ chính là tín hiệu kém, đều là không ổn định. cùng phương triệu bên kia mất đi liên hệ, nam phong ba người cũng lo lắng, vốn định qua đi xem một chút, lại nhận được duyên châu bờ biển giám sát trạm phát báo động trước, nói nơi nào đó danh biển phủ cận phát sinh yếu động đất, xuất hiện nghiêm trọng từ lực tình huống dị thường, mời ra biển người tận lực tách ra cái kia một vùng, như không tất yếu vẫn là chờ tất cả khôi phục sau khi lại ra biển. Hết cách rồi, Nam Phong ba người chỉ có thể trước tiên ngồi chờ. Yếu động đất đúng là không có gì, từ lực dị thường liền rất phiền phức, ai biết đến thời điểm dị thường trình độ có thể hay không lại thêm sâu, nếu như bay đến một nửa tất cả thao tác mất khống chế làm sao bây giờ? Ai, trong thành tốt như vậy, ông chủ làm vì mà muốn chuyển đi phá đảo nhỏ trên. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ. Thông tấn cách ra sau khi, Phương Triệu liền phát hiện tất cả màn hình đều xuất hiện quen thuộc hình ảnh lấp loé tình huống. Đi ra khỏi phòng, Phương Triệu nhìn về phía ngoài hơi. Có cái gì biến hóa, chính đang phát sinh. Chương 457 Chó cũng phải có mục tiêu. Quấy rầy kéo dài gần 2 cái giờ mới biến mất, Phương Triệu nhận được Nam Phong bọn họ điện thoại, báo cái bình an, nhưng cũng không để Nam Phong ba người hiện tại liền đến. Thông xong nói Phương Triệu cũng không có lập tức trở về phòng, mà là ngồi ở bên bờ trên tảng đá, kiểm tra internet liên quan tới lần này trên biển từ lực dị thường đưa tin. Tạm không có thương vong sự kiện, bởi từ lực dị thường mãnh liệt nhất khu vực cơ bản không ai hoạt động, động đất trình độ cũng so với yếu, dân chúng cơ bản đều là liếc nhìn tin tức liền không lại quan tâm. Quét một chút tin tức, Phương Triệu liền nghe đến, dưới nước có món đồ gì? chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần cũng không có né tránh Phương Triệu đứng dậy nhìn sang ảo một con chó từ trong biển vọt lên mở tốc độ quá nhanh cũng khả năng là quá kích động rơi xuống đất không đứng vững Lan thật dài một đoạn mới dừng lại vậy vậy trên người nước cùng cát đá lông Xoan giặt ra chân chó hướng Phương Triệu chạy tới nhìn qua còn rất hư phấn, đuôi quăng đến đặc biệt hoan Phương Triệu không có ở lông Xoan trên người phát hiện bất kỳ vết thương sờ sờ đầu chó an no no rồi gào cái tiếng gào gọi đến vô cùng có khí thế còn mang theo một chút đắc ý phát sinh cái gì Ngươi lần này náo động đến động tinh có chút lớn. Phương Triệu đem mấy cái liên quan tới sự kiện lần này tin tức cho Long Xuan xem. Nhìn những kia tin tức, Long Xuan nhất thời có chút trột dạ, nhưng phát hiện không tạo thành cái gì nghiêm trọng sự kiện, lại yên tâm. Ngươi bây giờ có thể biến hình sao? Phương Triệu hỏi. Có thể. Long Xuan lại nắm chắc khí. Phương Triệu không để Long Xuan liền ở ngay đây biến thân, tuy rằng trên đảo không có cái khác người, nhưng bởi vì lần này từ lực dị thường sự kiện, vệ tinh phòng trừng nhìn chăm chú càng chặt hơn, tổng phải cẩn thận chút. Đi Hải Lý. Phương Triệu thay đổi lão lạn, mang theo trang bị hướng về xa xa bơi, một là phòng ngừa bị vệ tinh tra sẽ đến, hai là phòng ngừa trên đảo thiết bị điện tử được ảnh hưởng, tổn kho đã không đủ, chờ rơi đảo có đoạn khoảng cách, lặn vào dưới nước, phương triệu mới để lông xoăn biến thân, ánh mặt trời xuyên qua ngoài khơi, chiếu vào trong nước, có thể nhìn thấy trong nước biển một ít lấm ta lấm tấm trôi nổi vật chất, có to nhỏ không đều cá nhàn nhã đung đưa với cá, đột nhiên một cơn chấn động, bầy cá thất kinh chạy tứ tán, dưới mặt biển, một con cực lớn sinh vật đột nhiên xuất hiện, mang theo kim loại sắc bén cùng cảm giác lạnh lẽo, xuyên qua nước biển ánh mặt trời chiếu ở phía trên phản xạ ra u lam ánh sáng, quang ảnh theo nước biển lưu động biến ảo, tăng thêm một phân thần bí. Có hai lỗ tai, có tứ chi, có đuôi, có răng nanh, miên cưỡng có thể nhìn ra chó dạng. Phương Triệu còn không bằng nó chân chó lớn. Xem con kia chó miệng to nhỏ, nuốt một người sát thực dễ dàng. Phương Triệu ánh mắt ngạc nhiên nhìn trước mặt cái này xa lạ dáng vẻ, hắn không thể nào tưởng tượng được, lông xoăn là làm sao có thể từ một con thoạt nhìn cùng loại nhỏ chó cảnh không sai biệt lắm than cơ cơ thể sống, biến thành loại này phảng phất toàn do kim loại tạo thành kiểu mới sinh vật, ở vừa nãy biến hóa trong ngay mắt hắn thậm chí còn nghe được tương tự cơ giới siêu tốc vận chuyển cao tần âm phương triệu chờ nó cái này mới hình thái ổn định sau khi mới mở ra dưới nước máy bộ đàm rất uy phong không thể nhỏ đi không thể chứ lông xoan nghiêng nó đầu to suy nghĩ một chút hiện tại không thể sau đó không biết ta bây giờ có thể khống chế biến hình chỉ là không thể duy trì thời gian rất lâu nói lại cương điệu, sau đó ta chỉ cần không biến thành loại này hình thái ta liền không cần ăn rất nhiều theo lông xoan chỉ cần không biến thành loại này lớn hình thái nó tất nhiên không thể dễ dàng nói bụng như vậy liền có thể tiết kiệm thức ăn cho chó. Long Xuân rất nhanh lại khôi phục thành chó con dáng vẻ. ở Phương Triệu bên người vui sướng chó đảo. nó cho rằng rốt cục giải quyết một cái vấn đề lớn, rốt cục không cần lại phiền não rồi. Phương Triệu cũng không có thiếu vấn đề muốn hỏi Long Xuân, bất quá nơi này cũng không phải thích hợp nói chuyện địa phương. trở lại trên bờ, vào trong nhà, Long Xuân liền đem chuyện lần này nguyên nhân trải qua đều nói với Phương Triệu. không có cái dương ăn, gầm tàu ngầm sau khi, ta lại dọc theo cái kia rãnh biển tìm tìm. ở càng sâu một ít địa phương gửi được đồ ăn gửi, ta đem nó đào móc ra ăn. đồ ăn hình dáng ra sao?" Phương Triệu hỏi. "Là một tảng đá, màu trắng, hình tròn, bóng đá lớn như vậy." Càng nhiều lông xoăn liền không nói ra được, nó đương thời căn bản liền không đi quan tâm kỹ càng, đương thời quá đói, đào móc ra liền ăn. Phương Triệu suy đoán, lông xoăn nói khả năng là một loại kiểu mới nguồn năng lượng khoáng thạch, vô cùng có khả năng so với cấp nguồn năng lượng khoáng thạch hàm chứa năng lượng còn cao hơn. Dãnh biển bên trong tảng đá kia, hoặc là tinh cầu nguyên vốn là có, hoặc là từ trên trời rơi xuống tảng đá. Diệt thế kỳ thời kỳ cũng không có thiếu thiên thạch dày dụng, trong đó cũng là có nguồn năng lượng khoáng thạch. Phương Triệu nghiêng về từ tinh cầu ở ngoài rơi xuống. Bất quá hiện tại tảng đá đều bị lông xoăn vớt, xác thực rất khó đi xác thực lai lịch. Chỉ cần xác định tảng đá kia đối với lông xoăn có chỗ tốt là được. Ranh biển nơi đó còn có phát hiện hay không loại kia tảng đá? Phương Triệu hỏi. Không rồi, cũng chỉ có một hối. Lông xoăn còn cảm thấy tiếc nuối, loại này tảng đá nếu là nhiều đến một ít, liền không cần bỏ ra tiền mua thức ăn cho chó, nó mỗi ngày đều có thể hai loại hình thái đổi lại chơi. Đáng tiếc là loại này một hộp liền no đồ vật cũng không nhiều. Phương Triệu cũng không tóm chặt cái này vẫn hỏi mà là hỏi lần này từ lực dị thường cùng với động đất nguyên nhân. Long Xuân cẩn thận mà nhìn Phương Triệu một chút, hơi bùng lòng đầu chó, biện giải cho mình, ăn quá nhiều nhịn không được. Gam tàu ngầm nguồn năng lượng vang, lại nuốt một cái nghi tựa như cao cấp nguồn năng lượng khoáng tầng đá, Long Xuân đột nhiên ý thức được chính mình lại muốn biến hình, liền tìm cái địa phương ẩn đi lẳng lặng chờ thời kỳ này đi qua. Ta cũng không nghĩ đến lần này có thể hoàn thành biến hình, ta đương thời đều điều tra chu vi không có ai, doanh biển lại không mấy con cá. Ta còn có ý đi không chế, ta không nghĩ làm ra động tĩnh. Nghĩ đến cái gì, Long Xuân mắt chó sáng ngời ngắt ngắt cái đuôi hướng về phương triệu trên công ta biến hình kỳ đi qua sau phát hiện chỗ không xa có 3 cái tàu lặn bên trong đều có người đều còn có sóng sinh mệnh thể ta liền đem bọn họ đều đưa cho cách đến gần nhất hải quân tàu chiến ta lén lút đem tàu lặn đẩy đi qua không bị phát hiện vừa vặn lúc này phương triệu quan tâm tài khoản có mới tin tức đẩy đưa phương triệu mở ra nhìn một chút bên trong nói chính là duyên châu hải quân tuần tra hạm đội phát hiện 3 cái tàu lặn cũng đã xác định bên trong tất cả mọi người thân phận đều là tê tổ chức thành viên tàu lặn trên định vị tin tức chính là lần này động đất phát sinh cùng với từ lực dị thường trung tâm Dân chúng cũng cũng hoài nghi lần này trên biển dị thường sự kiện chính là tê tổ chức chế tạo, có thể tưởng tượng được hiện tại tê tổ chức bị mắng thành cái gì loại. Phương Triệu ánh mắt phức tạp nhìn về phía đứng nơi đó không biết gì cả, nghẹo cổ đang dùng chân sau gãi ngứa lông Xuân, một hồi lâu mới nói nói, "Chuyện lần này ngươi xử lý đến tốt vô cùng." Lông Xuân lập tức tinh thần, ngoắc ngoắc cái đuôi sượt lại đây cầu biểu dương, đầy mắt hy vọng mà nhìn Phương Triệu. "Vậy ta ta ta, có thể hay không? Muốn cái máy chơi game." "Có thể. Kỳ thực có vài thứ, Phương Triệu sớm liền chuẩn bị tốt." Phương Triệu từ kho bên kia lấy ra hai cái hộp thứ nhất hộp chứa chính là trò chơi mu giáp. Long Xuân nhìn Phương Triệu lấy ra mới tinh trò chơi mu giáp, mắt chó đều trường. chân chính trò chơi mu giáp, không phải dáng vẻ có lừa dối tính máy học tập đạo. Phương Triệu lại mở ra thứ hai hộp, so với thứ nhất hộp nhỏ, bên trong chứa chính là một cái đồng hồ bỏ túi hình thức còn mang theo chó con hoa văn cá nhân điện thoại. Long Xuân sự chú ý từ máy chơi game trên rời đi, lại dính ở cái này mới tinh cá nhân điện thoại trên. đây là nó suy nghĩ thật lâu điện thoại a. Long Xuân liếm liếm mũi, lấy lòng quăng đuôi tập hợp lại đây, nghĩ muốn cái nào chỉ có thể chọn một cái. Phương Triệu nói. Long Xuân ánh mắt khó khăn ở trò chơi mũ giáp cùng cá nhân cuối cùng bung lên về nhìn quét. Lựa chọn khó khăn chứng tựa như ở nơi đó thấp giọng ồ ồ hừ hừ gọi. Kỳ thực còn có một vấn đề. Phương Triệu lên tiếng nói. Long Xuân trận to cặp kia vô tội trong suốt mắt chó tội nghiệp nhìn về phía Phương Triệu. Mặc kệ người nào cho ngươi ngươi cũng dùng không giải. Phương Triệu nói. Không thể. Long Xuân đối với mình đồ vật thủ đến rất nghiêm, coi như là muốn tránh ra máy học tập, nó không cần cũng sẽ bỏ vào thu gom giá để Phương Triệu giúp nó thu cẩn thận. Phương Triệu bắt đầu bãi chứng cứ. Từ Long Xuan đập bỏ sàn gác lần kia bắt đầu, mãi cho đến gần nhất cái kia chẳng từ lực dị thường sự kiện thu thập được dữ liệu. Ngươi mỗi lần biến hình đều sẽ quái giày thiết bị điện tử nghiêm trọng trực tiếp báo hỏng. Đối mặt chứng cứ, Long Xuan không nói lời nào, tâm tình hạ. Bất quá, Phương Triệu nói tiếp, ta xem ngươi khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, từ vừa mới bắt đầu không cách nào khống chế thân thể biến hóa, đến hiện tại đã có thể tự chủ khống chế hoàn thành toàn thân biến hình. Ta tin tưởng, ngươi rất nhanh cũng có thể làm được biến hình không ảnh hưởng thiết bị điện tử. Nghe Phương Triệu vừa nói như thế, Long Xuan lại có lòng tin. Phương Triệu cho nó thời gian làm lựa chọn, tiền đề là nó có thể khống chế tốt chính mình đối với thiết bị điện tử ảnh hưởng. Long Xuân rất nhanh tiến nhập mới huấn luyện kỳ, chó cũng phải có mục tiêu, có mục tiêu mới có động lực, có cách hướng về. Không phải vậy nó cũng chỉ nghĩ ngày hôm nay ăn cái gì, ngày mai ăn cái gì, sau đó ăn cái gì, ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ đang nghĩ chơi trò chơi. Phương Triệu đem kho thu thập một phen, nỗ lực có thể chứa đựng Long Xuân biến thân dáng vẻ. Coi như Long Xuân không cẩn thận cự hóa, cũng không đến nỗi nổ tung nhà. Long Xuân mỗi ngày luyện tập nuốt thức ăn cho chó đồ hộp, hoa quả, khớp xương các loại. Mỗi lần nuốt một cái, đều sẽ cố gắng đi khống chế giảm thiểu quái dẩy. Nó bây giờ đối với thân thể biến hóa khống chế lực tăng cường sau khi, chỉ là đầu biến hóa thả ra quái dẩy không trước đây lớn như vậy, sẽ không trực tiếp để đi đến gần thiết bị điện tử phế bỏ. Cái kia thử áo kính lại bị Phương Triệu thả lại trong kho hàng. Long Xuan tình cờ hướng về phía gương trụ một trụ, xem chính mình mới hình thái dáng vẻ. Soi gương mới có thể biết mình là cái gì chó dạng. Xử lý tốt Long Xuan chuyện bên này, Phương Triệu liên hệ Nam Phong ba người bổ sung vật tư. Tuy nói Hải Lý cá nhiều, đáy biển còn khả năng có nguồn năng lượng khoáng thạch. Nhưng vật tư vẫn là muốn nhiều bị một ít. Nhận được phương Triệu mệnh lệnh, Nam Phong ba người đều là đầy bụng nghi hoặc, lần này phương Triệu muốn bổ sung đồ vật quá nhiều, thức ăn cho chó đồ hộp liền không nói, cho lông xoan ăn mà. Chỉ là, còn có nhiều như vậy hoa quả, nhiều như vậy thịt cùng áp súc bánh bích quy, trên đảo chỉ có phương Triệu một người tỉnh hồn xuống, ăn được xong sao? Nam Phong nhìn mua sắm danh sách, đối với Nghiêm Bưu cùng Tạ Du nói, ta hoài nghi ông chủ lén lút nuôi một con cá mập. Hoặc là cái gì khác cá. Nha, xem lần này vận chuyển hàng lượng, khả năng còn nuôi không ngừng một cái. Chương 458 biết cho chủ nhân ngậm khớp xương gậy chó mới là chó ngoan. Ông chủ có bí mật, nhưng Nam Phong ba người không dám đào sâu, bọn họ cũng không muốn ném công tác. Nam Phong bọn họ đưa vật tư tới lúc, Long Xuân liền không có ở kho huấn luyện, mà là nằm ngoài trên ghế xà lỏng xem TV. Kiểm kê xong hàng hóa Nam Phong quay đầu nhìn lại, cười nói, yêu, tiểu Long Xuân lại ở xem TV đây. Làm xong chính mình cái kia một công việc, Nam Phong lỏng ra gân cốt, chạy tới ngồi trên ghế xà lỏng cùng Long Xuân cùng nhau xem TV. Chính đang tại mở chính là một cái liên quan tới chó chương trình, chó chủ nhân đang đắp y khoang chính mình chó. Có chó. Có đất, vừa nhìn chính là mục châu người, Nam Phong vừa uống nước, vừa đánh giá chương trình nội dung. Ai, nhìn bên trong cái kia chó chăn gia súc, còn có thể cho chủ nhân mang lễ vật đâu. Xem chó chủ nhân cười đến nhiều vui vẻ. Tiểu Long Xuân ta đã nói với ngươi, biết cho chủ nhân ngậm khớp xương vậy chó mới là chó ngoan, ngươi khi nào cho ngươi chủ nhân cũng ngậm một cái. Ngươi chủ nhân khẳng định cũng đặc biệt cao hứng. Nam Phong chỉ do thuận miệng nói, hắn biết Long Xuân thông minh cùng Tiểu Hải Nhi không sai biệt lắm, có thể nghe hiểu một ít đơn giản lời nói cùng mệnh lệnh vì lẽ đó hắn cũng chính là treo chọc một chút lông xoăn, nói sau khi nói qua liền không để ở trong lòng. đúng là lông xoăn lỗ thay giật giật, nhìn nam vong, lại trong TV phát chương trình, nằm ở trên ghế xà lọng không biết đang suy nghĩ gì. ông chủ, hàng đều chứa xong, điện tử danh sách đã phân phát ngươi, ngươi kiểm tra một chút. tà du nói với phương triệu, cực khổ rồi, muốn hay không lần sau đưa cái gia chính người máy lại đây, quét rác làm cơm còn có thể cùng ngươi nói chuyện đây. nghiêm du đề nghị, tạm thời không cần. phương triệu lắc đầu, ở lông xoan có thể hoàn toàn khống chế, song nó quấy dậy năng lực trước vẫn là đừng thả quá nhiều thiết bị điện tử. lại sau một lát, nam phong ba người rời đi. nam ngoài trên ghế xạ lồng lông xoăn lập tức nhảy lên đến, hướng phương triệu hô một tiếng, ta đi ra ngoài một chút, đi xa nhà. phương triệu hỏi, không xa, ngay khi đảo phụ cận bơi một chút bơi lội. lông xoăn mắt chó nhìn trái phải nhìn, chính là không nhìn thẳng phương triệu. phương triệu đôi lông mày giật giật, vừa nhìn dáng dấp như vậy liền biết chó này lại có cái hoạch, bất quá vẫn là nói, đi thôi. Go. ta rất mau trở lại đến. nói xong lông xoan liền dạt ra chân chó chạy. Phương Triệu vốn muốn đi qua nhìn chó này lại muốn làm gì, có trò chuyện tiếp nhập. Là Mạt Lang. Từ Hoàng Nghệ lớp tu nghiệp tốt nghiệp sau khi, Phương Triệu cùng Mạt Lang trong lúc đó liên hệ cũng vẫn không gãy, liên hệ nhiều lần. Phương Triệu trở về nhà nghe điện thoại, phòng ngoài gió hơi lớn, tạp âm quá nhiều. Mạt Lang hỏi trước Phương Triệu có hay không gặp phải phiền phức, trước từ lực dị thường sự kiện có hay không chịu ảnh hưởng, căn dặn Phương Triệu nhiều thuê chút người, Duyên Châu Hải quân mới vừa ở trên biển bắt được mấy cái phần tử khủng bố, Mạt Lang lo lắng Phương Triệu an toàn. Đương nhiên, lần này Mạt Lang gọi điện thoại lại đây Một cái là xem tin tức sau khi lo lắng Phương Triệu an nguy, một cái khác chính là nói cho Phương Triệu một cái trọng yếu tin tức. Có một cái rất trọng yếu diễn xuất, được mời đều là phi thường có danh vọng âm nhạc gia, phía chủ sự cũng vừa ý ngươi, ngươi có muốn hay không đi? Nghe mặt lang lời này, Phương Triệu nghĩ tới, tốt nghiệp buổi hòa nhạc thời điểm một tên bình ủy liền đề cập tới có một chàng rất trọng yếu diễn xuất, rất khả năng vẫn không thể công khai loại kia. Phía chủ sự là? Phương Triệu hỏi. Quân đội. Diễn xuất địa điểm còn có chút xa. Đi. Mặt lang lộ ra ý cười, đối với Phương Triệu cái này trả lời rất hài lòng. Loại này diễn xuất đối với ngươi sau đó có chỗ tốt. Trong vòng một tuần lễ sẽ có người liên hệ ngươi, có vấn đề gì ngươi đến thời điểm có thể trực tiếp hỏi hắn. Ngươi còn có gần thời gian một tháng, an bài xong bản tinh chuyện. Được rồi, một tháng, hẳn là đủ rồi. Nghe mặt lang ý này, diễn xuất địa điểm ở hành tinh khác, cụ thể ở đâu viên hành tinh, Phương Triệu hiện tại vẫn chưa thể biết được, nhưng có thể xác định chính là nếu như hắn đi tham gia diễn xuất, rời đi liền không phải bà. 5 ngày, Long Xuân bên này không tự mình theo dõi hắn không yên lòng, nhưng mang theo đi tham gia diễn xuất cũng có nguy hiểm chỉ có thể trước tiên xem Long Xuân đón lấy một quãng thời gian biểu hiện nếu như có thể khống chế xong không đi làm quấy nhiều thiết bị điện tử Phương Triệu liền mang theo Long Xuân đi tham gia diễn xuất đương nhiên tiên đề là phía chủ sự chấp thuận mang chó coi như không thể mang chó chỉ cần Long Xuân có thể thành thục năng lực quản lý cũng sẽ không dễ dàng bại lộ có trò chơi mũ giáp cùng cá nhân điện thoại kích thích Long Xuân mấy ngày nay tiến bộ rất rõ ràng đã đem quấy giày phạm vi thu nhỏ lại đến trong kho hàng kho ở ngoài địa phương thiết bị điện tử chịu đến quấy giầy rất ít hoặc là hầu như không có lại cùng Mạn Lang nói chuyện một chút trò chuyện xong xuôi, sau Phương Triệu xem xem thời gian, hắn cùng Mạt Lang trò chuyện kéo dài hơn nửa canh giờ, Long Xuân còn chưa có trở lại. Long Xuân, Phương Triệu đi ra khỏi phòng hô vài tiếng, không nghe đáp lại, cẩn thận lại nghe một chút. Đạo phụ cận đấy biển tầng nham thạch truyền đến Non Thanh, như là đang đào động. Phương Triệu liền không lại gọi nó, mở ra một quyển sách điện tử An Vị ở bên bờ xem lên. Hắn xem chính là Bị Mục Châu người bưng lên trời truyền kỳ tác phẩm, Tô Mục nói chó. Hắn diệt thế kỷ nhận thức chiến hữu cũng viết, làm cái này Mục Châu chiến trường người dẫn đầu, Tô Mục sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hắn luôn luận củng cố sự đều bị Mục Châu người thu thập biên soạn thành sách. Tô Mục nói chó, quyển sách này chính là Tô Mục đàm luận làm sao nuôi chó. đương nhiên, trong này chỉ có bộ phận là Tô Mục đã nói, còn lại đều là sau đó người phân tích mở rộng. Mục Châu người như vậy thích chó, cũng là chịu Mục Châu các đời trước ảnh hưởng. Bất quá, không hổ là Diệt Thế kỷ tất cả chiến trường công nhận nuôi chó người số một. Bên trong nói đến đồ vật còn rất có đạo lý. Phương Triệu cảm giác mình vẫn phải là nhiều học một ít vị này có phong phú nuôi chó kinh nghiệm chiến hữu cũ. Long Xuân coi như biến thành cơ giới chó vậy cũng vẫn là con chó, nội hàm không đổi chính nhìn, phương triệu liền nghe đến lông xoan lên bờ động tĩnh, lông xoan từ trong nước biển đi ra, đều không lo lắng bỏ rơi trên người nước, ngập một cái so với nó đầu chó còn lớn hơn nhiều lắm khớp xương một đường chạy chậm tới, phương triệu nhìn thấy cái xương kia thời điểm mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, đại khái là sợ cắn nát cái xương kia, lông xoan ngậm tới lúc đặc biệt cẩn thận, lại lấy tựa như sư tử biển ngậm bóng tư thế, chậm lại tốc độ ngậm so với nó lớn gấp 5-6 lần khớp xương đi tới, đi thẳng tới phương triệu trước mặt, lông xoan mới đưa cái kia xương gãy thả xuống, khớp xương trên mang theo dấu răng, mà lại có sụp ra vết rách. Làm cái này một cái liền tàu ngầm đều có thể ung dung gặm rơi chó có thể duy trì như vậy cái này đã là lông xoan tận lực khống chế kết quả thả xuống khớp xương sau lông xoan ung dung rất nhiều run lên lông dậy đi trên người nước biển cái này khớp xương quá mềm lún đụng vào liền phá sinh trưởng ở trong tảng đá còn không tảng đá cứng ta lần trước ở đáy biển dưới đào đồ vật chơi thời điểm liền nhìn thấy trong tảng đá có khớp xương bất quá ăn không ngon không cầm đói thế nhưng rất lớn đặc biệt lớn lông xoan quăng đuôi nhìn hướng về phương triệu một bộ cầu biểu dương dáng vẻ nó ngậm trở về khớp xương so với trong ty vì những kia mục châu chó ngậm khớp xương phần lớn thật là lợi hại phương triệu sờ sờ nó đầu chó sau nhặt lên đặt ở trước mặt xương gãy cái này khớp xương không phải cả cây là bị lông xoăn cắt đứt tiết diện còn có thể nhìn thấy một ít hạt tròn hình tinh thể khớp xương có một phần còn liền với hoa đá lông xoăn đào khớp xương cũng sẽ không làm nhiều cẩn thận công tác khớp xương trên có thể nhìn thấy một ít hoa văn như huyết quản tựa như hoa thạch một loại nào đó sinh sống ở mấy chục triệu năm trước thậm chí trăm triệu năm trước cự thú bộ xương hoa thạch Diệt thế kỷ thiên địa thay họa cùng lâu đến trăm năm chiến tranh, hủy diệt quá nhiều đồ vật, sinh tồn mới là người thứ nhất, cái khác đều bỏ lại đằng sau. Bất luận là đồ vật gì đều có thể trở thành là cái kia chẳng trăm năm sinh tồn cuộc chiến vật hy sinh. Diệt thế kỷ kết thúc sau, thế kỷ mới mọi người dần dần lại nổi lên tâm tư, mê muội những kia tiền sử cự thú, bọn họ cũng lần thứ hai thử nghiệm đào bóc, đa số lúc cũng chỉ có thể tìm tới một ít tàn thiến, có thể đào được hoàn chỉnh khung xương đều có thể trở thành là viện bảo tàng chân quán trí bảo, đủ bọn họ nói khoát thật nhiều năm. Các nơi trong viện bảo tàng thả ra những kia khổng lồ khung xương. Phần lớn là thông qua bảo tồn lại cũ thế kỷ tài liệu ghi chép, dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo ra, mà không phải chân chính bộ xương hóa thạch. Mà căn cứ có thể tra được gần 20 năm hóa thạch giao dịch ghi chép, một viên 70 triệu năm trước ăn thị khủng long rằng có thể đến Duyên Châu thành phố Tề An trung tâm một bộ trăm mét vuông trở lên phòng. Long Soan, người thức ăn cho chó có chỗ dựa rồi. Chương 459, chiếm lấy đầu đề tư thế thực sự là khác với tất cả mọi người. Long Soan không hiểu lắm phương triệu câu nói này ý tứ, nó thật cảm thấy cái kia khớp xương không tốt đẹp gì ăn, cũng không có chút nào kháng đối. Bất quá nó có thể nhìn ra Phương Triệu đối với cái này lễ vật rất yêu thích. Chính ngựa đầu lưỡi ngược chờ Phương Triệu tiếp tục khen nó đây, liền nghe Phương Triệu nói, Long Xuân, một tuần bên trong nếu như ngươi có thể ở biến hóa lúc khống chế xong không ảnh hưởng một mét ở ngoài thiết bị điện tử, điện thoại cùng trò chơi mũ giáp đều có thể cho ngươi. Long Xuân bị cái này niềm vui bất ngờ nện đến mặt chó một ngọng, lập tức lại nhảy lên đến dùng sức ngoắt ngoắt cái đuôi cùng Phương Triệu sát thực, thật sự. Ừm. Bắt đầu từ bây giờ tính giờ, Long Xuân dạt ra chân chó liền chạy đi kho luyện tập. Phương Triệu đem Long Xuân mang về cái kia xương gậy hóa thạch để tốt đổi áo lặn mang vào trang bị tiến vào vào trong biển đi tới Long Xuan đảo động địa phương đảo phụ cận nước biển cũng không tính quá sâu cái này dưới đáy có rất nhiều chó đảo vết tích từ chuyển tới đến hiện tại Long Xuan thường thường sẽ ở đảo phụ cận đấy nước đảo động đảo đồ vật chơi Long Xuan đào khớp xương động lối vào rất nhỏ cũng là chỉ chứa được Long Xuan chính mình đi vào Phương Triệu cũng không có sử dụng công cụ đi đào mà là lấy ra một cái loại nhỏ năng lượng sóng phát xạ khí không có chuyên nghiệp máy tham chắc Phương Triệu chỉ có thể trước tiên rửa vào bản thân tính lực phán đoán một thoáng tầng nham thạch bên trong đại thể tình huống cẩn thận nghe sóng âm ở tầng nham thạch bên trong biến hóa. Lúc này Phương Triệu đại não liền như một cái tầng tích camera nhiệt khí, đem tầng nham thạch bên trong đại thể tình huống miêu tả đi ra. Tầng nham thạch bên trong quấy rầy vật rất nhiều, nhưng Phương Triệu đã có cái bước đầu hiểu rõ. Một lần nữa lên bờ sau khi, Phương Triệu ở mấy chỗ mặt đất làm ký hiệu, mang đến đào móc công cụ mở đào. Hắn đương nhiên không phải dự định dựa vào bản thân một người cùng với có hạn công cụ, đem chôn ở phía dưới không biết bao nhiêu năm cự thú hóa thành hoàn hảo đào móc ra. Hắn chỉ là muốn trước tiên làm một ít xử lý, rồi đi người khác chú ý lực. Che giấu lông xoăn đào hóa thạch trong quá trình không phải bình thường vết tích. Mấy ngày sau đó, Phương Triệu đều ở làm công việc này, tốt chính là vui lấp ở phía dưới cự thú cũng khá lớn, có một phần có thể trực tiếp ở trên đảo mở đảo, chỉ là đảo đến có chút sâu. Mà lông xoăn bên kia có máy chơi game cùng cá nhân điện thoại song trọng kích thích, chuyện này quả thật chính là tiến bộ thần tốc, không dùng một tuần, nó năm ngày liền đem quấy rời phạm vi thu nhỏ lại đến 1 mét bên trong, sau đó không thể chờ đợi được nữa chạy đến Phương Triệu trước mặt cầu khen thưởng, máy chơi game, cá nhân điện thoại, chờ bao lâu a? không cần làm hai tuyển một lựa chọn thật tốt. Phương Triệu ngược lại cũng không lừa gạt Long Xuân, kiểm tra phát hiện Long Xuân sắc thực đạt đến yêu cầu sau khi, liền đem trò chơi mũ giáp cùng điện thoại đều cho nó, còn cô y đem cái kia đồng hồ bỏ túi hình thức điện thoại đổi thành chó vòng cổ, mang ở nó trên cổ. Hai thứ này ngươi bình thường dùng vẫn được, biến hóa thời điểm đừng cách gần quá. Biến hóa trước nhớ tới đem điện thoại lấy xuống. Phương Triệu đem mang theo điện thoại chó vòng cổ cho Long Xuân mang vào. Gào. Long Xuân đáp một tiếng. Những câu nói này không cần Phương Triệu nói, nó đều sẽ tự khắc lưu ý đây chính là nó còn không dễ dàng chiếm được khen thưởng. chó sinh cái thứ nhất thuộc về chính nó máy chơi game cùng điện thoại, không cố gắng bảo vệ sao được? mang vào cái này đặc thù vòng cổ sau khi, lông xoan còn chạy đến kho trước gương chụp gần hai cái giờ gương. trò chơi mũ giáp nó quen thuộc, điện thoại lần thứ nhất tiếp xúc nhưng thao tác vô cùng đơn giản. đem Phương Triệu cho nó viết điện tử sách hướng dẫn xem một lần liền nhớ kỹ, nó sau đó tìm Phương Triệu cũng không cần chạy đến trước mặt, trực tiếp thông qua điện thoại liền có thể nói chuyện rồi. ở lông xoan chạy đi kho soi gương thời điểm, Phương Triệu lại nhìn một lần, nhi đồng chuyên dụng điện thoại sử dụng nói rõ. Cắt bỏ. Bất quá lần này Long Xuan chỉ dùng 5 ngày liền có thể đem quái giày phạm vi giảm bớt đến 1 mét trong vòng, sát thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra Long Xuan đối với nó tự thân năng lực trường khống đã càng ngày càng mạnh. Sau đó đến nhắc lên tiêu chuẩn cao, giải quyết xong Long Xuan chuyện bên đó, Phương Triệu liên hệ Nam Phong ba người trực tiếp mở ra cái tiếng nói gờ giúp chặt, lại thu đến Phương Triệu gờ giúp chặt thông báo, Nam Phong ba người cũng không dám trì hoãn, lập tức thả tay xuống đầu chuyện tiến hành chờ đợi ông chủ mệnh lệnh. Ba người suy đoán, ông chủ giống như một tuần liên hệ một lần, hiện tại mới đi qua năm ngày là trên đảo đồ vật dùng hết. Không nên, lần trước vận đi qua nhiều như vậy, đủ hắn ăn uống một tháng. Là gặp phải chuyện gì? Có thể nhìn ông chủ dáng dấp như vậy, cũng không nội a. Hoặc là rốt cuộc muốn với bọn hắn công khai bí mật của hắn. Thì như ở hải đảo nuôi một đám cá mập cái gì? Ba người áp chế trong lòng mãnh liệt nghi hoặc, chờ Phương Triệu. Long Xuân đào ra một đoạn xương. Phương Triệu nói, Nam Phong giọng nói kích động, chúng ta tiểu xuân đều sẽ hướng về trong nhà ngậm cấp xương. Tạ Du trực tiếp đem Nam Phong cái này náo tàn dạ quên, ông chủ, người xương vẫn là xương thú. Rồi mới từ nốc nết thổi bên trong thanh tỉnh Nam Phong như mặt, đúng là xảy ra vấn đề rồi sao? Theo Mua Đảo hợp đồng nói, cái này đảo cũng không phải hung đảo, từ đợi trước đảo chủ mua lại, liền không xảy ra ngoài ý liệu tử vong sự kiện. Dù sao trước đảo chủ đều không làm sao ở lại, ngoại trừ đơn giản cải tạo cùng phong ốc kiến trúc, cũng không ở đây trôn qua cái gì. Chẳng lẽ có cái gì trước đảo chủ cũng không biết tác tính sự kiện? Nếu như chỉ là bình thường chim mương khớp xương không đến nỗi liên hệ bọn họ, ba người xem Phương Triệu thật giống cũng không lo lắng sợ hãi dáng vẻ, cũng là kiên trì chờ Phương Triệu mặt sau. Phương Triệu không nhanh không chậm tiếp tục nói, bước đầu giám định, đó là một cái bộ xương hóa thạch thuộc về mấy chục triệu năm trước, hoặc là một trăm triệu năm trước một loại nào đó cử thú. Ba người truyền đến lấy hơi âm thanh, hóa hóa hóa hóa thạch. Tạ Du môi đều đang run rẩy, nghiêm Biêu đối với hóa thạch không thế nào hiểu rõ, nhưng vẫn tính bình tĩnh, bình tĩnh cái dám, là khủng long à? Truyền thuyết trong loại kia tiền sử cự thú à? Làm cái này một cái khủng long mê, nghiêm Biêu hiện tại hận không thể lập tức liền bay qua. Hắn khi còn bé thích nhất nghe khủng long cố sự, thậm chí từng nào tưởng qua trở thành khủng long thợ săn không nhất định là khủng long, cũng khả năng là một loại nào đó hải dương bò sát loại." Phương Triệu nói, "Đối với ta mà nói cái kia đều là khủng long." Nghiêm Dưu cũng mặc kệ khủng long cụ thể định nghĩa là cái gì, lục địa, hải dương, ở trong mắt hắn, thời kỳ đó loại kia sinh vật đều là khủng long. Nghiêm Dưu còn để Phương Triệu phát nhiều vài tờ bộ xương hóa thạch bức ảnh, cái này khớp xương thật to lớn à. Trôn dưới đất khẳng định là cái tên to xác. Ông chủ một mình ngươi đạo không được ta hiện tại đi giúp ngươi." Nam Phong bên kia đúng là vẫn không hé răng, nhưng có một ít nhỏ động tĩnh, sau một lát Tả Du cùng Nghiêm Bưu hơi hơi tỉnh táo chút, liền nghe đến Nam Phong nói chuyện. "Ông chủ, ta mới vừa tra xét tương quan pháp luật, cố vấn mấy cái quyền uy luật sư, thế kỷ mới hơn 500 năm đến hóa thạch đã trở thành có thể lưu thông tư phẩm, tư nhân trên hòn đảo đảo móc ra đồ vật, đều là tư nhân tất cả." "Ông chủ, người phát tải, Mặt sau nửa câu đều mang theo phá âm, có thể thấy được Nam Phong lúc này còn nhiều kích động. Tư nhân giao dịch hòn đảo đều là sớm đã bị tra xét qua, bất quá lúc đầu tra xét chủ yếu là dò xét có hay không có nguồn năng lượng hóa thạch, hoặc là có hay không diệt thế kỷ vị cùng nguy hiểm vật loại hình. Phương Triệu mua lại Hòn Đảo cũng như thế. Nguồn năng lượng khoáng thạch không nên nghĩ, có tới nói sớm bị người đảo, thậm chí ngay cả Hòn Đảo cũng có thể đã trở thành không thể giao dịch một trong. Bởi vậy, không có nguồn năng lượng khoáng thạch Hòn Đảo trèo cái phạm vi sau khi, cũng là thành các thương nhân buôn bán thực phẩm bao quát trên đảo đồ vật hóa thạch đối với thế kỷ mới khảo cổ, thu gom sinh vật cổ nghiên cứu các loại vòng tròn tới nói, đó là sự kiện lớn. Qua nhiều năm như thế, nếu không là đảo gia hóa thạch số lượng thực sự là quá ít, cũng sẽ không dần dần bị mọi người quên. Kỳ thực. Xuyên qua ngàn tỷ năm xương mù lịch sử sinh vật cổ hóa thạch nhiều vô số kể, tỷ như một số côn trùng, thực vật các loại, coi như trải qua diệt thế kỷ sau khi, cũng vẫn có thể đào ra một ít, nhưng mọi người đối với khủng long như trước có tình cảm, chỉ là khủng long hóa thạch quá thiếu. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, như vậy một cái hẻo lãnh đảo nhỏ phía dưới, dĩ nhiên cất dấu mấy chục triệu năm trước sinh vật cổ hóa thạch đây. Hóa thạch, là thật sự hóa thạch a. Cùng Nam Phong ba người kích động không giống, Phương Triệu tỉnh tao sắp xếp hóa thạch đào móc tương quan công việc. Đào hóa thạch, vẫn phải là tìm chuyên nghiệp đoàn đội. Bởi vậy Phương Triệu đem đào móc ra bộ xương hóa Thạch chụp ảnh, cùng với hắn lộng đi ra đào móc hiện trường chụp cái video, phát ở xã giao mạng lưới trên bình đài, cũng biểu thị, thành ý tìm kiếm chuyên nghiệp đoàn đội hợp tác. Phát ra ngoài sau khi, Phương Triệu cá nhân điện thoại liền không đỉnh chỉ vang lên. Cái nhóm này nghiên cứu các đại lao tổng có biện pháp lấy tới hắn thông tấn dây số, các đại truyền thông cũng là trực tiếp điện báo hỏi dò. Ngày nay, không ít người đều bị thực tế mọi lúc đẩy đưa tin tức đầu để cho chấn động rồi. Hóa Thạch, chính là năm đó sách giáo khoa bên trong đề cập tới cái kia cái gì mấy ngàn vạn trên trăm triệu năm trước những kia tiên sử bá chủ hóa thạch. Thật hay giả? Không phải lẫn lộn. Xem những thứ này đã đào móc ra khớp xương rất lớn à, còn lại đều còn không đào móc ra, tuyệt đối là cái tên to xác, Lại là Phương Triệu. Cái này chiếm lấy đầu đề tư thế thực sự là khác với tất cả mọi người. Là hắn chó đào móc ra sao? Ta hoài nghi ngày hôm qua chó của ta đưa cho ta cái kia mang theo thổ vị khớp xương, cũng là hóa thạch. Nhưng là ta đem khớp xương vứt vào máy xử lý rác thải bên trong à, cảm giác tổn thất mấy cái ức. Phương Triệu vốn là tự mang lưu lượng lại thêm vào khủng long hóa thạch ở thế kỷ mới là có ý nghĩa đặc thù sự kiện lớn, lần này, toàn cầu đều biết. Ở Phương Triệu mới mua không lâu nào đó trên hòn đảo nhỏ, hắn chó, đúng, chính là gọi lông xoăn giá trị bản thân gần 3 ước con kia, đào cái mấy chục triệu năm trước khủng long khớp xương đi ra. Tin tức này lượng thông tin quá lớn, trong lúc nhất thời trực tiếp kích động vài cái vòng tròn lưu lượng. Cùng lúc đó, càng nhiều chuyên nghiệp đào móc đội ngũ chính vì hướng về Phương Triệu đảo nhỏ. Chương 460, náo nhiệt đảo nhỏ. Phương Triệu ở trên đảo phát hiện khủng long hóa thạch truyện để rất nhiều vốn định bán tháo hòn đảo đảo chủ đám người mau mau lui lại bán nhắn hiệu cũng liên hệ chuyên nghiệp tham chắc đội ngũ ở chính mình đảo nhỏ cùng đảo nhỏ phụ cận đáy biển đều tra một lần không ít nhất liên hệ ba cái không giống đoàn đội tra ba lần trở lên bọn họ mới yên tâm mau mau nhanh nhìn ta mua đảo có hay không trôn hóa thạch trong lúc nhất thời rất nhiều vẫn bị mọi người lơ là hầu như đang giải tán biên giới chuyên nghiệp hóa thạch tham chắc đội ngũ lại sống. Chỉ tiếc, thâm niên nghiên cứu đoàn đội hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở phương triệu đảo nhỏ bên kia những khác trên đảo có hay không bọn họ không biết Nhưng hiện tại Phương Triệu bên kia khẳng định là có, hơn nữa còn là cái tên to xác. Bởi vậy, lo lắng đảo chủ đám người chỉ có thể tìm tới địa chất thăm dò đội ngũ hoặc là cái khác không phải nghiên cứu khoa học hình đoàn đội, cũng có một chút đã bay đi Phương Triệu hòn đảo nhỏ kia đội ngũ xem ở cao thủ lao mức lâm thời đổi đường, dự định trước tiên đi cố trụ trên đảo tra một chút, nói không chắc phát hiện cũng có hóa thành đây. Buồn bực nhất chính là đem đảo bán cho Phương Triệu trước đảo chủ. Chính mình hòn đảo nhỏ kia có bao nhiêu khuyết điểm hắn rõ rõ ràng, dạng, vị trí sát rồi, khó với quản lý, nghĩ muốn cải tạo khẳng định háo tiền cực lớn mà lại lấy thị trường giá thị trường đến xem không cách nào cấp tốc buôn bán hóa bán đi thời điểm nhiều vui vẻ à ném ra đi một cái phiền phức nhưng cái này mới bán đi bao lâu có nửa tháng sao nhìn trước mắt đẩy đưa tin tức trước đảo chủ suýt chút nữa phun ra một ngụm màu đến lại hối lại hận phiền muộn đến khuôn mặt và mèo nhưng mà buôn bán giao dịch chính là như vậy ai là người thắng cuộc vẫn đúng là khó nói ngày hôm qua hắn coi chính mình là người thắng lớn ngày hôm nay liền phát hiện mình thua mất hết thể diện nhìn hiện tại internet bao nhiêu chuyện gửi cái kia đem hòn đảo bán cho phương triệu người vừa nghĩ tới cái kia dưới đáy trôn hóa thạch trước đảo chủ trái tim đều đang chảy máu. Hối a, năm đó hắn nên một lần nữa đem đảo dò xét một lần. Phương Triệu, nham hiểm, quá âm hiểm. Nói không sớm nhận được tin tức hắn đều không tin. Khẳng định là biết rồi cái kia đảo dưới có khủng long hóa thạch tròn nên mới vội vã mua. Quả nhiên a, Phương Triệu mỗi một cái hành động đều là có mục đích, mỗi một cái động tác đều đáng giá nghiên cứu. Người căn bản đoán không ra hắn bước kế tiếp đến cùng sẽ làm gì. Bởi vì lần này Phương Triệu tin tức kệ động lĩnh vực quá nhiều, trong lúc nhất thời toàn cầu các nơi đều có thể nghe được mọi người thảo luận cho tới mặt lang cái này không thế nào quan tâm tin tức người cũng biết. Mặt lang vốn tưởng rằng phương triệu sẽ ở cái này hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ làm vì diễn xuất làm chuẩn bị, không nghĩ tới mới đi qua mấy ngày, liền lại nổi gió sóng. Không yên lòng, mặt lang ngao ngao cho phương triệu gọi điện thoại đi qua, để phương triệu tuyệt đối đừng vì hóa thạch chuyện đã quên mặt sau diễn xuất. Đây cũng là cái chuyện vô cùng trọng yếu, liên quan đến hắn tiền đồ. Phương triệu đương nhiên chưa quên cái kia trọng yếu diễn xuất, hắn gần nhất ngoại trừ xử lý hóa thạch chuyện, thời gian còn lại đều đang vì diễn xuất làm chuẩn bị. Động viên lo lắng mặt lang, trò chuyện xong xuôi. Phương Triệu liền nhìn thấy Long Xuân hướng bên này lại đây. Long Xuân chạy đến Phương Triệu trước mặt, nhấc lên cằm, hầu như lấy nhìn trời tư thế hướng về phía Phương Triệu. Mới vòng cổ mang không sai, rất đẹp. Phương Triệu nói. Long Xuân vui vẻ kêu một tiếng, cũng biểu thị, ta lần sau chuyển sang nơi khác lại đi đào khớp xương. Yêu thích đào khớp xương? Phương Triệu hỏi. Yêu thích. Long Xuân không chút do dự đáp. Đào khớp xương có máy chơi game chơi a? Nhìn nó lần này đào ra nửa đoạn xương lấy được đến máy chơi game cùng điện thoại, chuyển thật tốt. Phương Triệu nghĩ đến cái gì, gật đầu nói, được. Hắn đồng ý vốn định dùng hóa thạch đổi thức ăn cho chó nhưng hiện tại Long Xuân đã có thể không chế chính mình biến hóa cũng có thể chính mình đi hải lý kiếm ăn bình thường chỉ cần không biến thân quá lâu tiêu hao cũng không lớn hắn vẫn là nuôi nổi hơn nữa lần này hóa thạch sự kiện phòng trừng còn có thể kiếm lời một bút thức ăn cho chó tiền không cần thiết vội vã đem hóa thạch bán đi sau đó Long Xuân lại kiếm về khớp xương hóa thạch hoặc là một ít thứ khác hắn cũng giúp Long Xuân thu cẩn thận chiến hữu cũ tô mục trong sách không phải đã nói rồi sao phải ứng phó cẩn thận chúng nó đưa cho ngươi mỗi một kiện lễ vật lợi này Phương Triệu cảm thấy vẫn có đạo lý hoặc là Trực tiếp liền đi làm cái tư nhân thu gom quán, Long Xuân kiếm về đồ vật đều thu vào bên trong quán. Phương Triệu càng nghĩ càng thấy đến đây là cái biện pháp tốt. Đi đảo khắp xương dù sao cũng hơn cả ngày ở nhà chơi trò chơi tốt. Trên đảo sẽ đến rất nhiều người xa lạ chuyện, Phương Triệu đã nói cho Long Xuân, Long Xuân không lo lắng, nó hiện tại đã có thể khống chế quấy dày, không lại đột nhiên biến hình đi ra dọa người, đến lại nhiều hơn nó cũng không lo lắng bại lộ. Bất quá, có càng nhiều người ngoài đến mình địa bàn, Long Xuân quyết định muốn nhiều dò xét địa bàn, nước trên nước dưới đều muốn dò xét. Cái này điện thoại không thấm nước sao? Lông xoan lo lắng hỏi, 200 trăm mét không thấm nước, lặn xuống chiều sâu không vượt quá 200 trăm mét cơ bản không có chuyện gì. Phương triệu nói, mới 200 trăm mét, Lông xoan quyết định vẫn là cẩn thận một chút, đi trong nước dò xét thời điểm vẫn là đừng mang điện thoại. Nghe được có máy bay hạ xuống âm thanh, Lông xoan nhìn sang, sau đó giạt ra chân cho hướng về bên kia chạy, đến chính là Nam phong ba người. Nam phong ba người nhận được Phương triệu điện thoại sau khi liền lập tức chạy tới, còn không lúc hạ xuống bọn họ liền phát hiện, trên đảo hướng đông nam cái kia một khối đã thủng trăng là lỗ. Bất quá không đáng kể, đào hoa thạch mà. Toàn đào dũng bọn họ đều không đau lòng. Từ máy bay trên mới vừa xuống đến, Nam Phong liền nhìn thấy Long Xuan chạy đến trước mặt bọn họ. Long Xuan ngước đầu cho bọn họ xem trên cổ mới mang điện thoại. Để nằm ngang lúc Nam Phong nói không chắc liền chú ý tới, nhưng hiện tại trong đầu hắn đã là khủng long hóa thạch soạn bình, không lưu ý đến Long Xuan cái kia vì rượu tiểu tâm tình. Hiện tại Nam Phong xem Long Xuan ánh mắt, vậy hãy cùng xem xuống trứng vàng gà vàng như thế. Nhìn chúng ta Tiểu Xuan, biết mình làm rồi chuyện lớn, ngẩng đầu đỡ ngực, cuốn lông khô đến được. Nam Phong kích động nói. Long Xuan cặp kia đen thâm mắt chói nhìn hắn lại nghe Nam Phong nói tiếp, ngươi chủ nhân lần này cần phát tài, đây cũng là khủng long a, còn là một cái đầu rất lớn ác, thả mấy chục triệu năm trước, như ngươi loại này chó con, mười cái cũng không đủ nói nhét cái răng đây. Long Xuân lại nhìn bọn họ một chút, xoay người đi rồi. Nam Phong hiện tại có thể không lo nổi nhiều như vậy, hắn trước tiên cùng Phương Triệu biết một chút tình huống, sau đó cùng nghiêm Biêu cùng Tả Du tự tay đi đào hai cái bộ xương hóa thạch đi ra, kích động mở ra máy quay phim một trận cùng chủ ở bằng hữu vòng cùng xã Giao Bình đài Mán Tú một vòng, bởi vì lập tức có cái khác người muốn đi qua. Ba người bọn họ không nhiều như vậy nhàn nhã thời gian, Đào Hóa Thạch vô bức ảnh trang bức xong sau khi, liền từng cái đi làm. Phương Triệu đảo dưới chôn vô cùng có khả năng là thế kỷ mới hơn 500 năm đến, thứ nhất cụ hoàn chỉnh mà lại vượt quá 20 mét tiền sử cự thú hóa thạch, sức hấp dẫn quá mạnh, khắp nơi đội ngũ lại đến cũng nhanh. Chỉ bất quá, hòn đảo là tư nhân tất cả, bao quát đảo phụ cận một vòng địa phương, đều thuộc về tư nhân địa bản, không trải qua đảo chủ cho phép tự tiện xông vào, Phương Triệu là có thể trực tiếp nổ súng. Nam Phong phụ trách cùng những đội ngũ này câu thông, Phương Triệu cũng thuê một nhóm người lại đây duy trì trên đảo cùng chu vi trật tự, Duyên Châu Hải quân bên kia cũng biểu thị bọn họ sẽ phái một đội người qua đến giúp đỡ. Đến quá nhiều người, còn đều là đến từ toàn cầu các châu người, Duyên Châu Hải quân cũng không thể coi thường. Lần này coi như không phải Phương Triệu, thay cái những người khác, bọn họ cũng sẽ cùng đảo chủ giao thiệp. Cũng may Phương Triệu rất phối hợp. Từ Phương Triệu phát ra cái kia tìm kiếm hợp tác đồng bọn tin tức sau khi, đến từ các châu chuyên nghiệp nghiên cứu hình đoàn đội chủ động thỉnh cầu tham dự lần này đảo mốc hành động, không muốn thù lao loại kia, chỉ cần Phương Triệu cho phép bọn họ tham gia lần này đảo mốc hành động. Thậm chí có người vì thế ra tay đánh nhau, liền vì tranh cướp danh hạch. Ngoại trừ những thứ này đoàn đội, khắp nơi truyền thông cũng tuyệt không lạc hậu, Duyên Châu Đài truyền hình còn hẹn Phương Triệu phỏng vấn. Nguyên bản vắng vẻ đảo nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt, một ít giản dị lâm thời nhà ở dựng lên. Liên đảo nhỏ phụ cận trên biển cũng đều là to to nhỏ nhỏ thuyền, mà lại còn đang tăng thêm bên trong. Không thể đăng nhập đảo nhỏ, bọn họ liền ở lại trên thuyền. Nghĩ người xem náo nhiệt cũng tổ đoàn bao thuyền đi qua, chỉ cần không tiến vào thuộc về tư nhân hòn đảo hải vực Phá Vi, liền không tính tự tiện xâm vào. Không trung có rất nhiều tư nhân máy bay không được phép cũng không dám bay vào tư nhân khu vực, chỉ ở phụ cận vòng quanh bay, mặt trên còn có người cầm ống nhòm quan sát. Làm mạng lưới trực tiếp cũng có. Lần này đào móc hành động là vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa, các đoàn đội trong lúc đó cạnh tranh kịch liệt. Phương Triệu từ những đội ngũ này bên trong lựa chọn đến từ 12 cái châu 12 cái đoàn đội, trong này lấy nghiên cứu hình làm chủ đoàn đội chiếm đa số. Như thế một cái đại hạng mục bị lãnh vác, các đoàn đội nguyên bản không thế nào cao hứng, nhưng Phương Triệu ý tứ bọn họ cũng rõ ràng, nếu như ai không vui, có thể rời đi. Không được phép tiến vào đảo còn có rất nhiều tư nhân đoàn đội ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm, sẽ chờ cái nào đoàn đội vừa đi, bọn họ người liền chui vào. Bởi vậy, coi như không vui cùng những người khác gánh vác, cái này 12 cái đoàn đội vẫn là đồng ý, ai cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này, hiện tại cũng chỉ có thể hợp tác. Cũng may Phương Triệu cũng không có cơ tay múa chân, còn nói chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp tới làm hắn yên tâm. Phương Triệu lần này cũng nhìn thấy toàn cầu giới siêu tầm đệ nhất gia tộc gia tộc Bờ Dị ở người, đối phương chủ động đến tìm hắn. Gia tộc Bở Dị ẩn Phương Triệu có chút ấn tượng gia tộc này ở diệt thế kỷ thời kỳ hoàng châu chiến trường làm qua công hiến to lớn, bây giờ ở hoàng châu nắm giữ lớn nhất bảo tàng tư nhân. bờ gì ẩn viện bảo tàng, bờ gì ẩn viện bảo tàng gồm có như bây giờ toàn cầu duy nhất khủng long bạo chúa sướng sọ, cùng với một bộ hoàn chỉnh về lọ xì dạ và hoa thạch. ngoại trừ những kia quý giá vật siêu tập, gia tộc bờ gì ẩn nổi danh nhất chính là gia tộc của bọn họ người. gia tộc bờ gì ẩn người, mặc kệ nam nữ, mặt mũi giá trị cực cao, nhưng mà toàn cầu quan tâm qua gia tộc bờ gì ẩn người đều biết, đây là cái coi mặt mũi giá trị như cặn bã gia tộc. Trước đây không lâu cái này trong gia tộc còn có vị vì tìm 100 triệu năm trước côn trùng hộ phách, suýt chút nữa đem chính mình biến thành dã nhân. Lần này gia tộc bỡ Dĩ ẩn dẫn đầu người, đồng thời cũng là bỡ Dĩ ẩn viện bảo tàng quản trưởng, hắn biết tư nhân đoàn đội không dễ dàng đơn độc tham dự, liền liên hợp Hoàng Châu viện bảo tàng cùng nhau, tạo thành một nhánh đào móc đội ngũ cùng Phương Triệu hợp tác. Hắn tìm đến Phương Triệu là hy vọng, phía dưới khủng long đào móc ra sau khi, hàng năm có thể thuê cho bọn họ thời gian 2 tháng, bỡ Dĩ ẩn viện bảo tàng cùng Hoàng Châu viện bảo tàng mỗi cái biểu diễn 1 tháng. Có thể trực tiếp mua đương nhân được, bọn họ không ngại thêm ra tiền. Nhưng Phương Triệu ở bọn họ vừa tới thời điểm liền sáng tỏ biểu thị không bán. Vì lẽ đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không thể mua liền thuê đi. Phương Triệu hiện tại còn không muốn nói những thứ này, đào móc ra bàn lại. Hắn đến nhìn những thứ này đoàn đội biểu hiện rồi quyết định. Không giống viện bảo tàng năng lực quản lý cùng với đối với đồ cất giữ coi trọng, đều có khoảng cách, Phương Triệu cũng không muốn đào móc ra khủng long bị những kia sơ ý bất cần viện bảo tàng phá hủy. Bởi gì ẩn quán trưởng không hy vọng Phương Triệu hiện tại sẽ đồng ý, hắn chỉ hi vọng hóa thạch đào móc ra sau khi, Phương Triệu nếu như tìm kiếm hợp tác đồng bọn, có thể ưu trước tiên lo lắng bọn họ bọn họ nhưng là mang theo lớn nhất thành ý. Gia tộc Bợ Giỉ Ân lần này theo quán trưởng đến thì có năm người, mặc kệ nam nữ, đào móc công tác rất nhiều bọn họ đều là tự mình lên trận. Mồ hôi tuỷ ý, bụi bặm tung bay, trên mặt đều bị nước bùn hồ đến không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy cái kia từng đôi nóng rực con mắt. Bọn họ cũng căn bản không để ý tới những kia cùng chụp máy quay phim, càng không thèm để ý liền dáng dấp như vậy xuất hiện ở toàn cầu khán giả trước mặt, ngược lại gia tộc của bọn họ người phong cách hành sự đã sớm nổi danh. Mặt tính là gì, trọng yếu chính là hóa thành a. Thêm cái chuyên nghiệp đoàn đội phân công tốt sau khi Công tác lên hiệu suất liền cao nhiều. Bên kia đang bận đào hóa thạch, phương Triệu bên này thì lại sớm đã bị các ký giả ngăn chặn. Có địa vực ưu thế duyên châu phóng viên đài truyền hình cái thứ nhất lại đây phỏng vấn Phương Triệu. Ngươi ban đầu là làm sao phát hiện hóa thạch? Đúng là chó của ngươi phát hiện. Phóng viên nhìn một chút vẫn ngồi xổm ở Phương Triệu bên cạnh chó, gợi hỏi: "Đúng, cái thứ nhất khớp xương chính là nó đào." Máy thu hình đối hướng về ngồi xổm ở Phương Triệu bên cạnh lông xoan. Lông xoan đầu chó khẽ ngẩng, lộ ra trên cổ vầng cổ, cùng với mang theo chó con hoa văn điện thoại, không cho một cái lông chó cheốt nó. Bên kia Máy thu hình ở vô một lúc chó sau, rồi hướng hướng về phương Triệu. Phóng viên hỏi một chút đại chúng đám người đều thật tò mò vấn đề, tỉ như tại sao Long Xuân có thể phát hiện lòng đất hóa thạch. Phương Triệu biểu thị, mới vừa mua lại đảo, trên đảo một lần nữa thi công, bởi vì thi công nguyên nhân, bộc lộ ra phía dưới tầng nham thạch, nhưng ai cũng không lưu ý, là Long Xuân đào ra cái xương kia. Quan tâm phỏng vấn Nam Phong mấy người, vì yếu hóa chính mình lỗ tài năng lực, ông chủ liền cái này đều giao cho Long Xuân. Người khác không biết, bọn họ còn không biết. Trên đảo thí đến đại quy mô thi công, Cho tới phóng viên hỏi tại sao Phương Triệu sẽ mua lại cái này hỗn đạo, Phương Triệu chỉ nói muốn tìm cái thanh tĩnh không bị quấy rầy địa phương, có thể phát hiện hóa thạch đúng là vận may. Vận may? Đại đa số người là không tin. Ha ha, chó má vận may. Hắn cái kia lỗ thai hiện tại còn cần che che giấu giấu sao? Mặc kệ phóng viên nội tâm làm sao nhổ nước bận, trên mặt vẫn là một bộ thì ra là như vậy dáng vẻ, theo câu chuyện khen khen ngoan ngoãn ngồi xổm ở Phương Triệu bên cạnh Long Xuân. Bị mọi người khích lệ Long Xuân rất đắc ý, rất hưng phấn. Phỏng vấn kết thúc sau khi chạy tới chạy lui dò xét địa bàn chờ phỏng vấn phát ra thời gian lại canh giữ ở trước máy truyền hình làm cái này duyên châu khu vực đài truyền hình tin tức vẫn tương đối nghiêm túc phát ra phỏng vấn đoạn ngắn cũng đều là phương triệu nguyên văn chưa từng làm bất kỳ vận vẹo hoặc là mơ hồ hóa cắt nối biên tập phim xử lý mà lông xoan ống kính cũng có vài giây thời gian bây giờ liền đường nhỏ tin tức đều là siêu cao rõ ràng hình ảnh hoàn cảnh lớn xuống chính thức đài truyền hình tin tức hình ảnh đầy đủ nhượng người nhìn rõ ràng con chó này chó vòng cổ nơi đó điện thoại đại khái là vì để tránh cho đánh quảng cáo hiềm nghi bị đài truyền hình đánh mổ sạch che khuất vẫn canh giữ ở trước máy truyền hình Long Xuan chương 461 chó giữ cửa khoe khoang mới vòng cổ không thể thành công Long Xuan sâu bị đả kích toàn bộ chó đều héo đi xuống Phương Triệu đi đảo móc đội ngũ bên kia một chuyến lúc trở lại liền thấy Nam Phong lo lắng nói với Long Xuan cái gì nhưng Long Xuan chỉ là cúi thấp đầu chậm rãi đi nhìn thấy Phương Triệu Nam Phong vội vàng đem Long Xuan dị thường nói ông chủ Long Xuan có phải là ăn xấu cái bụng hoặc là đến đảo người xa lạ quá nhiều không thích ứng có phải là sinh bệnh trước còn rất tốt đây Phương Triệu tiếp nhận dây xích gia hiệu nam phong trước tiên đi làm sự tình, bên này hắn đến xử lý. nắm long xoan về trong phòng, phương triệu đại thể có thể đoán ra long xoan như vậy nguyên nhân. long xoan, cho ngươi cái nhiệm vụ. phương triệu nói, có chuyện làm liền không tâm tư suy nghĩ cái khác. long xoan ngẩng đầu nhìn hướng về phương triệu. trên đảo phía đông nam mới dựng lên một cái kho lớn, đào móc ra khớp xương hóa thạch đều thả ở bên trong, ngươi giúp ta đến trông coi một thoáng, đừng bị người đánh cắp. chôn ở đảo xuống tiền sử sinh vật hình thể quá lớn, vì tận lực giảm thiểu đối với hóa thạch thương tổn, đào móc cũng có chút khó khăn. Tuy rằng có 12 cái đoàn đội đang phụ trách, nhưng 1 2 ngày còn đảo không xong. Phương Triệu ở đảo phía đông nam xây một cái lâm thời kho lớn, ngoại trừ thả hóa thạch, đào móc đoàn đội công cụ cùng vật tư đều thả ở bên trong, bên trong cũng có lâm thời phòng nghỉ ngơi. Mặc dù đã lắp vào an phòng hệ thống, nhưng Vương Triệu càng tin tưởng Long Xuân năng lực, thuận tiện phân tán Long Xuân sự chú ý. Gần nhất trên đảo quá nhiều người, Long Xuân ở trên đảo nơi khác hoạt động thời điểm, thế nào cũng phải có người nắm, cần chùm vào dây xích chó, hành động thụ hạn chế. Hiện tại Phương Triệu đơn giản thả nó ở kho hàng lớn trong tự do hoạt động, uy nhỏ điểm nhưng không cần dây cột biểu hiện tốt qua một thời gian ngắn dẫn ngươi đi ngoại tinh chơi Phương Triệu nói lông xoăn mắt cho sáng ngời trong ánh mắt phấn khởi nó biết Phương Triệu qua một thời gian ngắn muốn rời khỏi đi tham gia diễn xuất nó không nhất định có thể theo hiện tại Phương Triệu nói như vậy nó đương nhiên cao hứng liền Nam Phong mới vừa tiếp xong một cái điện thoại trở về lúc đi liền nhìn thấy lông xoăn như gió vọt vào kho tinh thần phấn chấn đây là Nam Phong nghi hoặc mà nhìn về phía Phương Triệu thủ kho cửa lớn Phương Triệu cùng kho bên kia công tác nhân viên lên tiếng chào hỏi lại ở cửa vào kho hàng dặn chú ý chuyện hạng bên treo tấm bảng nguy hiểm không phải công tác nhân viên chớ tiến vào kho ra vào công tác nhân viên nhìn cảnh cáo bài trên này ba cái dấu chấm than xuất thần nguy hiểm cái gì nguy hiểm giọng nói mãnh liệt như vậy còn sao bọn họ đều ở công việc này hai ngày làm sao không phát hiện trong kho hàng có cái gì nguy hiểm cũng là vừa nãy nhiều một con chó đảo chủ nhà chó sẽ không đem cướp xương gặm xấu chứ có người lo lắng thả trên đài nó lại gặm không tới phương triệu nếu lựa chọn đưa nó bỏ vào đến xảy ra chuyện đương nhiên chính hắn phụ trách mặc dù kho các công tác nhân viên rất không tình nguyện ở nơi như thế này địa phương nhìn thấy một con sủng vật chó nhưng ai bảo Phương Triệu là đạo chủ đây được thôi ngươi là đạo chủ ngươi tùy hứng mà đã tiến vào kho Long Xuân cũng tiến vào công tác trả thái vì lấy ra thành tích để Phương Triệu dẫn nó đi ngoại tinh chơi kiểm tra kho hết sức chăm chú ở trong kho hàng đi rồi một vòng mỗi cái góc nhỏ đều sẽ kiểm tra liền con sâu đều không buông tha tuần tra xong Long Xuân nằm ngoài cửa vào kho hàng nhìn ra ra vào vào công tác nhân viên cũng không têu loạn chạy loạn nghiêm túc cẩn thận làm nổi lên chó giữ cửa lúc này, cách đảo nhỏ một khoảng cách địa phương, một cái du thuyền dừng lại ở chỗ này, ở nó phụ cận còn có rất nhiều xem trò vui cái khách thuyền. nay trước cũng không nổi bật, đã thành công lẻn vào đảo bên trong, ngụy trang đến tốt vô cùng. hiện tại phòng chế vật sống kỹ thuật thật châu a, không hưởng công chúng ta dùng giá cao từ hắc thị mua lại, cái kia nhà bán không gặp ta. xem sách hướng dẫn, phía trên này nói là kiểu mới nhất phòng chế vật sống kỹ thuật, có thể né qua đại đa số dân dụng an phòng hệ thống. dùng tốt là dùng tốt, chính là quý, hiệu dụng kỳ cũng không cách nào xác định, ta mấy cái hơn nửa thân gia có thể đều đập vào đi tới. Hơn nữa còn nhỏ, chỉ có thể vận chuyển 20 kg trong vòng đổ vật. Ta không tham lam, liền muốn một nhỏ đoạn xương, lớn như vậy không xương, thiếu một hai căn nhỏ chắc chắn sẽ không phát hiện. Ta cũng không tham lam, chỉ cần một đoạn xương liền thỏa mãn. Bán tiền ta cùng nhau phân. Kho có gắt đêm, ta đến cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm, ta thêm lắp hỏa tan hình gây mê trầm, đầy đủ đẩy ngã một con voi lớn, kim tiêm cũng không tìm tới loại kia. Phương triệu vẫn là quá nóng ruột, một đao được hóa thạch liền công khai, không chuẩn bị sẵn sàng. Ở cái này loại bốn phía tất cả đều là biển đảo biệt lập, người đến nhiều như vậy. Bảo an người không đủ. Hơn nữa, Phương Triệu quá tin tưởng cái gọi là chí năng an phòng hệ thống, vẫn là quá tuổi trẻ, không biết thiết bị điện tử đổi mới tốc độ. Chờ buổi tối lại động, Hừm, buổi tối dễ dàng hơn. Mặt trời dưới rơi xuống, bóng đêm dần thâm. Bận điệu cả ngày đào móc đội ngũ dồn dập trở lại chỗ ở của chính mình, đơn giản thu thập một phen liền giải lao. Ngày thứ nhất đến thời điểm còn có thể hưng phấn đến ngủ không được, ngày thứ hai cũng ngủ đến muộn, đến ngày thứ ba, ban ngày lượng công việc kỳ thực cũng không coi là quá lớn, nhưng đặc biệt háo thần hơi một không chú ý liền dễ dàng thường tổn được hóa thạch ở loại đại sự này trên bọn họ cũng không yên lòng để trí năng cơ khí đi đảo bọn họ đều lựa chọn tự mình động thủ vì lẽ đó đến buổi tối cũng liền dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức y dự theo hiện tại tiến độ lại hai ngày nữa đảo xuống chôn con cự thú kia liền có thể toàn bộ đào móc ra bọn họ lập tức liền có thể nhìn thấy cái này bị chôn mấy ngàn vạn năm tiền sử cự thú khung xương đào móc các công tác nhân viên mang theo mỉm cười tiến vào một đẹp cũng không biết trong bóng tối có rất nhiều rụng già rụng dịch cái bóng buổi tối đảo nhỏ yên tĩnh nhiều ban đêm hoạt động côn trùng rồn rập đi ra, một con nhỏ bò sát từ trong đuổi còi bò ra ngoài, hướng về kho bên kia đi qua. Đảo nhỏ ở ngoài trên mặt biển, nào đó lục xoát du thuyền bên trong, mấy người nhìn chậm chậm quan chế hình ảnh. Hình ảnh là từ bò sát thị giác chụp, đã tới gần kho, sau một khắc liền muốn từ cửa sổ kẽ hở chui vào. Mấy người con mắt một cái nháy mắt không tới nhìn chậm chậm, mắt thấy đã tiến vào kho, còn chưa kịp cao hứng, liền nghe chói hai chi một tiếng, liên tiếp tách ra. chuyện gì xảy ra? bị phát hiện. hiện tại dân dụng an phòng hệ thống chẳng lẽ đã thăng cấp? không nên a một đời mới phòng chế vật sống kỹ thuật mới đi ra liền thăng cấp, trước đây cũng không nhanh như vậy. kho an phòng hệ thống là phương triệu bảo tiêu cùng nào đó an phòng công ty cùng nhau bố trí, nói không chắc bố trí chính là quân dụng thiết bị. một trận một ngạt trở mặc. đây cũng là bọn họ hơn nửa thân ra. Đảo ở ngoài trên mặt biển, còn có rất nhiều nhìn qua cũng không nổi bật tuyệt trên, phát sinh tương tự chuyện, bọn họ thả ra ngoài giá cao từ các loại con đường ngầm mua, có người nói là kiểu mới phòng chế vật sống kỹ thuật chế tạo loại nhỏ máy thăng trác, trộn công cụ, trí năng ăn cắp các loại công cụ, thả ra ngoài liền không trở về. Mỗi một cái đều là mới vừa vào kho liền rơi tuyến, có như là bị giẫm xấu, có trực tiếp đột nhiên biến mất. Không quan tâm là bay vào đi, vẫn là bò đi vào, hay hoặc là từ lòng đất chui vào, tất cả đều một kết quả. Đừng nói trộm cấp xương, liên trộm trộm đều không thể thành công. Bọn họ còn lặng lẽ hỏi thăm Phương Triệu bên này an phòng hệ thống cái nào công ty giúp làm. Nhưng mà đánh nghe được bọn họ đều không tin. Khẳng định là mặt ngoài tin tức, thả ra mê hoặc người. Thực sự là nghiêm hiểm. Quả nhiên, càng lợi hại càng tân bí, Phương Triệu khẳng định cất giấu lá bài tẩy. Chẳng lẽ Phương Triệu thật tìm quân đội hỗ trợ? Đảo nhỏ phía đông nam mới dựng lên trong kho hàng, Lông Xuân cẩn thận ngậm một con bị giẫm đến nghiêm trọng biến hình bỏ sát, bỏ vào góc trong hộp. Con thứ 15. Tập hợp đủ 20 con liền có thể nhiều đổi một lần máy chơi game a Gạo. Chương 462, Đỉnh cấp săn ngồi độc vật. Kho bên kia an phòng hệ thống là tả Du cùng Nghiêm Bưu hai người chủ khống, cắt lượt trông coi, Lông Xuân hành vi đương nhiên cũng ở bọn họ giám thị trong. Lông Xuân biết kho có máy thu hình, cũng biết đây là Phương Triệu cho nó một cái khác khảo nghiệm. Vi phong ngựa Long Xuân nuôi thành thấy cái gì ăn cái gì tồi xấu. Phương Triệu sắc thực từng làm không ít nỗ lực, lần này cũng là kiểm nghiệm lông xoăn có hay không sửa tốt. Lông xoăn rất tình nguyện, loại này con sâu nhỏ kỳ thực không cần biến hình nó liền có thể trực tiếp nuốt, thậm chí đều sẽ không bị mấy camera theo dõi phát hiện, hoặc là đủ vài con nuốt vài con chơi. Nhưng đủ 20 con liền có thể nhiều đổi một lần trò chơi cơ hội, nó đương nhiên một con đều không nỡ nuốt, mỗi thả một con liền đến một khắp cả, chỉ lo có ai động nó hổ. Đêm nay ở phòng quản lý trông coi nghiêm ưu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là từng làm tra xét công tác chó. Hắn bên này kỳ thực đã chú ý tới đêm nay kho côn trùng thêm nhiều rõ ràng đã từng làm rết trùng xử lý. Nhưng nhìn lông xoăn một con một con bắt được bỏ vào phương Triệu chuẩn bị cho nó trong hộ, trong đó có một con ở lông xoăn giẫm thời điểm còn phát ra qua chi chi điện thoại, Nghiêm Dưu liền biết không đúng, lập tức liên hệ phương Triệu. Phương Triệu nói, kho bên này do Nghiêm Dưu cùng tả Du tự mình bảo vệ, không đổi những người khác, cũng không có thể để cái khác người tới gần phòng quản lý, muốn xin nghỉ có thể trực tiếp tìm phương Triệu nói rõ, do Nam Phong thay thế lên ca hoặc là phương Triệu tự mình đến thủ. Nếu như gặp phải kho bên này có dị thường sự kiện, cũng nhất định phải ngay đầu tiên thông báo phương Triệu không được hướng bên ngoài tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Nghiêm Yu cùng Tả Du chỉ coi Phương Triệu là coi trọng hóa thạch chuyện, cũng không cảm thấy Phương Triệu mệnh lệnh này có cái gì không đúng. Nhưng mà Nghiêm Yu ngay đầu tiên đem bên này dị thường nói với Phương Triệu sau khi, Phương Triệu lại chỉ để cho hắn nhìn chằm chằm quản chế là được, không cần đi quản lông xoăn bắt được những thứ đó. Nghiêm Yu cũng thỉnh giáo một chút đã xuất ngũ chiến hữu cũng đáng người, hiểu rõ đến một ít tin tức. Gần nhất Hắc Thị có lượng lớn phòng chế vật sống trang bị bán, chỉ là giá cao cho vót, rất ít người mua. Vừa vặn Phương Triệu bên này tuân gia hóa thạch tin tức. Trên chợ đen những thứ này, phòng chế vật sống trang bị thành giao lượng cực tốc tăng cường, vừa nay hắn còn thu đến một cái chiến hưu phát tới nhắc nhở. Không nghĩ tới, an phòng hệ thống còn không lông xoăn dùng tốt. Những kia phóng sinh trang bị dĩ nhiên một con đều không thể thành công tới gần khủng long hóa thạch. Mắt thấy lông xoăn đem trong khe hở nhìn như tầm thường một cây cỏ dại kéo đoạn ném vào trong hộp, Nghiêm Ưu thở dài một tiếng, tâm nói, ngày mai đến cho an phòng hệ thống thăng cấp. Toàn bộ đều dựa vào lông xoăn, hắn không phải triệt triệt để để thành cá mâm sao. Sau đó hai ngày, như trước có đủ loại đồ vật nỗ lực lèn vào kho, hình dáng giống côn trùng cũng có hình dáng giống thực vật, nói chung ngụy trang đều rất tốt. Nhưng mà, đưa vào kho bộ xương hóa thạch, không có một cái có thể bị trộm ra đến, cũng căn bản không có cái gì chụp trộm chụp chạy ra. Còn có nỗ lực mua được công tác nhân viên, nhưng phương triệu chọn tuyển đoàn đội đều là một ít lão thủ, trong đội quản lý nghiêm ngặt, coi như có, không chờ phương triệu ra tay, bọn họ đoàn đội bên trong liền đem người đá ra đi tới. Đương thời bọn họ cùng phương triệu ký hợp đồng thời điểm phía trên liền viết, chỉ cần một cái nào đó đoàn đội bên trong có ai xảy ra vấn đề, toàn đội gánh trách, không chỉ có sẽ bị sắp xếp ra lần này hàng ngũ còn muốn giao nộp lượng lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đoàn đội bên trong chỉ cần phát hiện vấn đề, Trảo Nội Quỷ so với Phương Triệu còn tích cực. Trưa hôm nay, một tên đào móc người bởi vì tinh thần không ăn thua, mang đội giáo sư để cho hắn đến kho phòng nghỉ ngơi giải lao. Tên này công tác nhân viên nhấc theo cái Dương vừa đi vào kho, liền bị lông xoăn ngăn cản. Gung gung gung. Lông xoăn kêu to. Trông coi kho người vây lại đây. Ra ra vào vào những nhân viên làm việc khác cũng đều nhìn về bên kia. Bị ngăn cản tên kia nhấc theo cái Dương công tác nhân viên mặt đều giò trắng hắn không phải làm sai chuyện trộm dạ, là thật bị dọa cho sợ rồi thủ kho người đem hắn mời đến một bên mở ra bị lông xoan liên tục nhìn chằm chằm vào cái dương lông xoan quét mắt trong dương các loại công cụ cho trào khoát lên một cái địa chất búa trên bị ngăn lại người kia sắc mặt đột nhiên biến này không phải là ta cây búa ta búa trên có ta tự mình khắc tên cái này địa chất búa trên căn bản không có nói hắn mau mau liên hệ mang đội giáo sư giáo sư ta cái dương bị lọt qua vì bảo vệ môn sinh đắc ý của mình để cho mình đoàn đội lưu lại tiếp tục tham dự đào mốc hạng ngũ tên kia mang đội giáo sư phản ứng cấp tốc cũng phi thường phối hợp điều tra. Hơn nữa, bọn họ cũng có chính mình xử lý thủ đoạn. Rất nhanh, cái này đoàn đội thành viên đều chứng minh chính mình thuần khiết, cũng hiệp trợ bắt được 3 tên khả nghi người. Cái này đoàn đội chuyện đã xảy ra, cũng để cái khác đào móc đoàn đội bắt đầu đề phòng, chứ mình ra, ai cũng không thể chạm chính mình thùng dụng cụ. Y dư phục trên người cũng là mỗi ngày đều kiểm tra một lần, đối với mỗi một vị nỗ lực tới gần bọn họ người, đều ôm 10 vạn phân cảnh giác. Trước đây bọn họ là ước gì bị những kia chủ lưu truyền thông phỏng vấn, hiện tại là những kia truyền thông mỗi ngày đổi lại biện pháp ngăn bọn họ Nếu là không phát sinh cái dương bị động chuyện, bọn họ còn có chút lâng lâng, nhưng chuyện ngày hôm nay cho bọn họ rớt một biểu nước đá, tỉnh táo lại, đã là đào móc cuối cùng giai đoạn, mắt thấy bộ xương hóa thạch đều muốn toàn bộ khai quật, lúc này bị đuổi ra hạng mục, tuyệt đối là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, cũng không thể ở cái này loại thời khắc mấu chốt ngã sấp xuống. Rất nhanh, trên đảo những người khác liền phát hiện, đào móc đoàn đội trước đây đang làm việc thời điểm còn cười cười nói nói, hiện tại bầu không khí tương đương nghiêm túc. Hơn nữa, mặc kệ bận rộn thành cái gì loại, đều sẽ có một tên đội viên phụ trách nhìn chằm chằm chu vi. Ở 12 cái đoàn đội cộng đồng nỗ lực, chốt ở đảo dưới bộ xương hóa thạch rốt cục toàn bộ bị đào ngóc ra. Bộ xương bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, cần bù phối địa phương cũng không nhiều. Thông qua máy tính mô phỏng không xương trở lại bình thường sau khi, bọn họ đối với những thứ này, bộ xương hóa thạch tiến hành rồi phục hồi lắp giá. Phục hồi lắp giá hoàn thành một khắc đó, bọn họ ngỡ mộ cái này cụ thân dài gần 50 mét không xương, phản phất xuyên qua thời không, nhìn thấy 70 triệu năm trước trong biển bá chủ. Bên cạnh một tên tuổi trẻ công tác nhân viên đã nói năng lộn xộn. Chỉ huy bộ xương hóa thạch phục hồi lắp giá vài tên thầy giáo giả càng là lệ rơi đầy mặt. Không nghĩ tới, ta có thể tận mắt chứng kiến bảy 10 triệu năm trước Hải Dương đỉnh cấp săn mồi động vật. Mọi người vây quanh cái này mới ra đất to lớn khung xương tiến hành dài đến một giờ không ngừng nghỉ thảo luận sau khi không thể không đối mặt một vấn đề. Nó đến có cái tên. Một tên mang đội giáo sư nói, bọn họ siêu tầm lượng lớn tư liệu sau khi không tìm được đối ứng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ đào móc ra chính là một con không biết vật chủng, vì lẽ đó đến lấy cái tên. Nhưng hiện tại vấn đề là, lần này cũng không phải một cái nào đó đoàn đội đơn độc phát hiện, mà là do thêm cái đoàn đội cộng đồng đã móc không xương vẫn là nhân gia đảo chủ, dựa theo mệnh danh quy tắc đến, chúng ta có mệnh danh quyền sao? Phương triệu đây, ai? Phương triệu, Phương đảo chủ, cái này mệnh danh, các ngươi quyết định là tốt rồi. Phương triệu nói, mang đội các giáo sư còn muốn nếu như Phương triệu lấy tên rất tùy tiện, bọn họ nên khuyên như thế nào? Không nghĩ tới, Phương triệu đem mệnh danh quyền giao cho bọn hắn. Cũ thế kỷ thời điểm, ở rất nhiều nơi, loại này có nghiên cứu khoa học giá trị cổ động vật có xương sống hóa thạch đều là thuộc về quốc gia. Thế kỷ mới di vật văn hóa quản lý pháp tuy rằng có không giống. Nhưng Phương Triệu đối với những thứ này kỳ thực cũng không có gì chấp niệm. Nếu như không phải là bởi vì Long Xuân, Phương Triệu thậm chí sẽ trực tiếp đem khung xương quên cho một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái viện bảo tàng. Phương Triệu liếc nhìn Long Xuân, Long Xuân canh giữ ở chứa bò sát hộp bên cạnh áp. trừ cho chơi cùng ăn, chó này thật sự đối với cái gì đều không có hứng thú. Nghe Phương Triệu nói phải đem mệnh danh quyền cho bọn họ, một tên thầy giáo già kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, bên cạnh trợ lý tay mắt lanh lệ cho lão nhân ra nhét vào hai viên thuốc. 12 chi đảo móc đội ngũ vì mệnh danh chuyện lại là một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng, bọn họ cho cái này tiền sử hải dương đỉnh cấp săn mồi động vật, mệnh danh là Hải Hoàng Long. Đây là cho tới nay mới thôi phát hiện to lớn nhất bộ xương hóa thạch, xem cái kia răng liền biết là ăn thịt, khi đó Hải Dương đỉnh cấp săn mồi động vật không sai rồi, một cái hoàng chữ xứng đáng. Sau đó chính là lập hồ sơ lai lịch. 12 chi đội ngũ lại một lần triển khai kịch liệt tranh luận. Sắc thực giảng, mới ra đất hải Hoàng Long hẳn là thuộc về biển sinh bò sát loại, trên lý thuyết không thuộc về khủng long. Nhưng chủ lưu dân gian văn hóa đều thói quen đem sinh hoạt ở thời kỳ đó dáng vẻ như vậy có đặc thù tính sinh vật, đều gọi khủng long. Bất quá thế kỷ mới rất nhiều sinh vật cổ nghiên cứu các học giả đề nghị một lần nữa thành lập phân loại thế kỷ mới sinh vật cổ nghiên cứu tồn tại tảng lớn chỗ trống mà đối với cũ thế kỷ lưu lại những kia có hạn tư liệu bọn họ đều chỉ là làm cái này tham khảo cũng không chọn vẹn tin tưởng bọn họ chỉ tin tưởng chính mình nghiên cứu sau khi hoàn thành một tên cổ sinh vật học giáo sư nắm phương triệu tay ta xem ngươi cùng khủng long hữu duyên có hứng thú tham dự sinh vật cổ nghiên cứu sao phương triệu không đám người này để cho hắn nghiên cứu sinh vật cổ là giả mục đích kỳ thực đều là hại hoàng long bộ xương. Sau đó 2 ngày, internet các bình đại liên quan tới Hải Hoàng Long tin tức hầu như trình xoạt bình thức chiếm lấy bọn họ hiện kỳ bình mạng. Không quan tâm khảo cổ vòng, giới giải trí, khủng long ham muốn người vòng, giáo dục mâu giáo vòng, sinh mệnh khoa học cùng địa chất nghiên cứu các loại vòng tròn, tất cả đều là Hải Hoàng Long tin tức. Quang đại quần chúng cũng ôm một loại nguyên lai chúng ta bản tinh cũng từng tồn tại khổng lỗ như thế sinh vật, không so buộc đi ra những kia sinh vật ngoài hành tinh hình thể kém chấn động lại vui mừng trong lòng, lên mạng chính là một trận cuồng thổi, các loại cố sự não bổ đến bay lên, thật giống đã từng thấy tận mắt tựa như Trước đây phát hiện những kia hải dương bá chủ bây giờ nhìn lại đều cùng tiểu đệ tựa như Vô địch. Chân chính vô địch. Hải dương bá chủ cấp bậc săn mồi động vật. Chờ mong sau đó chụp cái hải hoàng long điện ảnh. Không biết sau đó hải hoàng long cốt giá liệu sẽ có công khai xuất ra. Cái này khung xương quá đắt, phỏng chừng sẽ không đối ngoại công khai. Mô hình cũng được a lúc nào ra biển hoàng long mô hình. Cái này. Đoan chừng phải xem phương triệu làm sao quyết định. Ta tuyên bố, có thể đạp ở hải hoàng đầu dòng trên chỉ có phương triệu Ê. nói như vậy Kỳ thực cũng đúng lử Phương Triệu sát thực ở tại Hải Hoàng Long mộ phía trên, mặt chữ trên, nói đạp ở trên đầu nó cũng không tệ xấu. Rất nhanh, một cái mới đề tài xuất hiện. Phương Triệu đạp ở Hải Hoàng đầu rồng trên Nam Nhân. Nam Phong nhìn mạng lưới xã giao trên bình đài đột nhiên tăng vọt bản tán sôi nổi đề tài. Một trận ha ha ha. Trận này bởi vì Hải Hoàng Long cốt cách hóa thanh chuyện, cái khác không nói chuyện, quang thu tiền thuê liền thu rồi thật lớn một bút. Lão bản ngươi lần này thật sự phát tài. Không xương bán đi ngươi lại có thể trở lại mười tỷ câu lạc bộ. Ta không dự định bán. Phương Triệu nói. Nam Phong kinh ngạc sau khi một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, không sai, như loại này quý giá toàn thế giới vật độc nhất vô nhị, làm sao cũng đến lưu thủ bên trong ô hai năm. Ta dự định mở cái thu gom quán, ngoại trừ hải hỏa long, sau đó có thể sẽ lục tục bổ sung một vài thứ. Phương Triệu lại nói, thu gom quán. Nam Phong lần thứ hai sau đó kinh ngạc, lấy lại tinh thần, nghĩ thầm, không hổ là ông chủ, nghĩ đến chính là lâu dài. Tạm thời không đem cái này cụ bộ xương hóa thạch bán đi, chính mình triển khai quán chơi, còn có thể lợi dụng các loại quanh thân sản phẩm kiếm tiền. Hải Hoàng Long là cho tới nay mới thôi khai quật bản tinh cầu từng tồn tại to lớn nhất sinh vật, ngoại tinh là khả năng co càng to lớn hơn sinh vật, nhưng đối với sinh vật cổ nhân viên nghiên cứu tới nói, bản tinh đều còn không nghiên cứu rõ ràng đây, từ đâu tới tinh lực đến xem ngoại tinh. Hơn nữa, mọi người đối với bản tinh cầu cảm tình là không thể thay thế, nơi này có nhân loại phát triển lịch sử, tất cả mọi người cộng đồng lịch sử. về tinh cảm có thiên hướng. Trừ đó ra, y đi theo bây giờ chính sách cùng quản lý, bản tinh cầu đối với sinh vật ngoài hành tinh hạn chế nghiêm ngặt, luận thu gom giá trị, tuyệt đối vẫn là lấy bản tinh cầu dẫn đầu những khác thay thế không được cảm giác mình đoán được Phương Triệu ý nghĩ Nam Phong rất hài lòng vì ông chủ này vẫn có đầu tư đầu óc Nam Phong nhìn nghiên cứu đoàn đội thông qua máy tính mô phỏng đi ra các loại khả năng hải hoàng lòng tướng mạo cảm thán không hổ là Hải Dương đỉnh cấp săn mồi động vật không quan tâm loại nào nhìn qua đều đầy đủ hùng mạnh cũng còn tốt đã sớm hủy diệt chính là không biết trong vũ trụ đỉnh cấp săn mồi động vật hình dáng ra sao Nam Phong lại bắt đầu đảo tưởng nhất định cũng là tương đương hùng mạnh Phương Triệu liếc nhìn bên cạnh liên tục nhìn chằm chằm vào hộp mấy bộ sắt lông xoan nói cũng không nhất định có chút sinh vật thuật nhìn rất đáng yêu kỳ thực sát thương lực rất lớn. Nam Phong, ha ha ha lão bản ngươi thật hài hước. Phương Triệu, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Nam Phong trên mặt một bộ tán đồng dáng vẻ, nội tâm lại là một trận ha ha ha. Được thôi, ngươi là lão bản ngươi nói cái gì đều đúng, ngươi coi như nói lông xuân là đỉnh cấp săn mồi động vật ta cũng nâng hai tay chống đỡ. Chương 463, không thể liền chó cũng không sánh bằng. Che ngọc bầu trời liên quan tới Hải Hoàng Long đưa tin, rất nhiều sinh vật cậu nghiên cứu luận văn tranh đem phát biểu, rất nhiều trước đây quay chụp phim tài liệu bên trong cho rằng chuyện không thể nào, cũng bị lật đổ. Một tên nghiên cứu cổ động vật có xương sống học sinh đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm cười nói, chúng ta trước đây giáo sư đã nói, phim tài liệu cũng khai quật khảo cổ như thế, tổng sẽ theo tư liệu không ngừng đổi mới, không ngừng bị làm mất mặt. Hải Hoàng Long phát hiện, đối với chúng ta tới nói, là một cái có ý nghĩa trọng đại sự kiện, chúng ta cũng tin tưởng, ở rất nhiều chúng ta không biết địa phương, còn có càng nhiều vui mừng chờ bị phát hiện. Phương Triệu đảo nhỏ đào ra Hải Hoàng Long chuyện, để ánh mắt của mọi người từ lục địa chuyển đến hòn đảo cùng với Hải Dương, ở những kia ít dấu chân người địa phương khẳng định còn trôn càng nhiều mười triệu năm trước sinh vật. Đồng thời may mắn lẻ qua địa thế kỷ thai thương, hòn đảo tăng giá. Tuy không đến nỗi tăng mạnh, nhưng có ý nguyện mua hòn đảo người so với trước đây muốn nhiều, đảo giá cấp tốc rừng hạ cũng hướng lên trên đầu. Thậm chí còn có cái sinh vật cổ ham muốn người cố ý mua cái đảo thành lập chính mình căn cứ nghiên cứu, thành lập mới tham chắc đội ngũ, mục tiêu chính là nước biển phía dưới tầng nhâm thạch. Hải Hoàng Long khai cuộc sau khi, Phương Triệu cùng bở dị ẩn viện bảo tàng cùng với Hoàng Châu viện bảo tàng ký kết hợp tác thỏa thuận, đón lấy 2 tháng, Hải Hoàng Long sẽ vận chuyển về Hoàng Châu, phân biệt ở cái này hai cái viện bảo tàng xuất ra, có người nói Internet mua phiếu đường hầm, mỗi ngày vừa mở ra liền bán sạch, đã mở ra dự bán trong vòng 2 tháng phiếu toàn bộ cấp sạch, tương đương điên cuồng. Cho tới Duyên Châu Viện Bảo tàng, quán trường ngất tức đến muốn khóc. Không có cách nào à, bọn họ Duyên Châu Viện Bảo tàng là có đất lý ưu thế, dù sao Phương Triệu vẫn là Duyên Châu người đâu. Thế nhưng, luận thực lực, bọn họ còn tạm thời gánh chịu không được Hải Hoàng Long mang đến khắp mọi mặt tác lực. Bất quá, có 2 tháng bước đệm thời gian, bọn họ khẳng định chuẩn bị sẵn sàng lên tiếp Hải Hoàng Long. Không phải vậy mặt mũi hướng về chỗ nào đặt. Hải Hoàng Long rời đi đi ra ngoài sau khi khắp nơi sự chú ý cũng là theo rời đi, Phương Triệu đảo nhỏ cũng lần thứ hai yên tĩnh lại. Phương Triệu kế hoạch kiến tạo một cái thu gom quán, bất quá đảo nhỏ cũng không phải chỗ tốt, hắn ra ngoài thời gian cũng bất định, một khi có người đến trên đảo làm chuyện, hắn cũng không chú ý được đến, đừng đến thời điểm lông xoăn đảo trở về đồ vật đều bị người cho trộm. Trong lúc nhất thời cũng không có vừa ý địa phương, đồng thời, trong tay cũng không đủ tài chính, chỉ có thể chờ đợi tích góp đủ tiền lại làm. Hải Hoàng Long cho thuê đi, cũng có thương gia tìm hắn hợp tác. Bất quá, Phương Triệu trọng tâm vẫn là ở sắp đến ngoại tỉnh diễn xuất trên hắn nhận được phía chủ sự mời. lúc này, phương triệu mới biết mặt lang vẫn không nói cho hắn phía chủ sự là ai. ẩn tinh, tam đại ngoại tinh quân sự trọng địa đứng đầu. cái khác, tin tức quá ít, coi như báo quân đội cũng rất ít đưa tin ẩn tinh trên chuyện. bất quá, ẩn tinh là công nhận nắm giữ cao nhất nghiên cứu khoa học lực lượng địa phương. cơ bản phải chú ý chuyện hạng chính là những thứ này. kỹ lượng hơn ta sẽ phát một phần bản văn điện tử cho ngươi. hành trình thống nhất sắp xếp, đến thời điểm sẽ có người truyền thông báo. đối phương đem cần chú ý vấn đề đều cho phương triệu rất đơn giản nói một lần, sau đó lại nói, ngài còn có nghi vấn gì? Có thể mang cho sao?" Phương Triệu hỏi. Bộ đàm bên kia dừng một chút, nguyên bản nghe không ra tâm tình tiếng nói hiếm thấy có chút gợn sóng, "Ngươi là nói lông xoăn. Nó có thể mang, con khác cho không thể mang." "Đương nhiên, ngay ở ẩn tinh trong lúc nếu như không có thời gian cho cho ăn, chúng ta cũng có thể hỗ trợ, thuận liền có thể để nó theo chúng ta không cản tập tư đội trao đổi một chút." Phương Triệu cũng không ngoại ý muốn đối phương có thể biết lông xoăn. Lông xoăn nhưng là trực tiếp ở vài cái quân khu cùng độ ngành bám qua số, chân thực lập qua công, các không cản truy bắt buôn lậu bộ ngành đều muốn đem chó đoạt lấy đi ẩn tinh bên kia không càng sát thực cũng đánh qua lông xoan chú ý, sau đó biết Phương Triệu không muốn đem chó nhường ra đi, liền không lên tiếng. đương nhiên, bọn họ đối với Phương Triệu lỗ thai cũng cảm thấy rất hứng thú, chỉ bất quá, Phương Triệu người này quá chăm chú tại âm nhạc nghệ thuật, nghi đào người càng khó. Cung ẩn tinh bên kia phía chủ sự thông xong nói, Phương Triệu thu đến một phần bản văn điện tử, phía trên này có đi theo người cùng với đi theo sủng vật xin chỉ đạo. Phương Triệu đem chuyện này cùng Nam Phong ba người nói, chỉ là không nói cho bọn họ biết địa điểm là ẩn tinh. Ba người đều biểu thị muốn đi theo đi tới. Nam Phong dựa vào bản thân nhạy cảm sức quan sát. Suy đoán lần này Phương Triệu muốn đi địa phương khẳng định quy cách rất cao, vì lẽ đó, hắn là tuyệt không muốn bị lưu lại. Lại nghe Phương Triệu nói lần này cũng phải đem Long Xuân mang theo, Nam Phong lo lắng, không phải nói lần này cần đi địa phương quản lý rất nghiêm sao? Chó cũng có thể mang. Tuy rằng không biết lần này đến tột cùng muốn đi đâu, nhưng loại này vừa nhìn xét duyệt phức tạp lại nghiêm ngặt địa phương, còn chấp thuận mang sủng vật chó. Phương Triệu không giải thích thêm, chỉ nói nói, xin liên tiếp cho các người, đệ trình xin thời điểm giúp Long Xuân cùng nhau đệ trình là được. Rõ ràng ông chủ. Nam Phong hành động rất nhanh, kêu lên Nghiêm Bưu cùng Tả Du cùng nhau đệ trình đi theo xin bọn họ những thứ này đi theo người đối mặt xét duyệt muốn nghiêm nhiều lắm vòng thứ nhất xét duyệt muốn đối mặt chính là chính thẩm trường hợp công khai ngôn luận không làm hoặc hồ sơ có chỗ bẩn đều rất khả năng bị kẹt Sùng vật cũng phải chính thẩm nam phong cảm giác mới mẻ bất quá vẫn là dựa theo phương triệu yêu cầu cho lông xuân cũng đệ trình xin sau một phút lông xuân chính thẩm thông qua nam phong hiện tại nhằm vào sùng vật xét duyệt nhanh như vậy sao sau một giờ nghiêm du thông qua lại nửa giờ tả du thông qua nam phong Nam Phong đến lúc ăn cơm tối đều không thể đến thông báo. Tại sao các ngươi xét duyệt thông qua tốc độ như vậy nhanh? Vậy ta, ta sẽ không là? Nam Phong tái nhợt gương mặt, nói chuyện đều run cầm cập. Nghiêm bưu an ủi, hẳn là bởi vì ngươi ở giới giải trí lăn lộn thời gian có chút lâu, vì lẽ đó thẩm đến càng nghiêm một ít. Nam Phong như trước treo cao tâm, hắn là ở Hoàng Châu giới giải trí hồi qua, vẫn là tầng dưới chốt công tác nhân viên, nói chuyện có thể sẽ tùy ý một ít, làm việc khả năng cũng không phải rất chú ý, nhưng không nên nói lời nói hắn khẳng định chưa từng nói, cũng không làm qua chuyện khác người gì. Nam Phong đêm nay không ngủ. Cũng may ngày kế thu đến thông qua tin tức, vẫn nỗi lòng lo lắng mới chân thật đi xuống. Xin vòng kế tiếp xét duyệt. Mặt sau mấy vòng xét duyệt vẫn tính thuận lợi, bất quá cuối cùng một hạng, cần bọn họ ở bảy cái thời gian làm việc bên trong đi tới địa điểm chỉ định tiến hành thể chất kiểm tra. Phương Triệu cùng bọn họ cùng đi. Ông chủ, ngươi không phải đã toàn thông qua sao? Ngươi không cần đi theo, ta có thể làm được những thứ này. Nam Phong nói. Thể chất kiểm tra chuyện như vậy đơn giản. Ta qua xem một chút. Phương Triệu nói. Đến địa điểm chỉ định ba người một chó phân biệt tiến vào không giống đo lường đường hầm, phương triệu liền tìm cái ghế tựa dài, ngồi xuống. nửa giờ sau, lông xoan bước chó chảo chạy đến, dễ dàng, không hề áp lực. hai giờ sau, nghiêm du từ đo lường đường hầm đi ra, thấy tả du cùng nam phong đều không có ở, nghiêm du còn có chút đắc ý. nhìn đi, quả nhiên vẫn là hắn mạnh nhất, bạch kỵ tinh đi lính nhiều năm, vẫn có ưu thế. cho tới lông xoan, nghiêm du cũng không coi là chuyện to tát. hắn cho rằng bên này đối với sùng vật đo lường khẳng định mở rộng tiêu chuẩn. lông xoan ngáp một cái, tả du lúc đi ra. Lông Xuân lại ngáp một cái, tìm cái tư thế thoải mái tiếp tục nằm xuống, chờ đến Nam Phong từ đo lường đường hầm lúc đi ra, Lông Xuân đã nằm phương triệu bên chân ngủ. Từ đo lường đường hầm đi ra Nam Phong còn có chút cảm giác hôn mê, có chút nghĩ thổ. Lần này đo lường có chút nghiêm a, khảo sát thể năng tuyến đánh dấu đến rất cao. Từ bên trong khảo sát thể năng liền có thể nhìn ra, lần này cần đi diễn xuất địa điểm khẳng định không phải nhiều thoải mái địa phương. Tả Du ở bên cạnh cười nhạo, ta nói Nam Phong, ngươi trước đây vẫn là bạch kỵ tinh đây, không được à, lùi bước lùi bước. Ngày mai bắt đầu tăng mạnh rèn luyện. Ngiam U cũng đồng ý nói là đến tăng mạnh huấn luyện, ngươi nói ngươi liền chó cũng không sánh bằng, không ngại ngủ. Nam Phong nhìn một chút đã ngồi ở trên ghế giải nghiêm bưu cùng Tả Du, lại nhìn ngủ đến ngáy lồng xoăn, biểu hiện hoảng hốt. Không, không thể. Không thể liền lồng xoăn cũng không sánh bằng. Xuất ngũ nhiều năm, ta lẽ nào đã thoái hóa đến yếu gà trình độ sao? Chương 464, xuất phát. Xin toàn bộ sau khi thông qua, Phương Triệu từ chối đi đón lấy tất cả hợp tác mời, liền Hoàng Châu bên kia Hải Hoàng Long lần đầu công khai xuất ra khai mạc nghi thức đều không có đi. Hải Hoàng Long ngày đầu trở lẫm, Hoàng Châu viện bảo tàng ngoài cửa sắp xếp đội ngũ thật dài, bị Hải Hoàng Long hấp dẫn tới mọi người, từng cái từng cái kích động đến sắc mặt đỏ chót, liền chậm chậm xếp hàng kiểm tra an ninh đều chịu đựng đi xuống. Xếp hàng đường hầm bên cạnh cũng có một chút khủng long tương quan mô hình món đồ chơi những này vật phẩm, xếp hàng người không kịp đợi trước hết xoát mấy cái món đồ chơi trước. Được mời các ký giả truyền thông thông qua phóng viên đường hầm tiến vào bên trong quán sau khi, liền hướng về phía Hải Hoàng Long một trận mắng chửi, trong bọn họ cũng không phải đều được phép đổ bộ phương triệu đảo nhỏ, vì lẽ đó tại cái này trước đó cũng không thể chụp tới bức ảnh, cơ bản đều là chuyển đi nhà khác đưa tin. Hoàng Châu Viện Bảo Tàng cùng Bơ Dĩ ẩn Viện Bảo Tàng hai vị quán trưởng triển lãm đầu tiên nghi thức lúc mỉm cười liền không ngừng lại qua chờ tiếp thu xong phóng viên phỏng vấn trở lại văn phòng hai vị quán trưởng nụ cười trên mặt liền biến mất rồi Hoàng Châu Viện Bảo Tàng quán trưởng nhìn trên bàn bệ đặt vài con phòng chế vật sống cơ giới bò sát sắc mặt cực sai Bơ Dĩ ẩn quán trưởng lúc này cũng vui mừng nếu như không có Phương Triệu nhắc nhở chúng ta tiến hành chuyên nghiệp thăng cấp lần này bao nhiêu đều sẽ có tổn thất Phương Triệu ở Đem Hải Hoàng Long hóa thạch giao cho bọn họ thời điểm nhắc nhở qua bọn họ đề nghị bọn họ làm một cái nhằm vào phòng chế vật sống cơ giới kỹ thuật an phòng thăng cấp hai vị quán trưởng cực kỳ coi trọng lần này Hải Hoàng Long triển lãm đầu tiên hoạt động, đương nhiên đem Phương Triệu đề nghị ghi nhớ. ở Hải Hoàng Long còn không chuyển giao thời điểm liền để người cho chính mình viện bảo tàng tiến hành rồi chuyên nghiệp thăng cấp. ở hai vị quán trưởng vẫn nộ lại vui mừng đồng thời, còn có một nhóm đánh Hải Hoàng Long chủ ý người tức giận đến rơi chân. Phương Triệu kho không vào được coi như xong, có thể cho rằng là hắn bên kia chọn dùng quân đội một số thiết bị, nhưng Hoàng Châu cùng bờ gì ẩn viện bảo tàng cũng không vào được. điều này nói rõ cái gì? kỹ thuật này nó quá hạn, ta tốn nhiều tiền như vậy dĩ nhiên mua chính là quá hạn đồ vật. nhà bán cho ta bị nhà bán thổi trời cao cái gì kiểu mới nhất phòng chế vật sống cơ giới toàn tê là hố tốn nhiều tiền như vậy toàn nện trong hầm kỹ thuật quá hạn vậy thì không đáng giá hắc thị đồ vật quý là quý nhưng chưa từng có như thế bấy người cho là mình bị hố đến hoàn toàn người đi tìm nhà bán lùi tiền không thể thành công căn bản không tìm được người dưới cơn nóng giận nện số tiền lớn truy sát nguyên nhà bán cũng nhắc nhở người đến sau đám người hắc thị nhiều hàng lộng tê tổ chức bên trong bị thụ mệnh đem phòng chế vật sống kỹ thuật tiến hành bán người chật vật chạy trốn Từ lúc phát hiện đánh cắp phòng chế vật sống kỹ thuật đối mặt duyên châu phòng thủ biển không có hiệu lực sau khi T tổ chức người liền nghĩ cách dùng phòng chế vật sống kỹ thuật sáng tạo nhiều tiền hơn vừa vặn gặp phải phương triệu đào ra hóa thạch tin tức lớn bọn họ nắm lấy kỳ ngộ chế tạo ra một nhóm phòng chế vật sống cơ giới sau khi ở trên chợ đen kiếm bùn rồi một bút. nhưng mà không bao lâu mua phòng chế vật sống cơ giới người liền ồn nào lùi tiền điều này làm cho T tổ chức người tin chắc phòng chế vật sống kỹ thuật là cái nhằm vào bọn họ tổ chức âm mưu quân dụng cũng coi như phòng thủ biển không qua được bọn họ nhận té ngã. Nhưng dân dụng an phòng hệ thống dĩ nhiên cũng đều thăng cấp đến phản phòng chế vật sống kỹ thuật phiên bản. Bọn họ tiêu hao khí lực lớn như vậy dĩ nhiên thật sự chỉ đánh cấp đến một cái quá hạ kỹ thuật. Tạo thành tất cả những thứ này Phương Triệu lần này lại gián tiếp chọc vào Tê tổ chức một đao. Ở biết trên hòn đảo nhỏ có phòng chế vật sống bò sát sau khi Phương Triệu liền đem sự tình báo cáo ở Hoàng Châu viện bảo tàng cùng Bờ dị ẩn viện bảo tàng sau khi càng nhiều địa phương trọng yếu sẽ tiến hành nhằm vào phòng chế vật sống kỹ thuật thăng cấp. Bất quá Phương Triệu tạm thời không có thời gian đi quan tâm giám sát an ninh thăng cấp chuyện hắn hiện tại ở thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tới ẩn tinh. Lần này rời đi thời gian cũng sẽ hơi dài, Phương Triệu cho Phương lão thái gia cùng lão thái thái bên kia nói tiếng. Không nói tỉ mỉ, chỉ là biểu thị có chuyện cần rời đi một quãng thời gian, mà lại trong lúc liên hệ cũng sẽ không tiện, nếu như liên lạc không được, để hai vị lão nhân cũng không muốn lo lắng. Ông chủ, 8000 vạn con này cho liền thả trong nhà." Nam Phong hỏi. "Ừm." Phương Triệu liếc nhìn cái nước, hắn đem vợ đặt ở cạnh biển nhà ở bên trong, không thả trên hòn đảo nhỏ, bên này nếu như xảy ra chuyện gì, cảnh báo vang lên vật nghiệp cũng có thể nhanh chóng làm ra ứng đối. "Được rồi." Tuy rằng vẫn là có chút không yên lòng, nhưng Nam Phong không lại nhiều lời, tiếp tục báo cáo công việc, trên đảo kiến trúc đội tiến triển thuận lợi, chờ chúng ta lúc trở lại liền trở lại bình thường. Bởi vì Hải Hoàng Long hóa thạch, trên đảo lại đào lại xây lại đỏ bỏ, hiện tại mời người đi khôi phục, đảo hóa thạch hố to đến điển, trên đảo nơi khác còn đến tu bổ, xây dựng lại. Đồ vật thu thập xong sau khi, Phương Triệu nhận được một cái điện thoại, là quân khu bên kia phái tới tiếp bọn họ người. Máy bay ở bãi đậu của máy bay dừng lại. Hai tên lính lại đây đối chiếu thân phận. Phương Triệu cùng với một tên trợ lý hai tên bảo tiêu, cùng một con chó Nam Phong phát hiện đối chiếu thân phận người binh sĩ kia ánh mắt dừng lại ở lông xoăn trên người một hồi lâu, lạ như là luôn mãi sát thực cái này đến cùng là có phải hay không là xin biểu bên trong con chó kia như thế. Bốn người một chó, thân phận đối chiếu xong xuôi, đối với thùng đựng hành lý tiến hành kiểm tra an toàn sau khi, cái kia hai tên lính cũng không nói nhiều, dẫn bọn họ lên máy bay, đi tới Duyên Châu quân khu. Phương Triệu đem sẽ ở Duyên Châu quân khu cùng Duyên Châu cái khác được mời người cùng bay đi ngoài không gian cảng tập hợp. Nam Phong ba người, một cái đặc chiến đội xuất thân, hai cái ngoại tinh chú quân xuất thân, lúc này đều ưỡn ngực thu miệng. Bày ra chính mình cứng như sắt thép khí chất một mặt, đối mặt Duyên Châu quân khu người, thời điểm như thế này bọn họ cũng không thể cho Phương Triệu mất mặt. Nhưng mà, ở leo lên máy bay sau khi, cái kia hai tên lính tầm mắt chỉ là nhàn nhạt xẹt qua ba người, sau đó liền đem chủ yếu chú ý lực đặt ở Phương Triệu cùng lông xoăn trên người. Cái này hai tên lính nhận được mệnh lệnh là, quan tâm Phương Triệu cùng hắn chó, còn nam phong ba người, không tại bọn họ chăm sóc phạm vi, chỉ cần đối chiếu thân phận không có sai sót liền có thể. Kỳ thực lần này bọn họ cũng không phải đặc biệt tới đón phương triệu Chỉ là chấp hành xong nhiệm vụ, bọn họ cách Phương Triệu nơi ở gần nhất, liền bị phái tới đón người. Vẫn đóng chặt nguồn năng lượng trong khoang còn bảy đặt một vali nguồn năng lượng khoáng thạch cùng bộ phận hàng hóa, cũng là muốn vận chuyển về quân khu bên kia, lần này chỉ là tiện đường tiếp một thoáng người thôi. Long Xuân yên tĩnh nằm nhõễ phương Triệu bên chân, cặp kia đen lây lấy mắt chó quét mắt chu vi, liếm liếm mũi, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Phương Triệu, hừ hừ hai tiếng. Phương Triệu liếc nó một chút, đưa tay vu vu nó đầu chó. Long Xuân lại an phận nằm trở lại, chỉ là cách một chút liền liếm liếm mũi, chép miệng. Một tên binh lính thấy thế hỏi, nó có phải là khác Là Khát, Nam Phong đem nó uống nước bát lấy ra. Phương Triệu mặt không biến sắp nói, "Ai?" Nam Phong đem chó bát lấy ra đến đưa tới. Nghiêm Vũ ở một bên nhìn tình cảnh này, Tâm nói, sách, sùng vật chó chính là yêu đất." Phương Triệu cầm chó bát, tiếp nhận binh lính đưa đến nước, nói cảm ơn sau khi đổ nửa chén nước đặt ở lông xoăn trước mặt, ngón tay chỉ trỏ lông xoăn đầu chó, lấy đó cảnh cáo. Từ lúc lông xoăn có thể hoàn thành biến hình sau khi, thực đơn mở rộng, sức ăn cũng mở rộng, ngày hôm qua còn thả nó đi ra ngoài kiếm ăn. Khắc. Không, nó chỉ là thêm ăn. Đương nhiên Thật tình Vương Triệu là sẽ không nói, không thể nói, bằng không có thể nói thế nào. Nói lông xuân là đối với nhân gia máy bay nguồn năng lượng khoang chạy nước miếng. Phương Triệu có chút sầu. xem ra chó này vẫn phải là tự mình mang theo bên người, không phải vậy hắn không yên lòng, lần này đi ra ngoài đến nhìn chăm chú khẩn, một cái không chú ý, nó nói không chắc liền có thể chạy đi ăn cái gì vật kỳ quái, liền tận bã đều sẽ không còn lại. Chương 465, ai cũng đừng nghi trông chó. Duyên Châu Quân Khu, mấy tên phóng viên đang chuẩn bị đi phỏng vấn mới ra xong nhiệm vụ trở về nào đó thiết giáp sư thương lượng chờ một lúc phỏng vấn hoạt động liền nghe đến một tên phóng viên kinh ngạc tiếng nói cái kia có phải là Phương Triệu mấy người khác nghe tiếng nhìn sang thật giống là từ bên cạnh hắn theo con chó kia đến xem là Phương Triệu không có sai sót hắn đến duyên châu quân khu làm gì ta vừa nãy phát hiện bọn họ là từ một chiếc quân dụng máy bay bên trên xuống tới còn có hai tên lính hộ tống thú vị lần này hắn lại có động tác gì một tên tuổi trẻ phóng viên đang định chụp mấy tấm hình bị những người khác ngăn cản cái kia tuổi trẻ phóng viên tỉnh táo lại sau khi cũng hối hận vừa nãy quá xúc động Tiến vào quân khu bên trong, trừ phi là sắp xếp hoạt động, bằng không, đừng lo chụp. Vì lẽ đó, coi như trong lòng hiếu kỳ muốn chết, như trước đến khống chế, không phải vậy bọn họ sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài, sự nghiệp cuộc đời cũng sẽ liền như vậy chung kết. Bất quá, không chụp ảnh, bọn họ vẫn là sẽ ở trong âm thầm bắt quái một thoáng. Ta cảm thấy Phương Triệu lại muốn làm chuyện. Gần nhất toàn cầu đều là liên quan tới hắn tin tức, ta còn tưởng rằng hắn đang bận hải hoàng long hóa thạch chuyện đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Nghĩ như vậy, gần đoạn thời gian vẫn đúng là không phát hiện hắn hướng đi, internet buộc ra đều là hóa thạch chuyện không có hành tung của hắn. Ta nghe Bằng Hưu nói rất nhiều năng động ký giả theo dõi hắn, nhưng không tìm thấy người. Hiện tại năng động ký giả, lũ bực a, nhớ ta tuổi trẻ khi đó, cái nhóm này năng động ký giả tốc độ tay nhanh đến làm người đau đầu. Chúng ta còn không đưa tin đi ra tin tức bọn họ đều có thể trước tiên đào một tay. Sát thực như cái này vài tên phóng viên nói tới, bởi vì Hải Hoàng Long nhấc lên bản tán sôi nổi, mọi người tự nhiên cũng sẽ đi quan tâm Phương Triệu. Bất quá lần này không giống chính là, không ít nhà đầu tư cũng nhìn chằm chằm Phương Triệu. Bọn họ phân tích một thoáng Hải Hoàng Long khai quật quá trình cho rằng Vương Triệu khẳng định là sớm được đến tin tức, mới như vậy vội vã ra tay mua đảo nhỏ. Lại phân tích một chút Phương Triệu thành danh con đường, luôn cảm thấy, người này mỗi lần ra tay, tổng sẽ làm ra chuyện lớn. Hải Hoàng Long hóa Thạch sự kiện cũng tuyệt đối không là chung kết. Lần này bọn họ liền nhìn chằm chằm Phương Triệu, đặc biệt quan tâm Phương Triệu hướng đi, liền muốn biết hắn có phải là lại lén lút đi nơi nào đảo hóa Thạch, hoặc là lại phát hiện thứ gì đáng tiền. Nhưng mà, lại tờ mờ chơi biến mất. Phương Triệu, bao quát hắn trợ lý cùng Bảo Tiêu, cùng với cái kia có thể đảo Hoa Thạch chó, toàn tờ mờ biến mất rồi. Liên Hải Hoàng Long triển lãm đầu tiên nghi thức đều không đi tham gia, tuyệt đối là có cái gì chuyện quan trọng hơn. Nhưng gần nhất căn bản không có nghe nói hắn muốn dự họp cái gì hoạt động. Cha, cha cha tiểu tử kia gần nhất lại có động tĩnh gì? Có phải là lại muốn làm chuyện? Nhưng mà, chờ a chờ a, vẫn là không tin tức. Đừng nói kìm nén một hớp cạn khí nhà đầu tư đám người, xem trò vui mạng lưới quần chúng mắt thấy không tiến triển, cũng gấp. Phương Triệu một lần cuối cùng ở công chúng trước mặt hiện thân là ở Duyên Châu, Duyên Châu đám bạn internet bắt đầu xuất lực. Y thì theo thông lệ. Vương Điệp ngươi phê vật này Vương Điệp, đi ra làm việc. Vương Điệp ngươi xem, chúng ta còn làm cái chúng chủ hoạt động, thấy không? Mới vừa khởi xướng cũng đã hơn một ngàn vạn người tham dự, phỏng đoán cẩn thận, đến ngày mai lúc này tuyệt đối quá trăm triệu. Chỉ cần ngươi có thể đào được phương triệu tin tức, số tiền này tất cả đều là ngươi. Kinh hay không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Vui hay không? Liền, nhiệt độ cấp tốc tăng vọt chúng chủ hoạt động, đem Vương Điệp đẩy tới để tài bảng. Vương Điệp, ta cảm tạ cả nhà các ngươi. Ở internet nhiệt nhiệt nháo nháo chúng chủ hô Vương Điệp thời điểm, Phương Triệu đã từ duyên châu quân khu khả năng chuyển biến tốt đi tới ngoài không gian cảng. bọn họ cần ở ngoài không gian cảng dừng lại 2 ngày, sau đó lại xuất phát đi tới ẩn tinh. Ở ngoài không gian cảng, Phương Triệu nhìn thấy cái khác được mời đi tới ẩn tinh nghệ thuật ra đám người, còn nhìn thấy cái bạn cũ. Lúc trước tham dự sáng thế kỷ, quay trụ thời điểm hợp tác qua phản phái hội chuyên nghiệp ẩm huyên thê cồn ma tiểu đình chính, vợ hắn uỷ sô bị mời đi ẩn tinh diễn xuất, hắn lần này là làm cái này người nhà cùng đi đi tới ẩn tinh. Nhìn thấy Phương Triệu, Tiểu Đình Chính cao hứng vô cùng, nói chờ để tốt hành lý lại đây cùng Phương Triệu trò chuyện. Nam Phong tập hợp lại đây thấp giọng cùng Phương Triệu nói: "Ông chủ, ta nhìn xuống lần này được mời nghệ thuật gia, ngươi là nhóm người này bên trong còn trẻ nhất, tư lịch cũng là thiện nhất." Tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng Phương Triệu rõ ràng Nam Phong ý tứ. "Tư lịch thiện nhất, nói không chắc đến được chút toánỨ. Bất quá những thứ này Phương Triệu đều có chuẩn bị." Chính nói, một người trung niên nghệ thuật gia trải qua bọn họ bên này thời điểm, tầm mắt đảo qua nằm nhọại Phương Triệu bên chân Long Xuân, trong mày, một bộ vô cùng không hài lòng dáng vẻ, vừa nhìn về phía Phương Triệu, muốn nói cái gì, há miệng, cuối cùng vẫn là hừ một tiếng. Giận đùng đùng rời đi.